Ai cũng không được. Lúc này đây ta chính mình đi, hơn nữa, ta cũng không phải một người, thiên đường bọn họ đều ở trong không gian không phải sao. Thẩm Lăng Nhi nói, chính là, ngươi một người đi, nếu là này lôi chỉ bên trong cự long thực lực so ngươi càng cường hãn, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta không yên tâm, bằng không chúng ta đều đi vào ngươi trong không gian mặt, đến lúc đó lại phóng ta ra tới, giết kia chỉ lôi hệ long. Lạc thân vội vàng nói, làm Lăng Nhi một người đi, nếu là này lôi hệ long so nàng cường đại kia nàng chẳng phải là rất nguy hiểm. Ân, chúng ta có thể ngốc tại không gian, đến lúc đó chờ ngươi đi vào chúng ta liền có thể ra tới giúp ngươi, như vậy chúng ta cũng có thể yên tâm điểm. Đàn đàn cũng tán đồng lạc thần nói nói. Mặc kệ như thế nào, làm thầm lăng nhi một người đi vào, hắn cũng là không yên tâm. kia học viện nơi này như thế nào công đạo. Các ngươi cùng ta đi vào, trong học viện lại đột nhiên biến mất bốn người, hơn nữa chúng ta vẫn là cùng nhau tiến vào, đến lúc đó bọn họ sẽ như thế nào tưởng. Thẩm Lăng Nhi nhìn ba người hỏi, cái này, nếu không chúng ta ngày mai nói về nhà một chuyến thẩm hàn do dự nói, các ngươi vừa mới tiến vào có được không? Thẩm Lăng Nhi khinh bị nhìn thẩm hàn, như vậy lạn lý do cũng khai được khẩu, thật đúng là chính là bội phục hắn. Kia làm sao bây giờ? Lăng Nhi, ngươi thật đúng là tưởng một người đi không thành. Quá nguy hiểm, ta không đáp ứng. Lạc thần không vui nói. Thần, yên tâm đi. Ta sẽ không có việc gì. Ngươi phải biết rằng ta cũng không phải là một người đi, còn có Lam cùng thiên đường bọn họ, bọn họ nhưng đều không phải ăn chay. Các ngươi vẫn là ở trong học viện chờ ta tin tức tốt đi. Thuận tiện cũng có thể tìm hiểu hạ về ta mẫu thân tin tức không phải sao. Thẩm Lăng Nhi bảo đảm nói. Chính là. Lạc thân vẫn là thực lo lắng, một đạo ngân quang hiện lên, thiên đường dừng ở Thẩm Lăng Nhi trước mặt nói. Tiểu thư, ta đem lão nhân kêu đánh hôn mê, hắn thế nhưng muốn một người suốt đêm đi lôi chỉ tìm lòng chi thảo. Ân. Xem ra ta đoán quả nhiên không sai, hoa lão sư thật đúng là chính là tưởng chính mình một người đi, lão nhân kia người không tội ta không nghĩ hắn có việc. Thần, các ngươi an tâm chờ ta tin tức, tin tưởng ta, sẽ không có việc gì. Thầm lăng nhi nhìn ba người nói. Lạc thần suy tư một hồi mới đáp ứng nói, hảo đi, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Yên tâm đi. tiểu thư, vậy ngươi phải cẩn thận điểm, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. thẩm hàn lo lắng nói, cẩn thận một chút. Đàn đàn bất đắc dĩ nhìn Thẩm Lăng Nhi liếc mắt một cái. Biết nàng quyết định, liền nhất định sẽ không làm cho bọn họ đi theo đi. Cũng chỉ hảo đáp ứng, hy vọng nàng sẽ không có việc gì. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm chính mình có việc. Thời gian không còn sớm, các ngươi đều trở về đi, bằng không người khác nhìn đến sẽ hiểu lầm. Nhìn sát trời, Thẩm Lăng Nhi thuốc giục nói. Lạc thân đám người lại công đạo một phen, lúc này mới rời đi. Tiểu thư, ngươi thật sự tính toán đi vào sao? Thiên Đường nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi, bên trong chính là lôi chỉ, chỉ là nhìn kia lách cách kia chớp, hắn đều nhịn không được nuốt nước miếng, thật là bội phục tiểu thư dũng khí, cũng dám đi vào, phải biết rằng, một cái không cẩn thận, kia chính là thi cốt vô tổn. đương nhiên, muốn tiến vào cấm địa, thông qua lôi chỉ là duy nhất biện pháp, ta sẽ không từ bỏ. Thẩm Lăng Nhi nói, nàng cũng không biết vì cái gì, trong lòng luôn là có loại kỳ quái cảm giác, tựa hồ cấm địa bên trong có đối nàng tới nói rất quan trọng đồ vật, cho nên. Mặc kệ như thế nào, nàng nhất định phải vào xem. Nghĩ đến đây, nhìn xem bên ngoài sắc trời, Thẩm Lăng Nhi vẫn là cảm thấy nửa đêm đi vào tương đối phương tiện. Nếu không, ban ngày chính mình đi vào, nếu như bị người xem nói cũng liền không có phương tiện. Sau khi quyết định, Thẩm Lăng Nhi để lại một phong thư từ ở Hoa Lao sư chỗ, nói cho chính hắn đi vào thải lòng chi thảo, làm hắn không cần lo lắng. "Tiểu thư, ta Thiên Đường, ngươi vào đi thôi." Thẩm Lăng Nhi thấp giọng nói. Nàng biết Thiên Đường không yên tâm chính mình, nhưng là hắn là trận linh hóa thân, lại nói tiếp bất quá là linh thể, vạn nhất bị sét đánh đến cũng không phải là hảo ngoạn. Cho nên, tâm niệm vừa động, không đợi Thiên Đường nói xong, liền đem hắn mang về không gian. Thẩm Lăng Nhi một bộ màu tím váy dài, thân ảnh chợt lóe, hướng tới lôi chỉ phi thân mà đi. Ầm ầm ầm. Lên cách lôi điện, giao tung phức tạp đánh hạ tới, toàn bộ không trung đều chợt lóe chợt lóe, một mặt màu tím thân ảnh ở lôi điện trung xuyên qua. Không ngừng có lôi điện hướng tới nàng đánh xuống, thẩm lăng nhi thân mình chấn động, bị lôi điện bổ trúng. Vốn dĩ nàng vừa định đi vào không gian chưa thương, lại phát hiện nguyên bản bị phách đau đớn không thôi thân thể, phản phất một trận điện lưu thoán tiến trong cơ thể, đan điển chỗ hồi lâu chưa từng bung lỏng hàng rào, tựa hồ có đột phá dấu hiệu. Này! Chính mình hình như là muốn thăng cấp. Còn không đợi thẩm lăng nhi vui sướng, một đạo lôi điện lại đối với nàng bổ xuống dưới. Lúc này đây, thẩm lăng nhi biết vừa rồi cảm giác không sai. Một cổ thuộc về thần tôn hơi thở khuyết tán mở ra, nàng thật sự thăng cấp. Liên thẩm lăng nhi chính mình đều không có nghĩ đến, bị xét đánh cũng sẽ thăng cấp, tuy là lại bình tĩnh nàng, cũng cảm thấy này có điểm quá huyền huyễn. Bất quá, chỉ cần có thể thăng cấp, nàng không ngại lại huyền huyễn một chút. Thừa dịp lôi điện thẩm lăng nhi tiếp tục đi phía trước đi, chỉ là này lôi điện càng ngày càng dày đặc đánh xuống tới, làm nàng cơ hồ một bước khó đi. Có loại người liền cùng nhau đến đây đi. Thẩm Lăng Nhi trong tay nặn ra bảy đạo giả thuyết lôi hệ lực lượng, hướng tới trên bầu trời lôi điện hung hăng vung. ầm ầm ầm, từ từ thanh âm ở trên bầu trời vang lên. Thẩm Lăng Nhi phi thân chợt lóe tiến vào lôi trì. Ánh vào trước mắt chính là một tòa đại điện, trung ương có một con cự long pho tượng, sinh động như thật xoay quanh ở nơi đó. Một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ là chân thật giống nhau. Dưới chân ao hồ một mảnh, chiếu ứng trên bầu trời tia chớp. Nguyên lai like nơi này chính là lôi trì, không biết Long Chi Thảo rốt cuộc ở nơi nào. Thẩm lăng nhi nhìn bốn phía liếc mắt một cái nỉ nó nói, này cái gọi là lôi chỉ nguyên bản chính là một cái thật lớn long tộc cung điện. Nơi này nơi nơi đều là thủy. Nhìn đến này đó long pho tượng, xem ra, này học viện lao tiền bối thật đúng là chính là thực thích long tộc, thế nhưng làm ra như thế nhiều khác hình rồng giống Một đường đi phía trước đi, Thẩm lăng nhi nhìn dưới mặt đất thượng, lớn lên một mét rất cao cỏ dại, không thể không nói, nơi này đã bởi vì trường kỳ không có người tiến vào, hoang phế đều cỏ dại hàng sinh nhìn trung quanh, thẩm lăng nhi nhử như mày, phát hiện nơi này căn bản không có long chi thảo, chẳng lẽ nói không ở nơi này? lôi chi nội, sấm sét âm ầm, thẩm lăng nhi đạm nhiên giống như tản bộ giống nhau, khắp nơi tìm long chi thảo. tuy rằng còn không có tìm được, nhưng là nàng cũng hái không ít mặt khác dữ liệu, hơn nữa niên đại đều không thấp. trên đầu từng đạo tia chớp không ngừng chiều nàng bổ tới, thẩm lăng nhi chán ghét nhìn lập lòe không ngừng lôi điện, nhử mày, còn chưa đủ, nếu biết chính mình không sợ lôi điện nàng tự nhiên liền không hề cố kỵ, một cái thả người, phi thân dừng ở cự long pho tượng mặt trên, trên cao nhìn xuống nhìn bốn phía. Theo nàng biết, long chi thảo ở long tộc là thực tầm thường lại khó được tìm được một loại hy thế dược liệu, luyện chế siêu tuyệt phẩm đan dược thời điểm yêu cầu là luyện chế siêu tuyệt phẩm cấp bậc phục nguyên đan chủ yếu tài liệu chí nhất. Quan trọng nhất chính là long chi thảo đạt tới vạn năm, liền có thể luyện chế tôn phẩm sống lại đan. Thẩm Lăng Nhi làm lơ chung quanh sấm sét âm ầm, lắc mình rơi trên mặt đất, mắt nhìn quét quanh đen như mực, cái gì đều không hảo tìm. Ngón tay bắn ra, một thốc màu tím ngọn lửa lẻn đến giữa không trung, nàng tâm niệm vừa động, ngọn lửa biến đại, trung quanh lập tức sáng lên, giống như ban ngày. Nàng một đường đi phía trước đi, cảm giác được dưới chân là nước, dính dính mặt đất, nơi này cũng không biết bao lâu không có người vào được, cư nhiên ướt thành như vậy, rêu xanh nơi nơi đều là, ngẫu nhiên còn có chút tanh hôi vị. Tìm kiếm hơn một canh giờ, trung quanh đều sáng lên, Thẩm Lăng Nhi biết trời đã sáng choang. Thu hồi ngọn lửa, nhìn chung quanh, nơi này thật đúng là chính là rất lớn, đi rồi hơn một canh giờ, giống như một cái đi không xong cung điện, nơi nơi đều là môn, tiến vào sau, một mảnh thiên địa, nơi nơi đều là thảo, còn có một ít hiếm lạ cổ quái thực vật. Thẩm Lăng Nhi cẩn thận phân rõ, tìm kiếm long chi thảo rơi xuống. ầm ầm ầm, một đạo tia chớp đánh xuống, nàng thân hình chật lóe, lôi điện bổ chúng xung quanh, ánh lửa nổi lên bốn phía, dược liệu đều đốt thành cho tẫn. Thẩm Lăng Nhi nhìn những cái đó đốt thành cho tẫn dược liệu, lắc lắc đầu. Tiếp tục đi phía trước đi. Long Chi Thảo. Thầm lăng nhi kinh hô, nhìn nơi xa lập lẹ nhàn nhạt màu đỏ quan mang thực vật. Không tính đại, thật giống như một gốc cây cỏ dại giống nhau, tản ra, chung quanh mạo nhàn nhạt màu đỏ, đúng là tím viêm thần đỉnh chung ghi lại Long Chi Thảo. Mắt sáng ngời, phi thân hướng tới nơi đó bay đi, thải hạ Long Chi Thảo, cẩn thận xem xét một phen, môi mỏng hơi câu một mặt vừa lòng độ cung. Không nghĩ tới như thế mau liền tìm đến Long Chi Thảo rơi xuống. Xem ra nơi này hẳn là không ngừng một viên mới là Thầm lăng nhi tiếp tục tìm kiếm, không biết ở chỗ này có thể hay không gặp được vạn năm linh chi những cái đó dược liệu, tuy rằng cảm thấy không quá khả năng, nhưng nàng vẫn là có chút chờ mong. Rốt cuộc muốn thởi bỏ tiểu thiên trên người độc, trừ bỏ gom đủ toàn bộ linh châu ở ngoài, còn cần rất nhiều hiếm thấy dược liệu, như thế nhiều năm nàng bắt được cũng bất quá mới một nửa mà thôi. Còn có một nửa chủ yếu dược liệu, này niên đại đều yêu cầu là vạn năm trở lên, hơn nữa trước mắt mới thôi nàng đều không có gặp được nơi nào có dư lại vài loại dược liệu. Nàng như thế nỗ lực biến cường, vì chính là có thể sớm một chút đi đến thần giới, hởi bỏ tiểu thiên trên người độc, như vậy nàng mới có thể an tâm làm chuyện khác. Tưởng tượng đến tiểu thiên, nàng tâm liền nắm đau. Đi rồi vài thiên, thầm lăng nhi không thể không nói, nơi này thật sự là quá khó đi, nơi nơi đều là rêu xanh, ngủ còn phải hồi khai không gian ngủ, bởi vì nơi này âm lánh không được, lại nơi nơi đều là sấm sét âm ẩm muốn tìm một chỗ an toàn ngủ căn bản không có khả năng ầm ầm ầm thập lăng nhi thải tiếp theo viên long chi thảo một đạo tia chớp chiều nàng phách lại đây nàng cả người đều bị phách buốt gói mắt phượng nhìn trầm chầm, chầm đỉnh đầu loạn xạ tia chớp Nổi trận lôi đỉnh muốn tỉ thí ai lợi hại sao bù tiểu thư hôm nay liền cùng ngươi chơi chơi đáng chết lôi hệ cự long đừng tưởng rằng nàng không biết mấy ngày này đều là cái kia lôi hệ cự long làm đến quỷ nàng vốn đang nghĩ trước đem long chi thảo cấp thải xong rồi tình đương cập vô tội phá hủy như thế nhiều chân quý dược liệu nhưng không nghĩ tới nó thế nhưng không dứt phép chính mình giống một tiếng vang lớn trên mặt nước một cái cự long vẩy ra khổng lồ bản thể đầy người thủy thảo tản ra thuộc về thần đế cường giả hơi thở thân thể tư tư rung động chung quanh nơi nơi đều là sấm sét âm ầm giống như một tới gần nó liền sẽ làm chính mình tan xương nát thịt cảm giác thẩm lăng nhi không khỏi nhíu mày thần đế cường giả lôi hệ long tộc thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói lôi hệ cự long nhìn thẩm lăng nhi Long nhãn meo lại nói, không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được một cái thần tôn sơ cấp nhân loại, thật đúng là chính là xem thường hôm nay một học viện. Kẻ hèn thần tôn sơ cấp chỉ sợ ngươi là sẽ không tha ở trong mắt đi. Thầm lăng nhi cười hỏi, chút nào không sợ hãi. Thần đế cấp bậc mà thôi, dù sao chính mình hiện tại không sợ nó lôi, xem nó có thể đem chính mình như thế nào. Hừ, cuồng vọng nhân loại, ngươi cư nhiên không đem ta để vào mắt. Cự Long bất mãn nói. Không nghĩ tới nhân loại này biết chính mình cường hãn thực lực, thế nhưng không có nửa điểm sợ hãi, còn nói ra nói như vậy tới, làm nó cảm thấy có chút kỳ quái. Ta tưởng trước hái thuốc tài, chờ ta thải xong dược liệu lúc sau, ngươi ở tìm ta đánh một trận như thế nào. Thẩm lăng nhi suy tư tới, suy tư đi, còn nói cảm thấy dược liệu khó tìm, lãng phí thật là đáng tiếc. Ngươi lôi hệ cự long nhìn Thẩm lăng nhi cũng không biết nói cái gì hảo, nhân loại quả nhiên là lòng tham. Lúc này thế nhưng còn muốn hái thuốc tài, chẳng lẽ không biết. Một hồi nàng có thể hay không tồn tại rời đi, đều là một chuyện, thải lại nhiều dược liệu hữu dụng sao? Xem ra nữ nhân này không chỉ là tham tiền, vẫn là cái ngốc tử. Nếu là Thẩm Lăng Nhi biết nó giờ phút này ý tưởng, tuyệt đối sẽ đem nó phá tan tấu một đốn, cũng dám nói nàng là ngốc tử. Ngươi còn muốn hai thuốc tài làm cái gì? Ngươi có biết cùng ta đánh, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến này nữ nhân là cái ngốc tử. 96 có ba ba người muốn sao? Cự Long nói chuyện thái độ cũng hảo rất nhiều. Nó chính mình ở chỗ này quá tịch mịch, tuy rằng nữ nhân này là cái ngốc tử, nhưng là lập tức giết chết này nhân loại, hắn liền cái người nói chuyện đều không có, bằng không này nhân loại đã sớm bị hắn cấp giết. Đương nhiên là luyện đan, ngươi phải biết rằng, này dược liệu chính là ta mạo lôi điện tiến bảo thải, nếu là chúng ta hiện tại đánh lên tới, đem dược liệu toàn bộ đều hủy hoại, kia không phải lãng phí sao. Thẩm lăng nhi nói, chỉ là ngâm lại này đó vạn năm dược liệu bị hủy, nàng liền cảm thấy thì đau, loại này vạn năm trở lên dược liệu. Muốn gặp được thật là quá khó khăn, nàng nhưng luyến tiếc hủy diện. Ngươi nhân loại này rất có ý tứ, ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi thải xong dược liệu, cùng ta thống thống khoái khoái đánh một trận. Lôi hệ Cự Long nhìn Thẩm Lăng nhi nói, đối cái này có điểm lốc nhân loại lau mắt mà nhìn, còn không có ai ở đối mặt hắn thời điểm có thể như vậy chấn định. Hơn nữa, nói ra nói cũng làm hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, rất muốn khiêu chiến. Vậy ngươi đừng làm cho bên ngoài người tiến vào, ta ở chỗ này hái thuốc." Thẩm Lăng nhí nói, nếu là Lôi Điện không có Cái kia hàng trưởng lao tám phần liền sẽ mang theo người tiến vào. đến lúc đó hái nơi này dược liệu, kia nàng chẳng phải là mệnh lớn, lại còn có đến ứng phó này lôi hệ long tộc, như thế có hại sự tình nàng cũng sẽ không làm. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn thải bao lâu? Ta cũng không biết nơi này còn có bao nhiêu không có thải, ngươi cũng giúp ta nhìn xem, nơi này có hay không hy thế dược liệu. Sau đó nói cho ta, như vậy ta nhanh lên thải xong dược liệu liền cùng ngươi đánh nhau. Thẩm Lăng Nhi không hề có đem hắn trở thành một cái vật nguy hiểm, nàng thậm chí cảm thấy này Tiểu Long, tựa hồ man đơn thuần đâu. Ta giúp ngươi hái thuốc. Cự Long nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi, sau đó chỉ thấy nó long đuôi đảo qua, một viên Long Chi Thảo lập tức bị nó đánh ngã. Thẩm Lăng Nhi xem cái kia thịt đau à? Ngươi đạp hư ta dược liệu. Thẩm Lăng Nhi chừng nó, này Thảo hữu dụng. Lôi hệ Cự Long vô tội hỏi. Thẩm Lăng Nhi nghe xong thật muốn một cái tắt chụp phi nó, kia chính là Long Chi Thảo a Khi thế dược liệu a Đương nhiên là có dùng, ngươi vẫn là đi về trước đi. Chờ ta thải xong lại tìm ngươi. thẩm lăng nhi bất đắc dĩ nói, nó ở chỗ này, một hồi bị nó long cái đôi đảo qua, nàng long chi thảo đều hủy hoại. Ta không biết ngươi muốn thải loại này thảo, nơi đó mặt có trậu đại nấm, ngươi muốn sao? Cự long hỏi. Nó tuy rằng không biết dược liệu là cái gì đồ vật, nhưng là xem nàng liền cây thảo đều như thế bảo bối, nơi đó mặt so thảo đẹp điểm nấm, không biết có phải hay không nàng nói dược liệu. Ở nơi nào? Mang ta đi nhìn xem. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói, lôi hệ cự long mang theo nàng đi vào một chỗ mọc đầy cây cối bên hồ, ánh vào trước mắt một màn làm Thẩm lăng nhi trừng lớn mắt. Vạn năm linh chi? Vạn năm linh chi thảo? Mấy thứ này ở chỗ này có bao nhiêu lâu rồi? Thẩm lăng nhi kinh hỉ hỏi, vạn năm linh chi cùng vạn năm linh chi thảo, đều là cho tiểu thiên giải độc dược liệu chi nhị. Không nghĩ tới ở chỗ này tìm được rồi, đối nàng tới nói này quả thực chính là kinh hỉ lớn A. Ta cũng không biết, phỏng trường vạn năm là có. Cự Long nói. Nó cũng không biết chính mình sống đã bao lâu. Vạn năm, hẳn là không sai biệt lắm đi. Thẩm lăng nhi không lại để ý tới nó, vội vàng đi thải vạn năm linh chi thảo, kế hoạch một chút, thế nhưng có mười lăm viên nhiều, vạn năm linh chi cũng có mười cái. Không nghĩ tới ở chỗ này thu hoạch như thế đại, liền vạn năm linh chi thảo cùng vạn năm linh chi đều cho nàng đụng phải, cái này cấp tiểu thiên giải độc dự liệu, liền dư lại tám loại không có tìm được rồi, bất quá nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể tìm được nơi này có hay không chín sắc hoa chính là một đóa hoa có rất nhiều nhan sắc thẩm lăng nhi nhìn lôi hệ cự long giải thích hỏi lôi hệ long nhìn thẩm lăng nhi đem những cái đó chậu đại nấm cùng cỏ dại thu vào nhận chữ vật lắc đầu không có hoa có ba hoa, hoa ngươi muốn sao hoa hoa cái gì hoa hoa thẩm lăng nhi nhìn lôi hệ long khó hiểu hỏi gia hỏa này nói chuyện thật sự là quá làm người khó hiểu lôi hệ long cũng không giải thích Mang theo thẩm lăng nhi đi đến một khác phiến môn, thẩm lăng nhi nhìn bên trong kia một mét rất cao nhân sâm lá cây, thiếu chút nữa kích động không có tiến lên ôm lấy những người đó thăm, này đó đều là vạn năm nhân sâm A. Chính mình quả thực là tìm được bảo. Thật tốt quá. Lôi hệ long nhìn thẩm lăng nhi không ngừng rút ra những cái đó hoa hoa ném vào nhận chữ vật, còn có kia vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Nó phi thường khó hiểu, này đó hoa hoa vẫn luôn đều ở chỗ này, nàng đến nỗi như thế hưng phấn sao. Xem ra này nhân loại quả nhiên là ngốc tử. Bằng không như thế nào sẽ nhìn đến này đó nấm hoa hoa, cùng cỏ dại kích động thành cái dạng này đâu. Nơi này còn có cái gì hảo bảo bối, chạy nhanh nói cho ta. Thầm lăng nhi nhìn lôi hệ long hỏi. tước chừng 20 viên vạn năm nhân sâm, này vận khí thật sự là thật tốt quá. Nếu là thiên một học viện người biết, nơi này có như vậy bảo bối, phỏng chừng đều phải khí chết khiếp. Này đó là bảo bối sao? Lôi hệ long nhìn thầm lăng nhi, vẻ mặt tò mò hỏi. ân đối với ngươi mà nói là rất rưỡi với ta mà nói đều là bà bối. ngươi nói cho ta, nơi này còn có hay không như vậy bà bối? ta đến lúc đó cùng ngươi thông thông khoái khoái đánh một trận. thẩm lăng nhi dụ hoặc nói, không nghĩ tới này lôi hệ cự long như thế đơn thuần, cư nhiên liền như vậy bà bối cũng không biết, nói không chừng một hồi không cần đánh nhau, là có thể đem nó cấp hố lại đây khế nước, vậy càng tốt. đã không có. lôi hệ long thành thật không đạo nói, thân mình giật giật, thân thể liền tư tư rung động. ngươi vừa sinh ra chính là lôi hệ đi. Vậy ngươi như thế nào cùng mặt khác Long tộc không giống nhau, Lôi hệ tuy rằng là Lôi thổ tính, nhưng là cũng không đến mức thân thể đều sấm sét ầm ầm đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn nó cả người mang điện hỏi, Lôi hệ Cự Long nhìn Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, ta cũng không biết, ta lúc còn rất nhỏ đi ra ngoài trời, thấy một viên thật xinh đẹp kim sắc hạt châu, không cẩn thận liền nuốt đi xuống. Từ đó về sau, thân thể của ta liền biến thành như vậy, tư tư rung động, nhưng phải là ta thân nhân đụng tới ta đều sẽ bị điện chết, ta tộc nhân liền đem ta đuổi ra tới sau lại không biết như thế nào ta lại bị vây ở chỗ này ta chính mình cũng không biết ở chỗ này ngây người đã bao nhiêu năm theo ta một con rồng ở chỗ này cô đơn hạt châu đó có phải hay không kia viên hạt châu ở tắc quái thẩm lăng nhi hỏi trong lòng tắc khẳng định là bởi vì kim sắc lôi linh châu quan hệ hơn nữa còn đúng là tiểu thiên yêu cầu thứ 6 viên hạt châu ta cũng cảm thấy là nhưng ta căn bản không có biện pháp đem kia viên kim sắc hạt châu lấy ra hơn nữa ta tộc nhân càng không thể giúp ta Ai cũng không nghĩ bởi vì tiếp cận ta mà bỏ mạng. Cự Long đáng thương nói, nói cũng là, ngươi cả người sấm sét tâm âm, một cái không cẩn thận liền sẽ bị điện chết, ai sẽ ngốc đến đi giúp ngươi? Thẩm Lăng Nhi nhìn nó nói, nhìn lôi hệ Long cô đơn ánh mắt, cảm thấy hắn thật đúng là có chút đáng thương, sống như thế lâu đều là chính mình ngốc, không có bằng hữu, cũng không có người quan tâm, khẳng định là thực tịch mình đi. Ta cũng biết lôi hệ Cự Long túi lầu nói, biểu tình rất là cô đơn. Thẩm Lăng Nhi nhìn nó. Suy Tư mở miệng nói, "Ta cho ngươi luyện chế một ít thuốc sổ đi." Ngươi đến lúc đó nhìn xem có thể hay không đem kia viên kim sắc hạt châu lôi ra tới. Lôi Hệ Cự Long ngẩng đầu nhìn Thẩm Lăng Nhi, vẻ mặt chờ mong, "Thật vậy chăng? Ngươi nguyện ý giúp ta?" "Ân, coi như là ta hồi báo ngươi, cho ta tìm được như thế nhiều dược liệu đi." Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu nói, "Hảo, nếu là ta lôi ra kia viên hạt châu, ngươi có cái gì điều kiện ta đều đáp ứng ngươi." Lôi Hệ Cự Long kích động nói, không nghĩ tới rốt cuộc có người nguyện ý trợ giúp chính mình, nghĩ vậy chút năm qua chính mình tịch mịch ngốc tại nơi này, hắn thật sự hận không thể, lập tức liền có thể thoát khỏi này không ngừng tia chớp thân thể biến thành bình tường long. Hảo, nếu là ngươi không ngại nói, đem tia viên hạt châu cho ta đi, ta từ trước đến nay thích hạt châu. Thẩm Lăng Nhi nói. Hảo, ngươi thích, ngươi liền cầm đi đi. Cự Long đáp ứng nói. Thẩm Lăng Nhi cười cười, xem ra lúc này đây chính mình vận khí thật sự không tồi chẳng những tìm được rồi luyện chế tiểu thiên giải dược vài loại dược liệu, còn tìm tới rồi tiểu thiên yêu cầu hạt châu. như vậy đi xuống, tiểu thiên độc thực mau liền có thể giải. thực mau, tiểu thiên liền có thể cùng bình thường hải tử giống nhau. thời gian nhoáng lên một tháng qua đi, thầm lăng nhi trừ bỏ ở bên trong này sưu tập dược liệu, chính là ngốc tại nơi này tu luyện. lôi ra có tới không? thầm lăng nhi nhìn kéo sắp mất nước lôi hệ cự long, phát mùi xú vị làm nàng cách khá xa xa. này long kéo phân cũng thật đủ sú Làm nàng đều sắp buồn luôn Không, không có. Lôi hệ cự long vẻ mặt đưa đám, như thế nào sẽ như thế khó a. Cấp, đây là mặt sau một tháng liều thuốc, chính ngươi uống đi. Lôi ra tới lại kêu ta, ta tìm một chỗ hô hấp hạ mới mẻ không khí. Thẩm lăng nhi ném qua đi một lọ dược tề nói, thật là sú chết nàng, cũng không biết nó cái gì thời điểm mới có thể lôi ra tới. Nga. Lôi hệ cự long cầm dược tề, uống xong này đó thuốc sổ, hắn đều kéo chân đều nhung ra. Bất quá có một chút là có thể khẳng định kia viên hạt châu ở trong thân thể hắn bắt đầu trượt xuống nói không chừng chính mình lại xử đem kính là có thể làm ra tới thẩm lăng nhi ly xa đường hô hấp mới mẻ không khí tâm tình cực hảo nơi nơi tìm kiếm dược liệu sau đó thu vào trong túi thời gian lại qua một tháng lôi hệ cự long ghé vào thủy biên vô lực nhìn thẩm lăng nhi cả con rồng đều gầy một vòng lớn thật là hảo mệnh khổ a kéo mất nước mau lạp trên nó còn không có thành công sao thẩm lăng nhi như mày nói Nhìn lôi hệ cự long như vậy, cũng có chút không đành lòng lấy ra một lọ đan dược cho nó, chính mình ăn xong đi. Lôi hệ cự long nhìn đan dược cả người run lên hỏi, đây là cái gì? Linh khí đan, có thể cho ngươi khôi phục sở hữu linh khí cùng thể lực, làm ngươi không cần như thế vất vả. Bằng không, hạt trâu không có ra tới. Ngươi sợ là muốn trước treo. thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói, nếu không phải thấy này long man đơn thuần, nàng thật đúng là tưởng chờ nó đã chết, đến lúc đó mổ bụng trực tiếp lấy hạt châu chạy lấy người chính là nghĩ đến nó đối chính mình cũng không tệ lắm lại từ nhỏ đã bị vứt bỏ man đáng thương thật đúng là không thể nhận tâm tới lôi hệ cự long ăn xong đan dược sau vẫn là ghé vào nơi đó tuy rằng thể lực cái gì đều ở khôi phục nhưng là nó vẫn là mệt mỏi quá nói có hay không biện pháp khác ta mau chịu đựng không nổi lôi hệ cự long vô hạn ủy khuất nhìn thẩm lăng nhi nói vốn dĩ cho rằng biện pháp này được không chính là hiện tại xem ra biện pháp này quá không đáng tin cậy thẩm lăng nhi hít mắt Nhìn thân thể hắn càng ngày càng yếu tia chớp, nữ mày nói, ta giúp ngươi thử xem xem đi, nhìn xem có thể hay không đem ngươi trong thân thể hạt châu lấy ra tới. Ngươi không sợ ta điện chết ngươi. Lôi hệ cự long kinh ngạc nhìn thẩm lăng nhi, vô lực hỏi. đương nhân sợ. Bất quá, còn như vậy đi xuống, phỏng chừng chờ ngươi đã chết, hạt châu cũng ra không được. Nói thẩm lăng nhi vương tay, hướng tới hắn bụng nhỏ chọc tới. Tư tư tư. a, thẩm lăng nhi mới vừa chạm vào lôi long thân thể. Liền cả người địa giật, từng đạo tia chấp hướng thân thể của nàng không ngừng thổi quét mà đến, từng đợt điện lưu làm nàng đau đớn kêu thảm thiết lên, thân thể cũng đi theo run rẩy không thôi. Từ tư, Thẩm Lăng Nhi chỉ cảm thấy thân thể của mình đều phải bị điện tô, xương cốt cái gì cũng không biết có phải hay không chính mình, trong cơ thể linh khí nhanh chóng bạo tăng, thống khổ tựa như muốn nổ mạnh giống nhau, muốn bắt tay lấy ra rồi lại không có cách nào lấy ra. A Thẩm Lăng Nhi thống khổ hô to một tiếng trong cơ thể đọc lại linh lực rời non lấp biển tản ra. Lôi hệ cự long chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ cường đại hơi thở chấn khai chính mình, thoát ly thân thể của mình, một viên kim sắc hạt châu bay ra tới. Treo ở thẩm lăng nhi đỉnh đầu, thẩm lăng nhi tắc thống khổ ngã trên mặt đất, cả người phát ra tư tư tiếng vang, trung quanh điện quang bắn ra bốn phía. Xem lôi hệ cự long đánh một cái dùng mình, nuốt nuốt nước miếng nói, tấn trước hơn nữa, còn một hơi liền tiến dai đến thần đế cường giả, này nhân loại không phải ngốc tử sao. Như thế nào như thế biến thái, cư nhiên liền lôi điện đều không sợ, còn đem lôi hệ lực lượng hóa thành mình dùng, sau đó tấn trước. Quá nghịch thiên A. Chủ nhân, ta tìm được chủ nhân. Thật tốt quá, ta ngửi được chủ nhân hương vị. Kim sắc hạt trâu dán ở thẩm lăng nhi ngược chỗ, nộn nộn thanh âm chuyển đến, chỉ là từ trong thanh âm liền có thể nghe được nó có bao nhiêu hương phấn. Mệt mỏi quá. Thẩm lăng nhi đứng dậy, nhìn lôi hệ cự long trừng lớn long nhãn, ngây ngốc nhìn chính mình. Giật giật tay, phát hiện cả người lách cách Chính mình hiện tại hoàn toàn cùng lôi long vị trí đổi Biến thành cả người mang điện người là nàng Ngước mắt thấy rán ở chính mình ngực chỗ kim sắc hạt châu Đây là lôi linh châu đi Không nghĩ tới thế nhưng thật sự ở nó trong cơ thể Chỉ là vì bao này hạt châu rán ở chính mình trái tim vị trí đâu Lại đây đi, ta đưa ngươi đi tìm ngươi tiểu chủ nhân thẩm lăng nhi vương tay, lôi long trâu giật giật Phi thân rừng ở tay nàng trùng Trung quanh tản ra tư tư tiếng vang Sau đó, thẩm lăng nhi tâm niệm vừa động đem hạt châu đưa về trong không gian mặt, kim sát hạt châu mới vừa ném vào không gian, thẩm lăng nhi liền nhìn đến huyền vũ và ra, nắm lấy hạt châu lại không thấy. ầm ầm ầm, so sánh với thẩm lăng nhi cùng lôi long bên trong an tĩnh, bên ngoài đã có thể không có như thế hảo, nơi nơi đều là sấm sét âm ầm, lôi điện đánh trúng chỗ, nơi nơi đều một cái thật lớn hố, xem nhân tâm kinh run sợ. hoa lão nhân, ta xem ngươi này học sinh là chết chắc rồi. hàng trưởng lão cười lạnh nói, cái kia nha đầu thực lực thấp kém. Cũng không biết nàng đi vào như thế nào làm cho Này lôi chỉ cư nhiên có như thế đại phản ứng Thật đúng là chính là thế gian hiếm thấy Hừ Hàng trường lão Ta tin tưởng lạc lăng sẽ không có việc gì Nàng nhất định sẽ bình an ra tới Hoa lão nhân tức giận nói Chính là nhìn lôi chỉ phương hướng Lại tràn đầy lo lắng Lạc thân hiếp mắt Nhìn lôi chỉ phương hướng Lăng nhi Ngươi sắp đánh bại lôi hệ cự long sao Hừ Tùy tiện ngươi đi Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có thể hay không ra tới. Hàng trưởng lão hừ lạnh nói, hắn nhưng không tin một cái không có gì thực lực phế vật có thể tồn tại đi ra. Dù sao lôi chỉ mỗi lần đi vào người, mặc kệ là đã chết vẫn là tồn tại, chỉ có trước một lần đi vào người đều đã chết, hoặc là ra tới. Mặt sau nhân tài có thể lại lần nữa tiến vào. Nói cách khác, ai cũng vô pháp ở lôi chỉ bên trong có người dưới tình huống, lại lần nữa đi vào lôi chỉ. Đây cũng là bọn họ đều chờ ở nơi này nguyên nhân. Bởi vì lạc thần cùng đản đản đã thử vài lần, căn bản vô pháp tới gần lôi trì nửa bước. Cho nên, bọn họ biết Lăng Nhi nhất định còn ở bên trong, lại còn có tồn tại. Hảo, ta hai thuốc xong rồi. Hiện tại chúng ta có phải hay không nên thi đấu? Hơn nữa ta tiến dài lúc sau, cùng ngươi thực lực không sai biệt lắm. Đến đây đi, ta đánh với ngươi một trận. Thẩm Lăng Nhi cười nói, nhìn lôi hệ cự long ngây ngốc bộ dáng, không thể không nói còn rất đáng yêu. Cái kia, chúng ta không đánh. Cự Long ngây ngốc nói, cái này đáng sợ nhân loại, cư nhiên liền kia viên hạt châu thu hồi tới đều không có việc gì, còn có thể cùng cái kia hạt châu nói chuyện. Sớm biết rằng, nó cũng cùng hạt châu thương lượng thương lượng, có lẽ chính mình cũng không cần như thế bị khuất. Bất quá! Ngươi bị lôi điện, điện như thế lâu, như thế nào liền không có việc gì đâu? Lôi hệ cự Long nghĩ đến một cái rất nghiêm trọng vấn đề, nhìn thẩm lăng như hỏi, đây là nhân loại sao? Như thế nào khả năng bị lôi điện đánh chúng đều không sợ đâu? Thẩm Lăng Nhi kỳ thật cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là kia lại có thể đại biểu cái gì? Chính mình không sợ lôi điện ngược lại còn có thể bởi vì bị sét đánh mà thăng cấp, đây là chuyện tốt không phải sao? Dù sao là chuyện tốt, cũng liền không cần quản đến tuột cùng là vì cái gì. Ta cũng không biết, ta tiến vào lúc sau bị lôi điện bổ trúng, sau đó liền thăng cấp. Chỉ là không nghĩ tới vừa rồi giúp ngươi lấy ra kia viên hạt châu, bị lôi điện đến sẽ tân chức như thế nhiều, thành thần đế sơ cấp. Thẩm Lăng Nhi cười nói: lần này thật đúng là ngoài ý muốn đại thu mà ra ha ha lôi hệ cự long cứng đờ cười vài tiếng nhìn thẩm lăng nhi ánh mắt giống như thấy quái vật giống nhau nào có như vậy biến thái nhân loại nếu ngươi hiện tại không nghĩ đánh với ta vậy ngươi có phải hay không tưởng về nhà thẩm lăng nhi nhìn nó hỏi lôi hệ cự long đầu thấp vẻ mặt bi thương nói ta đã sớm không có tộc nhân từ ta bị giam giữ ở chỗ này ta liền hoàn toàn thành người cô đơn ta không chỗ để đi thẩm lăng nhi nghe nó tắc nghẹn thanh âm Trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Này lôi long so nàng trong tưởng tượng muốn đáng thương. Hơn nữa, nó tâm địa thiện lương, cũng không có đã làm cái gì chuyện xấu. Nếu như vậy, chính mình liền thu nó đi. Vốn đang cho rằng muốn cùng nó đánh một trận, đem nó đánh phục mới có thể khế được đâu. Hiện tại tới xem ra không cần. Ngươi, ngươi có thể hay không làm ta đi theo ngươi. Thực lực của ta cũng là thần đế sơ cấp. Về sau ngươi nếu là gặp gỡ đánh không thắng địch nhân, đến lúc đó có thể phóng ta ra tới đánh nhau. Ta không nghĩ ở chỗ này tiếp tục lẻ loi, cũng không nghĩ rời đi ngươi." Cự Long đang thương hề hề dùng nó long nhãn nhìn Thẩm Lăng Nhi. Nàng vẫn là cái thứ nhất đối nó như thế người tốt, tuy rằng nàng là nhân loại, hiện tại nó cũng biết nàng không phải ngốc tử. Tóm lại, nhân loại cũng hảo, long tộc cũng thế, chưa từng có người đối nó như thế hảo, nàng là cái thứ nhất. "Ngươi thật sự nguyện ý đi theo ta? Ngươi có biết, cùng ta khế ước lúc sau, ngươi liền không có tự do." "Như vậy ngươi cũng nguyện ý?" Thẩm Lăng Nhi nói. Tuy rằng nàng rất muốn thu này lòng, nhưng nàng không nghĩ miễn cưỡng nó. Ta, ta nguyện ý ngươi là cái thứ nhất rất tốt với ta người. Cho nên, ta nguyện ý đi theo ngươi. Lôi hệ cự long nhìn thẩm lăng nhi nghiêm túc nói. Tuy rằng nó là cao quý long tộc, mà long tộc căn bản sẽ không tùy tiện cùng nhân loại khế đức. Nhưng là, nó thật sự không nghĩ lại tiếp tục chính mình ngốc Nó tin tưởng thẩm lăng nhi là người tốt, cho nên, nó nguyện ý cùng nàng khế ước. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Một khi khế ước lúc sau. Ngươi liền không thể đổi ý." Thẩm Lăng Nhi hỏi. "Ân, ta nghĩ kỹ rồi." Nói cũng không cho Thẩm Lăng Nhi lại tiếp tục nói chuyện cơ hội, trực tiếp vươn long chảo, nắm lên Thẩm Lăng Nhi cánh tay, cắt qua Thẩm Lăng Nhi ngón tay, tiếp được nhỏ giọt máu hàm tiến long trong miệng. Một trận kim sắc khế ước quang mang, đem Thẩm Lăng Nhi cùng Lôi Hệ Cự Long bao vây ở trong đó. "Hồi lâu, khế ước quang mang tan đi, mới lộ ra một người một con rồng thân ảnh." Thẩm Lăng Nhi nhìn Lôi Hệ Cự Long mới phát hiện, nó long trong mắt gian ở khế ước lúc sau, Thế nhưng có một đóa cùng chính mình giữa mày, thực tương tự mạn châu xa hoa ấn ký. Cái này làm cho thẩm lăng nhi có chút khó hiểu. Khế đức lúc sau, lôi hệ cự long ngây ngốc nhìn lộ ra vốn dĩ diện mạo thẩm lăng nhi, nó không nghĩ tới chính mình chủ nhân thế nhưng lớn lên như thế Mỹ. Quả thực so với khi còn nhỏ nó gặp qua hóa hình long tộc còn muốn Mỹ. Chủ nhân, ta khế đức, ta khế đức. Chủ nhân, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Lôi hệ cự long phe phẩy thật lớn long đuôi. Long nhãn bên trong tràn đầy hồng tâm nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. Thẩm Lăng Nhi nhìn nó hưng phấn bộ dáng, vô ngữ đến cực điểm. Bởi vì lôi hệ cự long long đuôi đong đưa, toàn bộ lôi chỉ đều đi theo lay động lên, đại địa vì này run rẩy. này cũng... Dừng lại, đừng diêu, Lại diêu nơi này liền phải hủy hoại. Thẩm Lăng Nhi nhìn hắn khổng lồ hình thể nói. Chỉ là nhìn nó Long Nhãn gian ấn ký, có chút kỳ quái. Tự hồ lam bọn người không có loại này ấn ký a này hoa hình ấn ký rốt cuộc là đại biểu cho cái gì? Thật là làm nàng có chút tò mò. Nga! Ta đã biết chủ nhân. Nói lôi hệ cự long vèo thu nhỏ lại, biến thành một con rắn nhỏ lớn nhỏ, vèo cuốn lên thẩm lăng nhi thủ đoạn. Chỉ là, nó mới vừa cuốn lên đi, đã bị ném đi ra ngoài. Chủ nhân, ai ném ta ngụy trang tiểu long bay trở về ủy khuất nhìn thẩm lăng nhi nói. Khu khu! Tiểu ma đang ngủ, ngươi đến bên này hảo. Thẩm lăng nhi xấu hổ vươn đôi tay nói. Lôi hệ cử long lúc này mới nhìn đến, thẩm lăng nhi tay trái trên cổ tay bàn một cái màu đen đồ vật, tựa hồ cũng là long. Chính mình vừa rồi chính là bởi vì triền sai rồi địa phương, bị nó cấp ném ra tới. Long nhãn hung hăng trừng mắt nhìn tiểu ma liếc mắt một cái, nhận mệnh truyền tới rồi thẩm lăng nhi tay phải trên cổ tay. Thẩm lăng nhi nhìn chính mình đôi tay thủ đoạn, một hắc một kim hai chỉ triền ở mặt trên. Liên cùng hai cái vòng tay giống nhau. Không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra chúng nó là hai con rồng. Giống như là tiểu ma, vẫn luôn truyền ở chính mình trên tay ngủ. Có đôi khi chính mình đều sẽ quên mất nó tồn tại. ầm ầm ầm, Đông nhiên, toàn bộ lôi trì tựa hồ muốn Ẩm ầm sập giống nhau run rẩy lên, bên ngoài mọi người đều trừng lớn mắt, này lôi trì rốt cuộc phát sinh cái gì sự. Thật vất vả thấy lôi điện dừng lại, này lôi trì cư nhiên lại chấn động lên. Thiên một học viện các học viên xem mắt đều thẳng, còn không phải là cái kia phế vật lạc lăng đi vào sao. Như thế nào sẽ làm ra như thế đại động tinh tới. 97 tiểu thư, ngươi là nghĩ đến đường đồ ăn sao. Thăng cấp đến thần đế lúc sau, thầm lăng nhi tinh thần lực trở nên càng cường đại hơn. Có thể rõ ràng cảm giác đến bên ngoài tình huống, suy nghĩ hạ lúc sau đối với trên cổ tay mới vừa thu lôi hệ cự long nói, tiểu lôi, ân, tên này không tồi. Về sau ngươi đã kêu tiểu lôi. Tiểu lôi, ngươi nói cho ta như thế nào đi vào, sau đó ngươi lưu lại nơi này, đừng làm bên ngoài người phát hiện nơi này không thích hợp, chờ ta ra tới lại mang ngươi cùng nhau rời đi. Chủ nhân, ta có thể hay không đổi cái tên. Tiểu lôi một chút đều không khí phách. Lôi hệ cự long ngụy trang bay đến giữa không trùng, nhìn thẩm lăng nhi nói. Đối với chính mình tân tên tỏ vẻ phi thường bất mãn. Không thể, đã kêu tiểu lôi nhiều đáng yêu. Hảo, kháng nghị không có hiệu quả. Hiện tại nói cho ta như thế nào đi vào. Thẩm lăng nhi trực tiếp bá đạo cử tuyệt nói. Hảo đi. Ta đã biết chủ nhân, đã kêu cái này hảo. Chỉ cần từ kia phiến môn đi vào. Vừa rồi mang ngươi đi thải nấm địa phương, hướng bên trong đi có một cái hồ đầu. Hồ đầu phía dưới liền có một cái thông đạo. Ta cũng là trong lúc vô ý phát hiện, nhưng là bên trong rốt cuộc có cái gì ta cũng không biết, ta không có đi vào. tiểu lôi long chảo vừa nhắc chỉ vào một phương hướng nói. Ân, ta đã biết. Ngươi ở chỗ này đợi, tốt nhất làm nơi này khôi phục nguyên lai trạng thái. Đừng làm bên ngoài người xuống tới. Thầm lăng nhi dặn dò nói. Chủ nhân, ngươi yên tâm đi. Có ta ở đây. Ai cũng vào không được." Tiểu Lôi Bảo đảm nói. "Ân, ta đây đi vào." Dứt lời Thẩm Lăng Nhi mũi chân một điểm, thả người vào phía trước thải vạn năm linh chi môn trung. Nhìn cái hạ bốn phía hoàn cảnh, phát hiện trừ bỏ cái này hồ đậu ở ngoài, cũng không có mặt khác có thể lộ có thể đi. Xem ra chỉ có thể đi xuống, lại lần nữa nhìn mắt màu lam không thấy đế hồ đậu. Thẩm Lăng Nhi không chút do dự nhảy xuống, bơi lội đối với Thẩm Lăng Nhi tới nói cũng không phải việc khó. Liếc mắt một cái nhìn lại căn bản nhìn không tới đáy hồ, hơn nữa xuống dưới lúc sau nàng mới phát hiện này hồ nước thế nhưng là nhiệt. Không thể nói tới nơi đó kỳ quái, nàng ở trong nước bơi lội thân ảnh càng lúc càng nhanh, thoạt nhìn không hề có bị hồ nước độ ấm sở ảnh hưởng. thẩm lăng nhi cảm giác chính mình bơi ít nhất có một canh giờ thời gian, mới rốt cuộc đạt tới đáy hồ. Kỳ quái chính là nàng tới rồi đáy hồ lúc sau, phát hiện cái này mặt thế nhưng là một cái khô mát không gian, liền giống như từ trong nước du du đông nhiên tới rồi lục địa giống nhau. Ngước mắt nhìn lại, này không gian mặt trên đó là màu lam hồ nước, chỉ là bị một tầng trong suốt đồ vật che khuất, nguyên bản hẳn là rơi xuống hồ nước. Nếu nàng không đoán sai nói, tiêu tầng cách hồ nước hẳn là kết giới. Không hề để ý tới đỉnh đầu kết giới có hay không vấn đề, Thẩm lăng nhi nhìn lúc này nơi không gian, đại khái có mấy chục mét vuông lớn nhỏ. Bốn phía trừ bỏ tinh tế lý tưởng đá vách tường, lại vô mặt khác đồ vật. Liền cái môn đều không có, thật không biết tiểu lôi vì cái gì nói cái này mặt có đường. Thẩm Lăng Nhi vươn tay cẩn thận sờ soạng bốn phía vách tường. Hồi lâu, rốt cuộc ở nàng tay phải không cẩn thận ấn đến trên vách tường nơi nào đó thời điểm. Sắt, sắt tiếng vang truyền đến. Sau đó, Thẩm Lăng Nhi phát hiện nàng phía sau vách tường thế nhưng mở ra một đạo có thể dung một người ra vào cái khe. Thẳng đến sắt thanh đình chỉ, Thẩm Lăng Nhi nhìn kia vọng không đến cuối thông đạo, do dự hạng vẫn là đi vào. Một canh giờ sau, Thẩm Lăng Nhi đi ra thông đạo, tiến vào một tòa đại điện. Đại điện phía trên cái gì đồ vật đều không có, to như vậy trong phòng, thế nhưng chỉ thả một chương nho nhỏ cái bàn, thẩm lăng nhi nhìn quanh bốn phía, phát hiện tứ phía đều bị vách tường phong kín, chỉ có như thế một cái bàn. Chậm rãi đi qua, nhìn đến trên bàn phóng một chương giấy. Thẩm lăng nhi nhìn đã có chút ố vàng giấy, có chút kỳ quái. Như thế nào sẽ như vậy? Chẳng lẽ nơi này chính là thiên một học viện cấm địa? Thẩm lăng nhi có chút không quá tin tưởng nhỉ non. Từ này tờ giấy tính chất thoạt nhìn hẳn là có chút năm đầu nhưng là lại dùng linh lực bảo hộ thực hảo, cũng không có cái gì tổn hại. Chính là thẩm lăng nhi cảm giác, nếu là chính mình dùng tay đem nó cầm lấy tới, liền sẽ bị bóp nát. Chầm tư một lát, vẫn là duỗi tay đi chạm chạm kia tờ giấy, vốn dĩ cho rằng một chạm vào liền sẽ thoái. Nhưng là, vượt qua thẩm lăng nhi ngoài ý liệu, mở ra tờ giấy, lại phát hiện cũng không có chính mình tưởng như vậy yêu ớt một chạm vào liền vỡ vụn. Mà khi thẩm lăng nhi xem xong trên giấy tự lúc sau, sắc mặt trở nên có chút đen. Bởi vì tờ giấy mặt trên chỉ viết một hàng tự. Hoan nên đi vào cấm địa, nơi này là nhập cầu, muốn tiếp tục đi vào, cần thiết bài trừ chướng ngại. Hiếu Nghị nhắc nhở, người đã không có đường lui. Ha ha ha. thẩm Lăng Nhi quay đầu nhìn lại, quả nhiên, chính mình hiện tại bị nhốt ở cái này trong đại điện mặt. Tới khi cái kia thông đạo đã không thấy, nói cách khác nàng hiện tại chỉ có một lựa chọn, đó chính là bài trừ cái gọi là chướng ngại tiếp tục đi tới, bằng không liền chờ bị nhốt chết ở nơi này. Bài trừ. Chờ ngại thẩm lăng nhi ở trong miệng toái tói niệm, nhìn này gian bị vách tường phong kín nhà ở, trong ánh mắt có cái gì đồ vật hiện lên. Đông nhiên nghĩ đến thiên đường, tâm niệm vừa động, muốn làm thiên đường từ không gian ra tới. Lại phát hiện, căn bản không được. Thử từ trong không gian mặt lấy đồ vật, thế nhưng là có thể. Xem ra tại đây phong bế không gian nội, linh thú cái gì cấm sử dụng. Bởi vì nàng phát hiện chính mình có thể từ không gian lấy ra linh quả, hoặc là mặt khác đồ vật. Có thể tưởng tượng muốn mang thiên đường đám người ra tới lại làm không được. Hơn nữa có thể lấy ra tới trong không gian mặt đã tẩy tốt linh thú thịt lại không cách nào đem trong không gian mặt tiểu hoa vừa mới trảo sống cá lấy ra tới. Cho nên, thầm lăng nhi có thể xác định, đại khái nơi này cấm sử dụng linh thú, chết có thể, sống không được. Thật đúng là có chút kỳ ba a Thầm lăng nhi vòng quanh đại điện bốn phía cẩn thận quan sát nửa ngày, cuối cùng, nhìn chính mình đối diện vách tường, trong cơ thể linh lực kích động. Đôi tay hướng tới vách tường dùng sức chém ra một trường, chỉ nghe thấy ầm vang một tiếng, vách tường theo tiếng mà phá, cho bụi tan đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn đến một cái đường nhỏ xuất hiện ở chính mình trước mặt, cùng với nói là đường nhỏ, không bằng nói là một cái bị rót đầy thủy đường đi. Tuy rằng như thế, Thẩm Lăng Nhi vẫn là dơ lên một mạn mỉm cười, chính mình cuối cùng là không có nhìn lầm. Thẩm Lăng Nhi nâng bước hướng về đường đi đi đến, đường đi bên trong có chút hắc ám nhưng là Thẩm Lăng Nhi thị lực lại có thể rõ ràng thấy rõ ràng con đường phía trước. Càng đi phía trước đi, Thẩm Lăng Nhi liền càng cảm thấy có chút không thích hợp, tựa hồ có một loại nguy hiểm đang ở phía trước chờ chính mình. Chỉ là đi rồi nửa ngày, cái loại này nguy hiểm cảm giác tựa hồ đột nhiên liền biến mất. Rốt cuộc, Thẩm Lăng Nhi thấy được phía trước một cái nho nhỏ cửa động, nàng dưới chân tốc độ nhanh hơn, không bao lâu liền đi ra. Nhưng Thẩm Lăng Nhi vừa mới đi ra cửa động, nhìn đến trước mắt một màn, nàng trực tiếp liền trợn tròn mắt. Mắt phượng nhìn quét bốn phía một vòng sau, làm nàng có loại muốn chửi má nó xúc động. Vươn đi chân, chậm rãi lại rụt trở về. Người muội, nàng là vào một cái thần mã địa phương A. Mắt phượng híp lại nhìn bốn phía trên vách tường, đổi chiều vô số con rơi. Hơn nữa này đó con rơi có thể so nàng ở 21 thế kỷ gặp qua lớn hơn. Nhan sắc là thập phần quỷ dị màu đỏ đen, mất công lúc này này đó con rơi không có mở mắt ra. Liếc mắt một cái nhìn lại, dầm rạp ước chừng có mấy vạn chỉ con, con rơi. Nếu là động tác nhất trí đều mở mắt ra, thẩm lăng nhi chỉ là ngấp lại đều cảm thấy là một kiện lệnh người sởn tóc gãy sự tình. Nàng quả thực chính là bi thôi về đến nhà, thế nhưng sẽ vào con rơi hoa. Nay tờ mờ giờ không phải đi tìm cái chết, chính là tới tìm ngược. thẩm lăng nhi biết con rơi đều là đêm tối mới xuất động, chính là nhìn đến hiện tại này đó con rơi tựa hồ đều đang ngủ bộ dáng chẳng lẽ hiện tại là ban ngày. Chính là nhìn chung quanh ánh sáng nàng lại có chút không xác định, tóm lại đang ở như thế nhiều con rơi trung ương, thẩm lăng nhi chỉ cảm thấy liền thở dốc cũng không dám lớn tiếng sợ quấy yêu chúng nó. Trong lòng nghĩ muốn hay không tại chỗ lui về, chính là nghĩ đến Nam cung Như Hiền, cái kia ôn nhu như nước nữ tử, trong lòng liền hơi hơi có chút xúc động, thật vất vả biết này cấm điệu bên trong có quan hệ với nàng manh mối, nàng lại như thế nào khả năng từ bỏ đâu. Nghĩ đến đây, Thẩm Lăng Nhi tại chỗ ngồi xuống, nghĩ như thế nào tưởng cái biện pháp ở không quấy nhiễu này đó con rơi dưới tình huống, đi ra ngoài mới là tốt nhất chi sách. Khuynh chân ngồi dưới đất, Thẩm Lăng Nhi thử nhìn xem có thể hay không đem Lam bọn họ mang ra tới. Kết quả thử một lần, quả nhiên có thể. Thẩm Lăng Nhi vội vàng đem Lam, Tuyết U, Thiên Đường, Tiểu Ma, Nhóc Con, Tiểu Bảo sáu cái mỹ nam cấp mang theo ra tới. Nhìn bọn họ hỏi, các ngươi nhìn xem muốn như thế nào đi ra ngoài mới hảo. Tiểu Bảo đám người đánh giá một chút bốn phía, thập phần ghét bỏ nói, tỷ tỷ, ngươi hôm nay vận khí như thế nào như thế kém cỏi, như thế nào sẽ chạy đến nơi đây mà tới? Ngươi là nghĩ đến đương đồ ăn sao? Thẩm lăng nhi chừng mắt nhìn tiểu bảo giống nhau, nàng cũng không biết hảo đi. Nếu là sớm biết rằng nói nàng mới sẽ không tiến vào đâu. Ta nào biết đâu rằng, hôm nay một học viện cấm địa quả nhiên không phải ai đều có thể tới địa phương. Ta lúc này mới vừa đi đến cửa thứ hai liền gặp được này đó con rơi, thật là trước có con rơi đàn, sau vô đường lui à. Bằng không, ta cũng không cần đem các ngươi đều kêu ra tới. Thẩm lăng nhi phiên trận trắng mắt nói, nàng cũng cảm thấy chính mình gần nhất vận khí không thế nào hảo. Sú hồ ly. Ngươi nhận thức này đó con rơi không? Nhận thức nói liền nói nói tỉnh. Bằng không, chúng ta liền như thế vài người, hoàn toàn không có phần thắng á đây chính là chủ nhân cho ngươi biểu hiện cơ hội tốt ta Tuyết Ú trừng mắt Lam nói. Lam cảm giác đến nơi đây không có hồ tộc hơi thở, hán đảo cũng không cần trường, dẫm lên bước chân thư thả tại đây trong sơn động thảnh thơi thảnh thơi đi rồi một vòng, sau đó ở thẩm lăng nhi đối diện ngồi xuống, thập phân đứng đắn nói, tiểu thư, nơi này giống như không có đường ra, hơn nữa ta thật sự không biết này đó con rơi. Thẩm Lăng Nhi mặc, các ngươi đâu? Có biện pháp đi ra ngoài sao? Thẩm Lăng Nhi ánh mắt lại nhìn về phía thiên đường, Tiểu Bảo cùng nhóc con hỏi, "Cô a, tỷ tỷ chúng ta trực tiếp đánh ra đi không phải được rồi? Đánh bại này đó con rơi phòng trừng là có thể đi ra ngoài." Nhóc con hưng phấn nói. Hán chính là vẫn luôn ở tỷ tỷ trong không gian mặt tu luyện, đã lâu đều không có động thủ a. "Ai, không đánh hành sao?" Thẩm Lăng Nhi khổ một khuôn mặt, mấy vạn chỉ con rơi a. Đây là cái nào náo tàn, mới có thể nghĩ ra như thế không biết xấu hổ sự tình, tới khảo nghiệm tiến vào người A. Thân vực nơi nào đó động phủ, nào đó lao nhân đánh cái hát xì, ân Kỳ quái, là ai mang hắn. Không đánh cũng hành, kia phòng trường một hồi chúng nó tỉnh. Chúng ta cũng chỉ có bị đánh phân. Tiểu bảo cười tủm tìm nói. Một khi đã như vậy, xem ra chúng ta cũng chỉ yêu chiến. Thầm lăng nhi khẽ thở dài. Tuy rằng nàng nhìn này đó con rơi liền cảm thấy đau đầu. Nhưng Tiểu Bảo nói không sai, không đánh một hồi phòng trường phải bị đánh. So với bị đánh, nàng vẫn là tương đối thích đánh đừng con rơi. Thiên đường ngươi ở chúng ta mặt sau, thiết trí phòng hộ trận pháp bảo hộ chúng ta, này đó con rơi liền giao cho chúng ta hảo. Thẩm Lăng Nhi nhìn Thiên đường nói. Tốt, Tiểu Thư. Thiên đường nói trên tay đã bắt đầu động tác, theo hắn động tác, một tầng trong suốt màn hào quang. Phân biệt đem Thẩm Lăng Nhi, Lam, Tuyết U, Tiểu Bảo, Nhóc Con, Tiểu Ma, sáu người bao ở trong đó. Theo thiên đường trận pháp sáng lên, nháy mắt liền đem này, đó còn ở ngủ say chúng con rơi cấp kinh động, sở hữu con rơi ở trong phút chốc cùng nhau mở mắt ra, lưới đao giống nhau ánh mắt dừng ở Thẩm Lăng Nhi đám người trên người. Không cho Thẩm Lăng Nhi bọn họ phản ứng thời gian, che trời lấp đất con rơi, nháy mắt hướng tới bọn họ liền bay lại đây. Các ngươi đi theo ta như thế lâu rồi, nay vẫn là ta lần đầu tiên làm đem các ngươi đều cấp kêu lên. Chúng ta hôm nay phải hảo hảo hoạt động hoạt động gân cốt đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn ra mấy người nói, Tiểu thư, yên tâm đi. Ta đều đã lâu không có độc thủ. Hôm nay vừa lúc luyện luyện tập. Lam Tuấn Mỹ trên mặt hiện lên một mặt ý cười, nhìn trước mắt đen nghìn nghịt con rơi mở miệng nói. Phải biết rằng từ tới rồi hạ vũ đại lục lúc sau, bọn họ bởi vì không đủ cường đại, vẫn luôn đều ở tu luyện, cơ hội ra tay tự nhiên cũng liền biến thiếu. Hôm nay thật vất vả ra tới, tự nhiên là không thể dễ dàng buông thà cơ hội này. Không sai, tiểu thư, hôm nay chúng ta liền đem này đó ghê tẩm đồ vật toàn bộ rết sạch. Xem bọn họ còn dám không dám chống đỡ chúng ta lộ. Tuyết U xoáy khí trên mặt, mang theo hàn ý nhìn trước mặt con rơi đàn. Tỷ tỷ, hôm nay ta nhất định sẽ ăn no no. Nhóc con hưng phấn nói. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi. Tuy rằng chúng nó số lượng nhiều, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Tiểu bảo vô vô bộ ngực nói. Giết đi. Tiểu ma dứt lời, liền khôi phục bản thể bay về phía con rơi đàn, cái đôi vùng, mấy trăm chỉ con rơi trong khoảnh khắc bỏ mạng. Huyết tinh vũ hương vị lan tràn ở sơn động bên trong, càng ngày càng đủng. Ngay sau đó, Lam cùng tuyết u, tiểu bảo cùng nhóc con cũng vọt đi vào, bọn họ trên người đều có thiên đường ở phía sau thêm vào trận pháp bảo hộ, cho nên con rơi rất khó dễ dàng thương đến bọn họ thân thể. thẩm lăng nhi đôi tay ngưng ra mấy điều hỏa long, hơn nữa ở trong đó gia nhập chính mình bản mạng ngọn lửa tím diễm. Mỗi điều hỏa long chung đều mang theo một tia màu tím ngọn lửa, trực tiếp vọt vào con rơi đàn chung. Phàm là bị hỏa long đụng tới con rơi toàn bộ hóa thành cho tàn. Chỉ là người hà con rơi số lượng quá nhiều, giống như như thế nào đều sát không song giống nhau. Tuyết U cùng làm phối hợp phi thường ăn ý, một người sử dụng linh lực đem bốn phía con rơi đóng băng, một người khác lập tức đem đóng băng chủ con rơi dập nát. Nhóc con còn lại là trường miệng đối với con rơi hung hăng một hút, số chỉ con rơi hồn phách liền bị hắn nhẹ nhàng hít vào trong miệng, thi thể ngã xuống trên mặt đất. Hắn đánh cái no cách lúc sau, lại tiếp tục phía trước động tác. Tiểu ma càng lại ị vào chính mình hình thể ưu thế, một bên miệng phun ngọn lửa, một bên quét ngang cái đuôi, nháy mắt tiêu diệt quanh thân vây quanh lại đầy con, con rơi. Ma tiểu bảo còn lại là linh khí hoa kiếm, số kiếm tề phát lực sát thương không dám kinh thường. Tuy rằng thẩm lăng nhi bọn họ rất lợi hại, nhưng là bất đắc dĩ con rơi số lượng quá nhiều, như thế nào sát đều sát không xong, rõ ràng tiêu diệt một đám, lại không biết khi nào từ chỗ nào lại trào ra tới một đám. Lúc này thẩm lăng nhi miễn bản có bao nhiêu buồn bực. Sờ một phen mồ hôi lạnh, cánh tay tê mọi cơ hồ nhấc không nổi tới. Bởi vì phóng thích mấy lần nghĩ hóa linh lực, mặc dù là ăn đan dược, trong cơ thể linh khí cũng tiêu hao lợi hại. Lam Cùng Tuyết U đám người cũng là không ngừng rựao vào đan dược chống đỡ. Giờ phút này, Thẩm Lăng Nhi dùng ngọn lửa ngưng ra một đạo cái chắn, che ở mọi người trước mặt. Cứ việc bọn họ trên người có thiên đường phòng hộ trận pháp bảo hộ, chính là bất đắc dĩ này, đó con rơi đấu đá lung tung, vẫn luôn va chạm thiên đường phòng hộ trận pháp. Thiên đường một người duy trì bọn họ sáu cá nhân chân pháp, vốn dĩ liền tiêu hao thật lớn, đan dược đều là một phen một phen nhét vào trong miệng, mới miễn cưỡng chống đỡ nói hiện tại. Bởi vì này đó con rơi rất là kiêng kỵ thẩm lăng nhi ngọn lửa, trong lúc nhất thời cũng không dám dựa trước. Mới làm cho bọn họ có một lát thở dốc thời gian, lúc này, sơn động trên mặt đất rầm rạp, nơi nơi đều là huyết con rơi thi thể, nồng đầm huyết tinh khí sông và mũi. Làm thẩm lăng nhi nhịn không được dục nôn, mà này đó con rơi máu tươi. Càng là kích phát rồi còn lại con rơi thú tính cùng bạo lực, lúc này sở hữu con rơi vây tụ ở bên nhau, hung hăng nhìn chầm chằm thẩm lăng nhi. Lam hóa thành bản thể sau, tuyết trắng hồ ly mao thượng cũng dính mấy chỗ vết máu, có một cái đôi thượng lông tóc phá lệ thề lương, cái đuôi phía cuối kia một vòng đều thành trọc. Tiểu ma ra dày thịt béo so lam nhìn qua muốn hảo điểm, nhưng là cái bụng phía dưới lại có mười mấy chỗ tiểu vết thương, này đó con rơi thế nhưng biết tiểu ma nhược điểm, biết hắn mềm mại nhất địa phương chính là bụng. Cho nên này đó con rơi liều mạng hướng tới hắn bụng công kích, mặc cho tiểu ma lại lợi hại, hàng ngàn hàng vạn con rơi vây công hắn, cũng có chút cố đầu không mang đuôi. thực sự lo liệu không hết quá nhiều việc a. Tiểu bảo trên người quan mang, so vừa nãy ra tới thời điểm ảm đạm rồi rất nhiều, này một phen công kích xuống dưới, hắn hao tổn cũng rất lợi hại. Nhóc con bởi vì hút quá nhiều linh hồn, đã lâm vào ngủ say bị thẩm lăng nhi đưa về không gian chung. Tuyết ú kim sắc lông chim mặt trên cũng đều là vết máu. Kim sắc con ngươi cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện như hổ rình ngồi con rơi đàn. Thiên đường Tuấn Mỹ trên mặt càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Lúc này, Thẩm Lăng Nhi không ngừng ăn đan dược, chống đỡ trước mặt ngọn lửa mặt tường. Một người nhị linh tam thú lưng tựa lưng ngồi ở cùng nhau, bốn phía tất cả đều là rậm rạp nhìn bọn hắn chằm chằm con rơi. Trên mặt đất phủ kín con rơi thi thể, nồng đậm mùi máu tươi nói khơi dậy chúng nó tiềm tàng thị huyết tính tình. Thừa vạn chỉ mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Nhi chờ. Chỉ cần tìm được cơ hội tùy thời đều có thể nhào lên tới muốn bọn họ mệnh. Thẩm Lăng Nhi khoanh chân ngồi xuống, chân mềm cơ hồ muốn đứng thẳng không được, trong cơ thể linh lực tiêu hao quá nhiều, đan dược căn bản không kịp tiêu hóa. Nếu không phải nàng chính mình luyện chế đan dược phẩm chất cao, phòng chừng bọn họ đã sớm căng không nổi nữa. Bọn họ đã cùng này đó con rơi suốt đánh 3 ngày 3 đêm không có chấm mắt. Nếu này đó con rơi hiện tại sung lên, nàng cũng không biết chính mình còn có thể hay không nhìn thấy mặt trời của ngày mai. này đó con rơi nhìn không lớn nhưng là một khi hình thành một cái quân thể, lực công kích thật sự là thật là đáng sợ. quả thực lệnh người cả người phát mau, mọi người đều nghỉ ngơi một chút, chạy nhanh ăn đan dược hồi phục linh lực. Thẩm Lăng Nhi đối với mặt khác mới chỉ nói, tiểu ma cái đuôi một quyển, đem Thẩm Lăng Nhi hộ ở trung tâm, nghĩ nghĩ nói, chủ nhân, không bằng ngươi đi trong không gian mặt, bằng không, chúng ta đều đi trong không gian khôi phục đi. nếu chúng ta đều đi rồi, này đó quỷ đồ vật còn có thể công kích ai a? Thẩm Lăng Nhi nghe vậy. Trong lòng vui vẻ, nàng cư nhiên quên điểm này, hảo, chúng ta trở về. Nói xong liền muốn mang mọi người trở lại trong không gian mặt, lại bi thôi phát hiện bọn họ thế nhưng trở về không được, vừa rồi đem nhóc con đưa trở về thời điểm, còn có thể, hiện tại cư nhiên không được. Thẩm lăng nhi nhìn mấy người bọn họ mỏi mệt bộ dáng, tưởng thử đưa bọn họ thu hồi khế thước không gian, lại phát hiện đồng dạng không được, bất đắc dĩ thở dài nói, xem ra, lúc này đây, ông trời đều không giúp chúng ta a cũng chỉ có thể dựa chính chúng ta. Liên ở ngay lúc này, con rơi đàn đống nhiên hướng hai bên tảng ra, từ phía sau bay ra tới một cái mặc kệ là hình thể thượng, vẫn là khí thế thượng đều so mặt khác con rơi rõ ràng cường đại tồn tại, chỉ nghe nó khặc khặc cười hai tiếng, nơi này không gian bị ta khống chế, không có ta đồng ý, các người nơi nào cũng đi không được. Người là ai? Thẩm lăng nhi nguy hiểm nheo lại mắt hỏi, nhìn trước mắt con rơi, nàng tổng cảm thấy cả người sờn tóc gáy, giống như là bị người ném ở trên cái thất thịt, nhậm người tùy ý sâu xé giống nhau. Nàng không biết có bao nhiêu lâu không có loại cảm giác này, loại này giống như bị tử thần nhìn chằm chằm cảm giác, nàng phi thường không thích. Một con sú con rơi mà thôi, lớn lên lại làm lại gầy lại không mấy lượng thịt, cũng dám ra tới mất mặt xấu hổ, liền ngươi lớn lên như thế xấu, cũng dám ra tới nói chuyện. Tiểu bảo khuôn mặt tuấn tú hơi hơi trắng bệnh đánh giá một phen trước mắt con rơi vương châm trọc ra tiếng, kia khinh thường ngự khí giống như là ăn cơm kén cá trọn canh thực khách. Thầm lăng nhi cười nhìn tiểu bảo, không nghĩ tới ra hỏa này miệng cũng chế nhạo liên hắn về điểm này thực lực căn bản không dám ra tới khoe khoang, cũng bất quá là ỷ vào kéo bẹ kéo lũ đánh nhau có điểm năng lực, nếu là một chọi một, đã sớm liền cái trôn cốt địa phương đều tìm không thấy. Lam thập phần khinh thường nói, nếu không phải này đó xú con rơi một hống mà thượng đức hạnh, bọn họ như thế nào sẽ như thế chật vật. thẩm lăng nhi nhìn chính phía trước con rơi vương mắt, thật sự là một chút cũng cười không nổi, này con rơi vương tuy rằng nhìn không thế nào thu hút, nhưng lại cho nàng một loại nguy hiểm cảm giác. Trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm luyện liền ra tới nhảy bén trực giác, Thẩm Lăng Nhi biết bọn họ không thể khinh địch, này con rơi vương tuyệt đối không đơn giản. Có thể thống lĩnh mấy vạn chỉ con rơi làm ra thập phần hữu hiệu, thả lực công kích cường đại đầu lĩnh, tự nhiên không phải là đơn giản nhân vật. Quả nhiên, đúng lúc này, kia con rơi vương đống nhiên mở miệng, lại là cũng không thèm nhìn tới Thẩm Lăng Nhi, chỉ là nhìn chầm chầm lăm hỏi, không nghĩ tới cách mấy vạn năm hơn, ta cư nhiên có nhìn thấy thiên hồ nhất tộc người, ngươi là thiên hồ nhất tộc hoàng tộc không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đừng tưởng rằng nhận thức ta tộc nhân, ta liền sẽ buông tha ngươi. Lam chỉ là sửng sốt một chút, ngay sau đó khinh bị nói. Ha ha, phải không? Vừa vặn, ta cũng không tính toán buông tha ngươi. Con rơi vương nói, đồng nhiên chi dàn cả người sát khí tăng gấp bội, nhìn Lam sắc mặt càng thêm tối tăm. Thẩm lăng nhi nháy mắt không biết nên nói cái gì hảo, hố tỷ, nàng đây là phải làm pháo hôi sao. Vốn đang cho rằng này, con rơi vương cùng hồ ly nhất tộc có chút giao tình có thể miễn đi tiếp tục chiến đấu phiền thoái. Chính là hiện tại xem tình huống, căn bản không cần đi đoán, khẳng định là này con rơi vương cùng hồ ly nhất tộc có thủ án. Phòng chừng là tìm không thấy hoặc là đánh không lại hồ ly nhất tộc. 98 trong ngọng Mỹ Nam Với lúc Lam này chỉ lạc đơn hồ ly đụng phải một tới, không thu thập hắn đều thực xin lỗi ông trời an bài. Đến nỗi chính mình đám người, ai làm ta là con rơi vương kẻ thủ chủ nhân đâu. Thỏa thỏa bị liên lụy đối tượng A. Này hư đến nghịch thiên vận khí A. Thầm Tiểu Thư liền phun tạo sức lực cũng chưa. Tiểu Thư, chúng ta đây là bị Lam cấp liên lụy sao? Tiểu Ma hậu biết sau rất hỏi. Hình như là đi. Thầm Lăng Nhi bất đắc dĩ nói. Tiểu Ma cũng ú buồn, căm giận nhìn con rơi vương đạo, ngươi cùng hồ ly nhất tộc có cái gì thủ. Các ngươi chính mình đi giải quyết, ngăn đón chúng ta tính cái gì bản lĩnh. Con rơi vương trực tiếp làm lơ Tiểu Ma nói, ánh mắt âm ngoan trừng mắt Lam, hận không thể lập tức liền sông lên xé hắn. Lúc này, Lam chính mạc danh nhìn đột nhiên trở nên cực kỳ táo bạo con rơi vương, căn bản không rõ hắn đến tột cùng là cái gì ý tứ hỏi, ngươi cùng thiên hồ nhất tộc có thủ oán, các ngươi chính mình đi giải quyết, ngươi như vậy tìm tới ta, ngươi không cảm thấy là thực không biết xấu hổ hành vi sao? Ngươi là thiên hồ, hôm nay lại dừng ở ta trong tay, ta giết ngươi báo thủ, thiên kinh địa nghĩa. Con rơi vương hung hăng nói. Lam Mặc nhìn dáng vẻ cùng gia hỏa này là căn bản nói không thông, nhân ra chính là nhận chuẩn muốn bắt Lam xả giận. Ngẫm lại cũng là Thật vất vả đợi mấy và năm, mới gặp gỡ Lam như thế một con hồ ly, bắt được ngươi còn có thể phóng sao. Thẩm lăng nhi thở dài, nhận mệnh đánh lên tinh thần tới, chuẩn bị hảo hảo đánh một trận, nói cách khác, thật sự cùng tiểu bảo nói như vậy, chuẩn bị cho nhân ra đương đồ ăn, bởi vì, nàng tại đây con rơi vương trên người, cảm nhận được nùng liệt sắc ý. Quả nhiên, con rơi vương không có tiếp tục cùng Lam hợp lại thiếu hồ bị sở ca hướng thông hoan trúc nhàn nước tiểu cù mấy Nga chơi cô toàn nhiệt thấu cầu hoa hoàn hoang mút hoảng mục thốc phố tiểu bán người trước hết phải bán ngựa, bắt giặc bắt vua trước, Thẩm Lăng Nhi cùng làm đối với kia con rơi Vương liền khai tấu, nhưng kia con rơi Vương cũng không phải đèn cặn dầu, vừa rồi Thẩm Lăng Nhi bọn họ liền không có chiếm được tiện nghi, hiện tại có chút mỏi mệt bọn họ, càng là vô pháp chiếm được nhiều ít tiện nghi. Cũng không phải nói này, đó con rơi có bao nhiêu lợi hại, Thẩm Lăng Nhi dám nói này, đó con rơi tùy tiện xách một cái ra tới, tuyệt đối không phải bọn họ bất luận cái gì một người đối thủ. Nhưng là không chịu nổi nhân ra số lượng nhiều a. Một cái đánh ngươi sẽ thua, hai cái đánh ngươi sẽ thua, mười cái đánh ngươi còn sẽ thua, người nọ ra liền một trăm một ngàn cái một vạn cái đánh ngươi biết không. Đương nhiên hành. Bởi vì nhân ra số lượng nhiều A. Thẩm lăng nhi sở sở cánh tay trái, một tay máu tươi. Không cẩn thận bị chung quanh con rơi cắn một ngụm, chảy ra máu tươi, làm này đó con rơi càng thêm điên cuồng, hướng tới thẩm lăng nhi công kích cũng càng ngày càng nhiều. Thẩm lăng nhi bất chấp trên người thương thế, mai thần kiếm nháy mắt nắm ở trên tay, nhất kiếm phách khởi. Mấy chục chỉ con rơi rơi trên mặt đất đã chết. Như vậy dết chóc căn bản là vô pháp làm này đó con rơi lui về phía sau, tương phản còn càng lệnh chúng nó bởi vì máu tươi mà điên cuồng. Lam nhìn đến Thẩm Lăng Nhi bị thương, một cái đuôi đem bên người nàng con rơi chịu phi, dịch lại đây hỏi, tiểu thương, người như thế nào? Có nặng lắm không? Tiểu thương, không có việc gì. Thẩm Lăng Nhi nói, như vậy đi xuống không được, chúng ta đến giống cái biện pháp Lam vừa nói, một bên trốn tránh con rơi vương công kích. Hắn không nghĩ tới này, chỉ con rơi vương thực lực thế nhưng cũng tới thần đế cấp bậc. Phía trước bởi vì thẩm lăng nhi thăng cấp thần đế, bọn họ tất cả mọi người đi theo thăng cấp tới rồi thần đế cấp bậc, vốn tưởng rằng lúc này đây rốt cuộc có thể ở bên ngoài bảo hộ chủ nhân. Lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, vừa ra tới thế nhưng liền gặp được như thế khó chơi đối thủ, hơn nữa thực lực còn không thấp. Thật là làm hắn buồn bực có thể. Lam nói còn chưa nói xong, con rơi vương liền lần nữa truy kích lại đây, thật dài cánh phiếm huyết sắc hồng quang. Hướng tới Lam biết hầu mà đi. Một khi đâm trúng, Lam bất tử cũng sẽ trọng thương. Trong châm đoáng, vừa nhanh vừa chuẩn, quả thực phòng không thể phòng. Thẩm Lăng Nhi thân thể phản ứng, xa xo nàng mỏi mệt đầu vóc nhanh nhẹ rất nhiều. Mai thần kiếm há là phàm vật, chỉ thấy nàng thủ đoạn một trọn, chặn lại con rơi vương này một kích. Con rơi vương nhìn Thẩm Lăng Nhi liếc mắt một cái, lộ ra một cái khó nghe tiếng cười, một cái nhân loại nho nhỏ, không nghĩ tới thực lực thế nhưng cũng tới như thế nông nỗi. Ngươi trong tay bảo vật buồn vương nhưng thật ra có thể xem qua, còn không lấy tới đưa cho buồn vương. Hèn mọn nhân loại, căn bản không xứng có được như thế tốt kiếm. Thẩm lăng nhi không nói gì, xem kỹ nhìn con rơi vương. Rồi tay đem làm kéo đến phía sau nói, ngươi, không xứng. Con rơi nghe vậy cười lạnh một tiếng, lại nhìn đến thẩm lăng nhi mắt vượng trung hàn ý nghiêm nghị, quanh thân khí thế bừng bừng phân chấn, dường như vô pháp khống chế giống nhau, mãnh liệt mênh ngông, vô tận sát ý ngưng tụ thành thực chết. Tiêu thủy trong mắt hàn quang làm nó nhịn không được lùi lại một bước. Hắn không nghĩ tới một nhân loại trên người, thế nhưng sẽ có như vậy khủng bố hơi thở, như vậy cường đại sắc khí, làm hắn đều có chút sợ hãi. Nếu không phải bởi vì vừa rồi nhìn đến con rơi vương, thiếu chút nữa liền giết Lam, thẩm lăng nhi trùng quanh khí thế cũng sẽ không đổi biến. Lam bọn họ tuy rằng là chính mình khế đất thú, nhưng là đối với nàng tới nói, lại giống như thân nhân giống nhau, bất luận cái gì một cái dám thương bọn họ người, đều đáng chết. Tiểu bảo, quý vị... Thẩm Lăng Nhi khẽ quát một tiếng, Tiểu Bảo hóa thành một đạo lưu quang bắn vào Mai Thần Kiếm Trung, không có chút nào tạm dừng. Trong tay Mai Thần Kiếm lần thứ hai xuất kích, sắc bén thi công, liền giống như dàn rủa kiếm vũ tới. Con rơi vương thần sắc cũng thu hồi vừa rồi nhẹ nhàng thái độ, quanh thân quần cuộn không ngừng trào ra màu xanh lục linh lực, kỳ dị này sinh thành từng điều thô tráng tươi mới dây đằng, kia dây đằng trên đầu lá cây tươi mới ướt át, chân thật không giống như là thật sự giống nhau. Dây đằng đem con rơi vương bao vây lại. Tùy ý thẩm lăng nhi trong tay mai thần kiếm như mưa rền gió giữ phét chém, đều khó đâm vào nửa phần, thẩm lăng nhi lui về phía sau một bước thở phì phò nhìn trước mắt một màn này. Tức giận đến cơ hồ muốn hụt máu, ai có thể nói cho nàng, này con rơi vương vì cái gì có thể sử dụng một hệ linh kỹ? Ta dựa, người muội, này cũng quá huyền huyễn đi. Thẩm lăng nhi nổi giận, màu tím ngọn lửa theo linh lực cùng nhau quan chú ở thân kiếm thượng, thân ảnh nhẹ nhàng hướng về phía trước nhảy, người đã nhảy đến giữa không trung. Mai thần kiếm có tiểu bảo cái này kiếm linh, sở phóng xuất ra tới vi lực, có thể nói vô cùng cường đại, một cổ làm người hít thở không thông nguy áp, từ Thẩm lăng nhi trên người khuyết tán mở ra. Khiến cho làm đám người vội vàng thối lui đến một bên, bọn họ biết rõ nhà mình tiểu thư này nhất kiếm vi lực, hơn nữa lúc này tiểu bảo lực lượng, cho nên đều thông minh trốn đến an toàn góc. Thẩm lăng nhi một bộ nhiễm huyết bạch đi ghê, tay dơ mai thần kiếm ở giữa không chung vẽ ra một đạo duyên dáng độ cung, lấy ra số đoà kiếm hoa. Ngay sau đó một trận hàn khí khắp nơi tản ra tới, phiến phiến hoa mai giống như tuyết bay giống nhau sôi nổi rơi xuống, hoa mai rơi rụm nháy mắt biến thành mang theo ngọn lửa lưỡi dao sắc bén. Trong nháy mắt, chỉ thấy vô số con rơi thi thể bạn cánh hoa sôi nổi rơi xuống đất, con rơi vương ngưng thần nhìn giữa không trùng, đã không thấy bóng dáng thẩm lăng nhi, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới này nhân loại nữ tử, kiếm pháp thế nhưng như thế lợi hại, vừa rồi kia cổ huy áp liền hắn đều cảm giác được các bách. Trên người màu xanh lục dây đằng một tấc một tấc bị bay xuống xuống dưới hoa mai diệt thành cho tẫn. Nó thân ảnh lần thứ hai bại lộ ở đại gia trước mặt. Con rơi vương lần thứ hai ngưng kết ra một cái dây đằng muốn bao bọc lấy thân thể của mình. Chậm. Kết thúc. Thanh lãnh dễ nghe thanh âm ở con rơi vương bên thai vang lên. Kinh hắn đống nhiên vừa quay đầu lại, trừng lớn mắt nhìn thẩm lăng nhi trong tay trường kiếm đâm thủng hắn ngực. Thẩm lăng nhi sắc mặt tái nhợt, khoe miệng câu ra một mạt thị huyết mỉm cười, không tiếng động nói câu chết đi. Con rơi vương không dám tin tưởng trừng mắt Thẩm Lăng Nhi, nhìn đến nàng rút ra trường kiếm, rõ ràng cảm giác được chính mình ở trong thân thể kia cổ băng hàng ngọn lửa ở thiêu đốt, chơ mắt nhìn thân thể của mình, bị một chút thiêu đốt thai tẫn, chết không nhắm mắt biến mất trên thế giới này. Theo con rơi vương thi thể hóa thành cho tàn, Thẩm Lăng Nhi cũng bởi vì linh lực chống đỡ hết nổi ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Tiểu thư, tiểu thư, ngươi xảy ra chuyện gì? Lam vội vàng chạy tới. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ như vậy. Tuyết U đám người cũng đội vàng chạy tới, nhìn đến thế xỉu trên mặt đất thẩm lăng nhi lo lắng không thôi, Trước đem vài thứ kia xử lý. Tiểu thư hẳn là linh lực tiêu hao quá mức, cho nàng ăn xong đan dược nhìn kỹ hăng nói. Thiên đường nhìn xoay quanh ở bốn phía dư lại mấy trăm chỉ con rơi mấy đạo. Em đi, ta giết chúng nó đi. Tiểu ma nói liền xông ra ngoài, bởi vì nhìn thẩm lăng nhi hôn mê, trong lòng lo lắng lại nín thở, một phen lửa giận đều đối với còn thừa mấy trăm chỉ con rơi phát tiết lên. Một lát thời gian, dư lại con rơi đã bị tiểu ma cấp diệt sạch sẽ, giờ phút này, bọn họ mấy cái tuy rằng bởi vì linh lực tiêu hao quá nhiều, rất muốn nghỉ ngơi, lại bởi vì lo lắng thẩm lăng nhi, chỉ là ăn chút đan dược, liền canh giữ ở thẩm lăng nhi bên người. lam cấp thẩm lăng nhi ăn vào mấy viên đan dược, sau đó lại dùng linh lực giúp nàng mau chóng luyện hóa, chỉ là thẩm lăng nhi nhưng vẫn không có tỉnh lại. Con rơi đều tiêu diệt, thiên đường đám người lại không có đi tìm ra khẩu, bởi vì thẩm lăng nhi còn ở hôn mê. Cho nên bọn họ chỉ là từng người ăn xong chữa thương ăn dược, vây quanh ở Thẩm Lăng Nhi chung quanh thủ. Giờ phút này, hôn mê trung Thẩm Lăng Nhi đi tới một cái kỳ quái địa phương. Đập vào mắt nơi nơi đều là một mảnh trắng xóa xương trắng. Nàng nhớ rõ bởi vì nhìn đến con rơi vương thiếu chút nữa bị thương làm, cho nên ở linh khí không đủ dưới tình huống, dùng ra không thần kiếm pháp. Cuối cùng nhìn con rơi vương chết đi, chính mình lại bởi vì linh lực tiêu hao quá mức mà mất đi ý thức. Chính là... Nơi này là cái gì địa phương? Vì sao chính mình sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Lam, Tuyết U, Thiên Đường, Tiểu Bảo, Tiểu Ma các ngươi ở sao? Thẩm Lăng Nhi thử hô, lại một chút không có được đến đáp lại. Muốn đi vào không gian, lại phát hiện vẫn là vào không được. Thử lợi dụng khế ước quan hệ kêu gọi bọn họ, lại phát hiện liền khế ước quan hệ đều chặt đứt. Thẩm Lăng Nhi có chút lo lắng, như thế nào sẽ đột nhiên liền khế ước đều mất đi liên hệ đâu? Nhìn trước mắt hoàn cảnh lạ lắm. Thẩm Lăng Nhi trong lòng có chút bực bội, nàng không thể bị nhốt ở chỗ này. Nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, tiểu thiên độc hại còn không có giải, lạc thần còn ở bên ngoài chờ chính mình, cho nên nàng không thể đại ở chỗ này. Nghĩ như vậy, nàng liền theo duy nhất lộ về phía trước đi tới, chỉ là càng đi trước đi, Thẩm Lăng Nhi cảm giác liền càng không tốt. Không cấm dừng lại bước chân, xoay người quay đầu lại nhìn lại, lại phát hiện nàng đi qua lộ thế nhưng đều biến mất. Ngước mắt nhìn về phía phía trước một mảnh trắng xóa không có cối lộ nhìn nhìn lại mặt sau cũng không có chút nào đường lui. Nàng biết chính mình lại không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục về phía trước đi. Giờ phút này, Thẩm lăng nhi trong lòng phi thường khó chịu, nàng phi thường không thích loại này cần thiết dựa theo người khác giả thiết yêu cầu đi đi đường sự tình, làm nàng không có một tiêu cảm giác an toàn, phản phất chính mình hết thảy đều nắm giữ ở người khác trong tay, loại cảm giác này làm nàng thực bất an. Bang vào Thẩm lăng nhi thị lực, đều không thể thấy rõ ràng phía trước rốt cuộc có cái gì. Nhưng là dưới chân lộ, Lại theo nàng bước chân, dần dần biến rõ ràng, tựa hồ là cố ý dẫn nàng đi hương, cái gì địa phương giống nhau. Lăng Nhi, người rốt cuộc tới. Đột nhiên, một đạo trầm thấp dễ nghe thanh âm vang lên, Thẩm Lăng Nhi nháy mắt để phòng lên. Một lát, một cái nam tử chậm rãi phiêu lại đây, Thẩm Lăng Nhi híp mắt chử nhìn trước mắt nam tử. Một cổ thanh hương theo nam tử đã đến tán ở trong không khí, giống như hắn là một cái sẽ phát ra mùi hương đóa hoa giống nhau đứng sừng sững ở nơi đó, một thân màu trắng trường bào, đứng ở nơi đó. Tuấn Mỹ trước tiên, thần thánh mà không thể xâm phạm, một cổ trời sinh vương giả khí thế, làm người không dám nhìn thẳng hắn. Người là ai? Mỹ Nam câu môi, nhật nhạt cười nói, Lăng Nhi, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Cái gì ý tứ? Thẩm Lăng Nhi lạnh giọng hỏi, cái này nam tử trạng thái cùng cha nuôi giống nhau là linh hồn thể, vậy thuyết minh hắn đã chết. Chỉ là vì sao một cái người chết sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt, còn có thể hô lên tên của mình đâu. Lăng Nhi, đợi như thế lâu, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Mỹ Nam câu môi cười vẻ mặt vui vẻ nói. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thẩm Lăng Nhi nhìn hắn nhíu nhíu mày hỏi. Gia hỏa này trên người mùi hương cho nàng một loại quen thuộc cảm giác, nhưng là nàng không nhớ rõ chính mình nhận thức quá như vậy một người. Ta là ai, cũng không quan trọng. Quan trọng là, ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Cũng không ngủng công ta đợi như thế nhiều năm. Lăng Nhi, ngươi muốn nỗ lực tu luyện Nga, như vậy liền có thể sớm một chút tới cứu ta. Mỹ Nam cười cười lo chính mình nói, căn bản không để ý tới Thẩm Lăng Nhi vấn đề. Nói rõ ràng, người rốt cuộc là ai? Ta vì cái gì muốn cứu ngươi? Thẩm Lăng Nhi ngữ khí lạnh lùng, nhìn trước mắt kia Mỹ Nam ánh mắt cũng càng thêm không tốt. Lăng Nhi, hiện tại còn không thể nói cho ngươi ta là ai? Tin tưởng ta, thực mau chúng ta liền sẽ gặp lại. Mỹ Nam cười sẵn lạ. Ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói. Thẩm Lăng Nhi nhướng mày, nàng biết nếu đối phương không nghĩ nói. Nàng như thế nào hỏi đều là hưởng phí. Chính là như vậy đột nhiên xuất hiện, cùng chính mình nói một đống không thể hiểu được nói, khiến cho chính mình cứu hắn. Hắn thật đương chính mình là ngốc tử không thành, hắn nói cái gì nàng liền sẽ tin tưởng. Mỹ Nam cười gật gật đầu nói, đương nhiên biết, đến lúc đó ngươi liền sẽ tới cứu ta. Cứu ngươi. Ngươi không phải đã chết sao? Ta như thế nào cứu ngươi? thẩm lăng nhi lạnh mặt trừng hắn. Ta như thế nào khả năng đã chết? Ta chỉ là bị nhốt ở một chỗ. Yêu cầu ngươi tới cứu ta mà thôi. Mỹ Nam ủy khuất nhìn Thẩm Lăng Nhi, tựa hồ bất mãn nàng nói chính mình đã chết. Ta bằng cái gì muốn cứu ngươi? Thẩm Lăng Nhi khinh thường nói, thật đương nàng là thánh mẫu không thành. Hắn nói cứu, nàng liền cứu không thành. Khai cái gì vui đùa? Không bằng cái gì, ngươi nhất định sẽ cứu ta. Mỹ Nam tự tin nói. Thẩm Lăng Nhi hử lạnh một tiếng, ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều quá, ta không ngươi nói như vậy thiệt lương. Mỹ Nam nhìn Thẩm Lăng Nhi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ cứu ngươi nhi tử sao? Không muốn biết ngươi thân sinh cha mẹ là ai? Không muốn biết bọn họ ở nơi nào sao? Chờ ngươi cứu ta ra tới ta, ta liền nói cho ngươi. Ta nhi tử ta chính mình sẽ nghĩ cách đi cứu, đến nỗi ta thân sinh cha mẹ là ai? Ta cùng buồn không có hứng thú, như thế nhiều năm bọn họ không có xuất hiện, ta giống nhau hảo hảo sống đến bây giờ. Hà tất hiện tại đi truy cứu bọn họ ở nơi nào? Thẩm Lăng Nhi nhìn Mỹ Nam lạnh giọng nói. Lăng Nhi! Mặc kệ ta hiện tại nói cái gì ngươi có lẽ đều sẽ không tin tưởng, nhưng là đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, cha mẹ ngươi ném xuống ngươi một người, đều là vì càng tốt bảo hộ ngươi. Mỹ Nam nói tới đây thời điểm, trong giọng nói mang theo một tia yêu thương. Đến nỗi ngươi nhi tử trên người độc, nếu 5 năm trong vòng còn không thể tìm được giải dược nói, kia hắn cũng chỉ có tử lộ một cái. Cho nên, Lăng Nhi, ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, nhanh chóng tìm đến thần giới cứu ta. Như vậy mới có khả năng chữa khỏi người Nhi tử bệnh Nga. Mỹ Nam tiếp tục nói. Thẩm Lăng Nhi nghe được Tiểu Thiên nói khi, trong lòng căng thẳng, nhìn Mỹ Nam không biết hắn nói đến tuột cùng là thật là giả. Lại có nên hay không tin tưởng hắn nói? Người ở cái gì địa phương? Do dự hạ, Thẩm Lăng Nhi vẫn là hỏi ra tới. Sự tình quan Tiểu Thiên làm nàng không thể không thỏa hiệp, kiếp trước nàng là vô tình sát thủ, nhưng này một đời nàng có rất nhiều muốn bảo hộ người nhà, nàng càng là một cái hải tử mẫu thân. Ngươi hiện tại nhìn đến, chỉ là ta một cái phân thân ảo ảnh, ta chân thân bị giam giữ ở thần giới đệ nhất gia tộc, đến nỗi nguyên nhân, chờ ngươi sau khi xuất hiện, ngươi tự nhiên sẽ biết. Mỹ Nam sủng nịch nhìn Thẩm Lăng Nhi nói, ta hiện tại thực lực cũng không cao, ngươi liền như vậy xác định ta có năng lực cứu ngươi. Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc nhìn hắn. Mỹ Nam cười cười, ta tin tưởng Lăng Nhi, nhất định sẽ không làm ta chờ lâu lắm. Ngươi liền như thế xác định. Thẩm Lăng Nhi nhìn hắn. Bởi vì hắn nói. Vì tiểu thiên nàng sát sẽ nỗ lực tu luyện đi thần giới. Nhưng là, nàng đều không xác định chính mình 5 năm trong vòng có thể hay không đi đến thần giới. Hắn như thế nào có thể như thế đích xác định. Ân, ta tin tưởng lăng nhi. Mỹ Nam cười cười nói, mắt tràn đầy đều là sùng địch. Tùy tiện ngưỡng như thế nào tưởng. Nơi này là cái gì địa phương? Ta như thế nào đi ra ngoài? Thẩm lăng nhi không nghĩ miệt mài theo đuổi hắn trong mắt kia mặt thương tiếc sùng địch cảm xúc là cái gì? Nàng hiện tại chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này. Nam tử thấp thấp nở nụ cười, trích tiên bề ngoài rất là mê người. Nơi này là ngươi trong nộng. Nếu không phải ngươi vừa rồi thời điểm chiến đấu, linh lực tiêu hao quá nhiều, quá mức mỏi mệt, ta còn không thể như thế mau nhìn thấy Lăng Nhi đâu. Hảo, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Mỹ Nam nói. Ân. Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu. Chạy nhanh trở về đi, Lăng Nhi, nhớ rõ tới cứu ta. Dứt lời, Nam tử ngón tay thon dài nhẹ nhàng ở thẩm Lăng Nhi trước mắt một hoa. Tiểu thư. Tiểu thư, ngươi tỉnh. Lam lo lắng thanh âm ở thẩm lăng nhi bên thai vang lên. Ta không có việc gì. Thẩm lăng nhi mở mắt ra liền nhìn đến Lam, tuyết U, tiểu ma, thiên đường mấy người tuấn mỹ trên mặt tràn đầy đều là lo lắng. Lam nàng tâm ấm áp. Ta không có việc gì, chỉ là linh lực tiêu hao quá nhiều. Các ngươi cũng chạy nhanh chữa thương đi. Thẩm lăng nhi nói. Nhìn bọn họ bộ dáng, liền biết vẫn luôn là canh giữ ở chính mình bên người, cũng chưa tới kịp điều tức chữa thương. Tiểu thư. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Có hay không nơi nào không thoải mái, muốn hay không tuyết thú vẫn là có chút lo lắng hỏi. Ta không có việc gì, nhanh lên chữa thương đi. Thẩm Lăng Nhi đánh gây hắn nói, khoanh chân ngồi dậy chữa thương. Mọi người thấy Thẩm Lăng Nhi thật sự không có việc gì, mới buông trong lòng. An đan dược lúc sau, ngồi ở Thẩm Lăng Nhi bên người bắt đầu điều tức chữa thương. Ba ngày sau, Thẩm Lăng Nhi chậm rãi mở mắt ra, cảm giác trong cơ thể phía trước tiêu hao linh lực đã khôi phục không sai biệt lắm. Vừa lúc. Lam cùng tuyết u, thiên đường còn có tiểu ma cũng đồng thời mở mắt ra. Tiểu thư, chúng ta đều hảo. Người đâu? Thiên đường hỏi. Ta cũng khôi phục. Đi thôi, chúng ta tìm xem nhìn ra khẩu ở nơi nào. Thẩm lăng nhi nói xong đứng dậy, đầy đất huyết hồng, nhắc nhở bọn họ phía trước đã từng cỡ nào chật vật. Thẩm lăng nhi bắn ra một đạo ngọn lửa, nháy mắt, sơn động độ ấm liền vội tốc lên cao, tử thương con rơi thi thể cũng ở đồng thời hóa thành cho tàn. Thu hồi ngọn lửa, Thẩm lăng nhi nhìn về phía bốn phía. Phát hiện tận cùng bên trong địa phương tựa hồ có ánh sáng, nâng bước đi qua đi. Thiên đường đám người đi theo nàng phía sau, cũng cùng nhau hướng bên trong đi qua. Không bao lâu mấy người liền đi tới tận cùng bên trong, phát hiện trước mắt thế nhưng xuất hiện một cái loại nhỏ truyền tống trận. Không sai, trước mắt một tòa lớn nhỏ có thể cất chứa tám cá nhân tả hữu truyền tống trận, lúc này lóe mỏng manh qua mang. Thầm lăng nhi mấy người liếc nhau, liền đứng lên trên. Một trận trời đất quay cùng choáng váng cảm lúc sau, mấy người liền cảm giác dưới chân trầm xuống. Tựa hồ rừng ở cái gì địa phương? Thẩm lăng nhi ngước mắt phát hiện, bọn họ thế nhưng lại bị truyền tống vào một chỗ huyệt động bên trong. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, truyền tống lại đây sẽ là loại địa phương này. Đây là tường sao? Tuyết U dối tay sờ soạn một chút chung quanh vết tường, lại vội vàng lùi về tay, không hề hình tượng nhảy dựng lên, hoa Và... Hào năng! Mềm! Lang cũng dối tay sờ sờ vết tường, phát hiện thế nhưng là mềm mại. lệ Thiên đường cũng dùng đầu ngón tay sờ sờ nói tay như là đụng phải một tầng không rõ lực cản như thế nào mỗi người sờ đến cảm giác đều không giống nhau đâu tiểu ma nói không tin tà rối tay qua đi sơ soạn. ai u này tường cứng quá nơi đó là mềm nơi đó là lạnh càng không phải nhiệt hào đi tiểu ma bất mãn chừng mắt tuyết u mấy người nói các ngươi tựa hồ xem nhẹ một chút nếu trước mắt là tường kia phía sau là cái gì thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói đúng vậy phía sau là cái gì thấy thẩm lăng nhi nói chuyện Thuyết Ú lập tức theo tiếng phụ hoạn. Phía sau, mấy người đều theo bản năng quay lại thân đi, mà bọn họ từng người sở chiếm vị trí, vừa vặn đem thẩm lăng nhi vây quanh ở bên trong. Bất cứ lúc nào chỗ nào, vĩnh viễn đều đem thẩm lăng nhi đặt ở an toàn nhất vị trí thượng, dùng từng người thân thể bảo hộ bọn họ chủ nhân. Xoay người thẩm lăng nhi, nhìn đến thiên đường đám người đem chính mình vây quanh ở trung gian, khỏe miệng khẽ nhất. Mặc kệ chính mình trở nên cỡ nào cường đại, bọn họ tựa hồ luôn là lo lắng cho mình an toàn. Không có lúc nào là không ở bảo hộ chính mình, này phân tâm đó là nàng nguyện ý dùng sinh mệnh đi bảo hộ đi. Ánh vào mọi người trong mắt chính là một mảnh màu tím nhạt rừng cây, màu tím nhạt cánh hoa, đem đan sen điểm suyết ánh mặt trời, đều ánh biến thành màu tím nhạt bóng dáng, màu tím rừng cây mặt sau, có một cái màu tím tiểu hồ, này mộng ảo cảnh tượng, hình như là chỉ có đồng thoại chung mới có thể đủ xuất hiện. Thẩm lăng nhi nhìn đến trong rừng cây một gốc cây thực vật, trước mắt sáng ngời, vội vàng đi qua. Thật cẩn thận đem mở ra màu tím nhạt cánh hoa thực vật, nhổ tận gốc. Tuyết u đám người tuy rằng không biết đây là cái gì hoa, chỉ xem nhà mình tiểu thư biểu tình cũng biết nhất định là nào đó dược liệu, cũng cùng động khởi tay tới hỗ trợ. Đem chung vây vài quọng tương đồng dược liệu thu hồi tới lúc sau, thẩm lăng nhi mới vừa lòng cười cười. 99 tiểu tâm thẩm phi vũ Tuy rằng thẩm lăng nhi hiện tại không biết nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương, nhưng nàng biết hiện tại chính mình đã không có lựa chọn. Nàng ở bên trong này thời gian càng lâu, Bên ngoài lạc thần cùng đản đản nói không chừng sẽ bởi vì lo lắng cho mình, làm ra cái gì khủng bố sự tình tới. Vì thế một bên thu thập dữ liệu, bọn họ một bên nhanh hơn tốc độ đi tới. Cũng không biết bọn họ đi rồi bao lâu thời gian. Bọn họ trước mắt thình lình xuất hiện một tòa to lớn cung điện, cung điện chính giữa rắc một khối tấm biển. Tấm biển thượng động phủ hai cái ánh vàng rực rơi chữ to dễ dàng hấp dẫn ở mọi người ánh mắt. Trước mặt mọi người người tầm mắt rơi xuống ở kia hai chữ mặt trên thời điểm. Toàn thân giống như là bị một trận điện lưu cấp xuyên qua giống nhau, thân thể bị tại trô vô pháp núc ních. Một lát sau, bọn họ liên tiếp phun ra khẩu máu tươi, che lại ngực trên mặt tràn đầy kinh hãi. Chỉ có thẩm lăng nhi một người không hề bất luận cái gì phản ứng, nàng nhíu mày có chút kỳ quái nhìn làm đáng người. Các ngươi không có việc gì đi. Chạy nhanh ngồi xuống chữa thương. Tiểu thương, ngươi như thế nào không có việc gì? Tiểu ma có chút kỳ quái hỏi. Ta cũng không biết. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói tuyết u đám người mặc, tiểu thư quả thật là cường hãn A bọn họ chỉ là xem một cái, chỉ cần là kia hai chữ, cư nhiên là có thể hình thành cường hãn uy áp, hơn nữa kia uy áp đã hình thành thức chất, đánh sâu vào bọn họ thần thức, làm cho bọn họ ở không hề chuẩn bị dưới, liên tiếp bị điểm nội thương. Chính là lại xem nhà bọn họ tiểu thư, lại là một chút phản ứng đều không có. Thật là quá khi dễ thú A. Trước đêm đan dược ăn, ngồi xuống chữa thương, Thẩm lăng nhi nhìn bọn họ một đám tái nhợt sắc mặt mệnh lệnh nói, Mọi người không dám nhiều lời, nghe lời ăn vào đan rực sau, liền khoanh chân ngồi ở một bên điều thức. Thẩm lăng nhi còn lại là canh giữ ở một bên, cảnh giác nhìn trước mắt cung điện, không biết đến tột cùng là cái gì người thế nhưng ở chỗ này kiến tạo một tòa như thế đại cung điện. Lúc này phía sau đột nhiên truyền đến nổ vang thanh, như là vật kiến trúc ở liên tiếp sập thanh âm, tức khắc gian, cho bụi tràn ngập. Thẩm lăng nhi ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, chỉ thấy nguyên bản phía sau bóng loáng bình thản mặt đường, cư nhiên ở sụp đổ. Theo những cái đó hòn đá rơi xuống mơ hồ có ánh lửa ở thoán động. Dựa theo kia tốc độ, thực mau bọn họ liền không chỗ để đi, chỉ có thể tiến vào cung điện. Nói là mặt đường đống nhiên sụt xuống, còn không bằng nói là buộc bọn họ tiến vào cung điện chung tới chuẩn xác Tuyết U cùng tiểu ma đám người nghe tiếng mở mắt ra, liền nhìn đến mặt đất không ngừng ra nẻ sụp đổ, mà ngọn lửa lại là thoán càng ngày càng cao. Chờ tới rồi nhất định khoảng cách sau, mọi người đồng tử co rúm lại một chút, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh lửa đỏ rung nham. Mặt trên còn có thể rõ ràng nhìn đến màu xám cho tàn ở bay múa, chỉ là một lát liền sẽ bị thoán khởi ngọn lửa cấp tánướt. "Tiểu thư, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Lam nhìn càng ngày càng gần ngọn lửa, trong lòng có chút ảo não, cái này phá địa phương quả thực quá kỳ quái. "Đi vào đêm." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là nàng biết, không đi vào bọn họ chỉ sợ rất khó thoát thân. Nếu không thể lựa chọn, vậy thuận theo tự nhiên hảo. Mà khi Lam đám người tiến lên đi mở cửa thời điểm, lại phát hiện cửa này không phải giống nhau cứng rắn, căn bản là đẩy không khai. Khó thở lam trên tay ngưng tụ linh lực đối với đại môn liền doanh qua đi, chính là linh lực lại giống như tạp tiến bông giống nhau, không hề có một chút phản ứng, liền cái tiếng vang đều không có phát ra tới. Tuyết U cùng tiểu ma cũng không tin tà tiến lên đi thử vài lần, kết quả đều là giống nhau, bọn họ trừng mắt trước đại môn, lại là một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể quay đầu lại nhìn về phía thẩm lăng nhi. Thẩm lăng nhi nhấp chặt ngôi, nhìn chầm chầm trước mắt đại môn. Lại nhìn xem phía sau không ngừng sụp xuống mặt đất Lam cùng tuyết thủ Còn có tiểu ma bọn họ ba người chi lực Cũng chưa có thể mở ra cửa này Nàng cũng không xác định chính mình có thể hay không mở ra Đến tột cùng nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương Một phiến môn đều như thế khó mở ra Tổng không thể cứ như vậy đứng ở chỗ này chờ chết đi Nghĩ nghĩ lúc sau Thẩm lăng nhi vẫn là đi ra phía trước Bắt tay nhẹ nhàng đặt ở trên cửa Hơi hơi dùng sức đẩy Ai biết kỳ quái sự tình đã xảy ra Phía trước nguyên bản tuyết ưu ba người như thế nào đều anh không khai đại môn, ở thẩm lăng nhi kia nhẹ nhàng đẩy dưới. Kéo kẹt một tiếng, đã bị thẩm lăng nhi như vậy đẩy ra. Xem một bên làm cùng tuyết ưu còn có tiểu ma, trong mắt đều sắp trừng ra tới. Còn có thể lại khi dễ thú một chút sao. Ngay cả thẩm lăng nhi cũng hơi hơi kinh ngạc một chút, nguyên bản còn tưởng rằng muốn phí chút thời gian cùng sức lực, suy nghĩ biện pháp như thế nào mở ra cửa này đâu. Lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng chỉ là như vậy nhẹ nhàng đẩy liền khai. Đi thôi. Không kịp tưởng đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, Thẩm Lăng Nhi ngưng bước đi đi vào. Phía sau ba người cũng vội vàng theo đi vào, chỉ là bọn hắn ba người vừa mới đi vào, phía sau đại môn một tiếng liền đóng lại. Ba người hoảng sợ quay đầu lại nhìn nhìn tự động đóng lại đại môn, cũng không có phát hiện cái gì lúc sau, mới quay lại đầu tới, nhưng chờ đến bọn họ quay đầu lại thời điểm, mới phản hiện Thẩm Lăng Nhi thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. "Tiểu thư, ngươi ở nơi nào?" "Tiểu thư, tiểu thư." "Tiểu thư." Thiều thư Ngươi ở nơi nào a? Ba người lo lắng la lớn, lại một chút không chiếm được một kia đáp lại. Muốn khắp nơi tìm kiếm ba con, mới phát hiện bọn họ tựa hồ lại bị vây ở một cái không lớn trong phòng. Liên đuổi kịp một lần giống nhau, chỉ là lúc này đây bọn họ cũng không có thất lạc, trừ bỏ thẩm lăng nhi ở ngoài, bọn họ ba người đều ở bên nhau. Mà vây khốn bọn họ cái này không gian, tuy rằng không lớn, lại vô luận bọn họ dùng cái gì biện pháp đều ra không được. Xem ra, chúng ta lại chỉ có thể chờ đến tiểu thư tới tìm chúng ta. Lam có chút nhụt chí nói, luôn là gặp được loại này đáng chết địa phương, thật sự là làm hắn bực bội thực. Đáng chết, mỗi lần đều bị vây khốn. Thật là quá mất mặt, quá nem thú mặt. Ta muốn tu luyện, ta muốn biên cường, xem về sau còn có cái gì đồ vật có thể vây khốn ta. Tuyết U hỏa đại nói. Nói xong cũng không hề để ý tới Lam cùng tiểu ma, tại chỗ ngồi xuống liền bắt đầu tu luyện. Tiểu ma cùng Lam liếc nhau, thực ăn ý lựa chọn cùng Tuyết U giống nhau, ngồi xuống tu luyện, Tuyết U nói không sai. Nếu không phải bọn họ thực lực không đủ, như thế nào khả năng mỗi lần đều bị vây không đâu. Mà thẩm lăng nhi đi vào cung điện lúc sau, cũng phát hiện Lam cùng tuyết u, còn có tiểu ma thế nhưng lại cùng chính mình thất lạc. Nàng liên nhớ tới thượng một lần sự tình, có lẽ là trải qua một lần quan hệ, lúc này nàng nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Nhìn quanh bốn phía hoàn cảnh, lúc này nàng chạm vị trí là một tòa rộng lớn đại điện, trừ bỏ mấy trương cổ xưa bản kỳ ở ngoài, cũng không có cái gì mặt khác bài trí, thoạt nhìn thật sự là đơn sơ vô cùng. Mà này đại điện bốn phía cũng không có bất luận cái gì cửa sổ, chỉ có bên kia duy nhất một phiến nguyệt hình cổng vòm. Thẩm lăng nhi không có do dự liền đi qua, xuyên qua cổng vòm là một cái khúc chiến hành lang dài, hai sườn cây cối đã khô héo. Thoạt nhìn nơi này tựa hồn là một chỗ hoang phế không biết bao lầu cung điện. Thẩm lăng nhi cẩn thận lưu ý chính mình đi qua địa phương, vốn tưởng rằng này hành lang dài không có rất xa, chính là thẳng đến nàng đứng ở một phiến trước cửa thời điểm, mới biết được nàng đi qua hành lang dài. Thế nhưng quả 9981 đạo cong, mới đến ở đây. Rồi tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một trận hàn khí ập vào trước mặt. Làm nàng nhịn không được run rẩy một chút, thế nhưng là một gian băng thất, trên mặt đất trung gian nằm một cái băng quan. thẩm lăng nhi có chút vội vàng đi đi đi, đúng vậy, giờ phút này nàng cũng không biết vì cái gì. Trong lòng thế nhưng có một tia vội vàng, tựa hồ là nàng qua đi chầm nói, sẽ có cái gì đồ vật sẽ mất đi giống nhau. Chờ nhìn đến băng quan trung nằm bạch thi ghi Hẻ nữ tử thời điểm. Thẩm Lăng Nhi hiếm khi lộ ra cảm xúc trên mặt, khiếp sợ nói không ra lời, sắc mặt nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Bang quan trung nữ tử có cùng nàng tương tự dung nhan, bình yên nằm ở bên trong, giống như là ngủ rồi giống nhau. Lan ra tái nhợt như vậy vô lực, may tự hồ bởi vì cái gì sự tình mà hơi hơi nhăn, một thân bạch đi ỉ mặt trên mang theo điểm điểm vết máu, đôi tay gắt gao nắm chặt ở bên nhau, tựa hồ là bất an, lại tựa không cam lòng. "Nương," mẫu thân Thẩm Lăng Nhi thanh âm có chút run rẩy, Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Chính mình lại nhìn đến mẫu thân Nam Cung như yên thời điểm Hồi sự loại này tình cảnh Này đến tột cùng là chuyện như thế nào Nàng rõ ràng nhớ rõ Lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung như yên thần thức thời điểm Nàng nói qua chính mình không có chết Nàng nói qua Sẽ chờ nàng cùng cha Chính là vì cái gì Nàng sẽ không quên Bởi vì Nam Cung như yên trợ rút Thân thể này tuy rằng đã chết Nàng lại linh hồn bám vào người tại đây khối thân thể mặt trên Nói cách khác có lẽ ngày đó nguyên chủ thân thể liền sẽ rơi dập nát chính mình cũng không có khả năng trọng sinh nàng sẽ không quên ở chính mình bế quan tu luyện xuất hiện vấn đề suýt nữa bỏ mạng thời điểm là nam cung như yên hy sinh chính mình nàng mới có thể bình yên vô sự chính là vì sao rõ ràng nói chính mình không chết người thi thể sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu thẩm lăng nhi run rẩy vươn tay chạm vào băng quan trung nữ tử tay kia không có một tia độ ấm xúc cảm làm thẩm lăng nhi hốc mắt hơi hơi phím hồng vì cái gì Vì cái gì? Ngươi rõ ràng nói qua ngươi sẽ chờ ta. Vì cái gì? Thầm lăng nhi thấp thấp nỉ nó nói, trong thanh âm mặt mang theo một tia nghẹn nào. Có lẽ là bởi vì thầm lăng nhi quá mức thương tâm, nắm nam cung như yên tay cũng hơi hơi dùng sức chút. Chậm rãi một tầng hơi mỏng sương ngủ từ nam cung như yên trong thân thể hiện ra tới, sau đó chậm rãi ở không trung ngưng tụ thành một cái trong suốt, cơ hồ xem không rõ lắm hình người. Thầm lăng nhi hình như có sở cảm ngẩn đầu nhìn trước mắt một màn. Mẫu thân. Là người sao?" Thẩm Lăng Nhi vội vàng hỏi nói, thủy mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt trong suốt hồn thể. Hồi lâu, sương mù ngưng tụ thành hình người, rốt cuộc trở nên hơi hơi ngưng thật một ít, đau lòng nhìn Thẩm Lăng Nhi nói, "Lăng Nhi, ta nữ nhi." Người rốt cuộc tới, chính là, mẫu thân lại không có thời gian bồi ngươi. "Mẫu thân, người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì thân thể của ngươi lại ở chỗ này?" Thẩm Lăng Nhi vội vàng hỏi, không biết vì cái gì Nhìn đến trước mắt nam cung như yên bộ dáng, nàng trong lòng liền có một loại dự cảm bất hảo. Lăng nhi, thực xin lỗi, đều là mẫu thân không tốt. Không thể bồi ở bên cạnh ngươi, luôn là làm ngươi một người đi trưởng thành, đi trải qua, đi thừa nhận. Đều do ta và ngươi cha không thể thời khắc bảo hộ ở bên cạnh ngươi, khổ ngươi. Nam cung như yên thanh âm bi thường nói, trong giọng nói tràn đầy đau lòng, tràn đầy hấy nấy. Mẫu thân, ta không có việc gì, ta cũng không cảm thấy vất vả. Ngươi không phải nói chỉ cần ta đi tới hạ vũ đại lục, liền có thể cứu ngươi sao? Ta hiện tại đã tới, ta đã có năng lực cứu ngươi, ngươi nói cho ta nên như thế nào làm? Thầm lăng nhi nhìn trầm trầm nam cung như yên nói. Lăng nhi, không còn kịp rồi. Bởi vì ta liền phải rời đi. Nhưng là, ngươi yên tâm, mẫu thân sẽ không có việc gì. Ta và ngươi cha chỉ là bị nốt ở một chỗ. Hiện tại ta còn không thể nói cho ngươi là ở nơi nào, bởi vì ngươi hiện tại thực lực còn không thể biết như vậy nhiều. Chờ đã có một ngày ngươi có thực lực, liền sẽ biết hết thảy. Lăng nhi, nhất định phải hảo hảo tồn tại. Ngươi là chúng ta nữ nhi duy nhất, mặc kệ cái gì sự tình đều không có ngươi tồn tại quan trọng. Cho nên, vô luận phát sinh cái gì sự tình, ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại mới là quan trọng nhất biết không? Chỉ cần ngươi tồn tại, chúng ta liền biết xúc. Nam Cung Như Yên không tha nhìn thẩm lăng nhi nói. Nếu lúc này có thể rơi lệ, nàng sớm đã là rơi lệ đầy mặt. Mẫu thân, ngươi thật sự không có việc gì sao? Cha cùng ngươi ở bên nhau sao? Phía trước ta đã cứu sống cha, chỉ là hắn đồng nhiên mất tích, ta đến bây giờ đều không có tìm được hắn, nguyên lai là cùng mẫu thân ở bên nhau. Thẩm Lăng Nhi đúng sự thật nói. Ân, ta thật sự không có việc gì. Cha ngươi cùng ta ở bên nhau, chúng ta chỉ là bị nhốt ở mà thôi, sẽ không có việc gì. Chỉ cần Lăng Nhi hảo hảo tồn tại, chúng ta liền sẽ không có việc gì. Nam Cung Như Yên nói. Đã biết, mẫu thân, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ tìm được ngươi cùng cha, đem khi dễ các ngươi người bắt lại, gấp mười lần gấp trăm lần còn cho hắn. Thẩm Lăng Nhi hung hăng nói. Hảo, mẫu thân tin tưởng ngươi. Lăng Nhi phải đề phòng thẩm phi vũ người kia, hắn không phải nam cung như yên nói còn không có nói xong, thân thể xương mù liền chậm rãi ngưng tụ lên. Cuối cùng biến thành một viên nhiều màu tinh thạch dừng ở thẩm Lăng Nhi lòng bàn tay. Mẫu thân. Thẩm Lăng Nhi nhìn trong tay tinh thạch, nhìn đã biến mất nam cung như yên. Nước mắt không tiếng động từ khỏe mắt nhỏ dọn. Bang quan trung nàm cung như yên thi thể đã không còn nữa, thay thế chính là một viên màu vàng hạt trâu. thẩm lăng nhi thu hồi kia viên hạt châu nhìn trong tay không biết tên tinh thạch. Hồi tưởng mẫu thân cuối cùng không có nói song câu nói kia. Mẫu thân nói muốn nàng tiểu tâm thẩm phi vũ, nhưng thẩm phi vũ không phải chính mình cha sao. Phía trước mẫu thân còn muốn nàng cứu ra hắn đâu. Vì cái gì hiện tại lại nói muốn chính mình tiểu tâm người kia? Lại còn có nói chính mình cha cùng nàng ở bên nhau. Chẳng lẽ chính mình cha căn bản không phải thẩm phi vũ? Này như thế nào khả năng? Thẩm lăng nhi càng nghĩ càng cảm thấy không có khả năng. Rồi lại không biết đến tuột cùng là cái gì ý tứ. Đành phải tạm thời từ bỏ. Đem hạt châu đưa đến trong không gian mặt, lại nhìn nhìn trong tay tinh thạch. Vốn định bỏ vào không gian, ngẫm lại lại thu được nhẫn không gian bên trong. Rất nhiều năm sau, thẩm lăng nhi nhớ tới sự tình hôm nay vô cùng hối hận. Nếu nàng sớm biết rằng nói, liền nhất định sẽ đem tinh thạch cũng phóng tới trong không gian mặt. Như vậy nàng liền sẽ sớm một chút từ nhỏ hoa nơi đó biết đó là cái gì tinh thạch, nàng nếu sớm biết rằng tinh thạch bên trong nội dung nói, liền sẽ không làm như vậy nhiều vô dụng sự tình. Càng sẽ không kém điểm làm hại lạc thần mất đi tính mạng, chỉ là, hiện tại thẩm lăng nhi cũng không biết thôi. Tại đây đồng thời, Tây Hạ Quốc Hoàng Cung một chỗ mật thất chung. Một cái tuấn lãng trung niên nam tử chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hàn quang trật lóe tà ác khỏe miệng hơi hơi cong lên. Yên nhi, người trung quy vẫn là lựa chọn hắn sao. Lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi ở bên nhau. Nam tử bá đạo nói. Nếu thẩm lăng nhi nhìn đến nam tử diện bạo, nhất định sẽ chấn động, bởi vì cái này nam tử không phải người khác, đúng là nàng phụ thân thẩm phi vũ. Tôn chủ, thánh điện người đã toàn bộ bị thẩm lăng nhi cấp giết. Hơn nữa, tổng bộ cũng bị trận pháp phong bế. Chúng ta căn bản vào không được. Chúng ta ở chỗ này thế lực hiện giờ cũng chỉ dư lại trong hoàng cung. Một người mặc hắc y gì lão láo giả cung kính nói. Nói xong mấy câu nói đó thời điểm, hắn đã nhịn không được cái chán nữa ra hãn. Không sao, dù sao nơi này bất quá là ta lâm thời dưỡng thương địa phương thôi. Đến nỗi thẩm lăng nhi, về sau không cần để ý tới, ta phải đợi nàng trưởng thành lên lúc sau, lại làm cho người kia mặt hủy diệt hắn nữ nhi. Như vậy yên nhi mới có thể minh bạch, chỉ có ta mới là thích hợp nàng. Thẩm phi vụ khỏe môi treo lên một mặt tà cười nói. kia trong mắt tàn nhẫn là thẩm lăng nhi chưa từng nhìn đến quá. Là, tôn chủ. Gần nhất thiên các người vẫn là không ngừng ở cha tìm ngài rơi xuống. Nàng giống như thật sự cho rằng ngài là nàng phụ thân. nhân tiếp tục nói. Ha ha ha, ta đã biết. Không sai, ta chính là nàng phụ thân. Ngươi nói, nếu là có một ngày ta lại lần nữa trở về thời điểm, người kia nhìn đến chính mình nữ như thế nhưng kêu ta phụ thân, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Ta tưởng kêu nhất định rất thú vị đúng hay không? Ha ha, ngắm lại ta đều có chút chờ mong đi lên. Thẩm Phi Vũ đồng nhiên cuồng tiểu nói, trong mắt thậm chí nổi lên hơi hơi hồng quang. Tôn chủ nói chính là, đến lúc đó, chỉ sợ người kia sẽ bị tức chết. H.I.G. Nhân khen tặng nói. Không sai, ta tưởng kia nhất định là rất thú vị sự tình. Người đi xuống đi, không cần lại quá nhiều bại lộ, hán nữ nhi tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật, không thể đại ý. Ta lập tức muốn bế quan, không có chuyện quan trọng không cần lại đến quấy giày ta, chờ ta xuất quan lúc sau, liền có thể đi trở về. Thẩm Phi Vũ trầm giọng nói. Là, tôn chủ. Nói xong hắc y gì nhân liền rời khỏi mật thất. Thầm phi vũ nhìn đối diện trên tường treo một bức họa, lầm bầm nói, tiên nhi, sớm muộn gì có một ngày ta nhất định sẽ được đến ngươi. Ta còn sẽ làm ta cái nào đại ca tận mắt nhìn thấy, ta lại như thế nào lăng lục hắn nữ nhi. Mấy và năm, thuộc về ta hết thảy ta đều sẽ thân thủ đoạt lại, bao gồm ngươi. Nói xong lúc sau, liền nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. thẩm lăng nhi đang tìm kiếm xuất khẩu thời điểm đúng nhiên phát hiện này bằng trong phòng mặt còn có một cái tiểu nhân phòng vì thế liền thật cẩn thận đi vào đương nhìn đến đôi đến chậm rãi bảo bối lúc sau thầm lăng nhi quả thực không thể dùng khiếp sợ tới biểu đạt tâm tình của nàng không lớn trong phòng đồng vàng đôi đến có tiểu núi cao các loại nhan sắc linh thạch càng là như làm mà rác rưởi giống nhau ném ở nơi nào cũng có tiểu núi cao như vậy một đống sau đó là các loại thuộc tính vũ khí hơn nữa toàn bộ đều là thần khí tuy rằng cấp bậc đều không phải đặc biệt cao cũng không có sinh ra khí linh Nhưng là tại đây Hạ Vũ trên đại lục, tùy ý ném ra một kiện, đều đủ để khiến cho một hồi huyết án. Bên kia luyện chế tốt các loại đan dược, càng là lung tung rối loạn đặt ở nơi nào. Ở bên cạnh còn có rất nhiều dược liệu như là cỏ dại giống nhau, phô đầy đất đều là. Nhìn đến này cả phòng bảo bối, như là rách nát giống nhau đôi ở chỗ này, Thẩm Lăng Nhi cảm thấy thật sâu bị đả kích tới rồi. Rốt cuộc là ai như thế phá của, đem như thế nhiều bảo bối cấp như thế ném ở chỗ này a? Thật là phá của a phá của thần mực nào đó đang ở thịt nướng lao nhân lại hung hăng đánh ba cái hát xì trong miệng lẩm bẩm nói gần nhất như thế nào luôn là có người mắng ta đâu thật là buồn cười quá không hiểu đến tôn lao ai ấu thẩm lăng nhi vung tay lên đem sở hữu bảo vật đều cấp thu được không gian đến nỗi phân loại cái gì sự tình tự nhiên đều là giao cho không gian quản gia tiểu hoa đi xử lý tìm một vòng lúc sau phát hiện không còn có bất luận cái gì phía trước đồ vật lúc sau thẩm lăng nhi mới xoay người đi ra lại ở băng trong phòng mặt tìm một vòng cũng không có tìm được xuất khẩu. Nàng có chút buồn bực, chẳng lẽ lúc này đây phải bị vây ở chỗ này. Chính như thế nghĩ, nàng liền phát hiện một đạo tầm mắt như có như không quét ở trên người mình, bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Chính là lại tinh tế cảm giác hạ, phát hiện cũng không phải chính mình ảo giác, ở nơi tối tâm thật là có một đôi mắt, vẫn luôn quan sát đến chính mình. Chính là nơi này đều bị nàng không sai biệt lắm chuyển biến, lại không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, đến tụt cùng là cái gì đồ vật ở nhìn lén chính mình đâu. Thẩm Lăng Nhi gợi lên khỏe miệng, đang nghĩ ngợi tới đem chỗ tối nhìn trộm chính mình đồ vật dẫn ra tới thời điểm. Đột nhiên, cảm giác đến không gian truyền đến một trận chấn động, không khỏi thần thức đi vào muốn nhìn một chút đã xảy ra cái gì. Nhưng này vừa thấy Thẩm Lăng Nhi nháy mắt thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy trong không gian tiểu thiên bế quan địa phương, Huyền Vũ không biết vì sao ngã trên mặt đất, khỏe môi treo lên máu tươi, tựa hồ dễ dỗ nhìn về phía bên trong tiểu thiên phương hướng, Thẩm Lăng Nhi vừa thấy đến tiểu thiên xảy ra chuyện. Khẩn trương vội vàng liền tưởng tiến vào không gian. Chính là thử vài lần đều không được, mới nhớ tới chính mình lúc này nơi địa phương, vào không được không gian. Chính là nhìn hôn mê quá khứ huyền vũ, Thẩm lăng nhi cấp đỏ mắt lại không biết như thế nào cho phải. Tiểu thiên độc phát rồi. Liên ở Thẩm lăng nhi suốt ruột thời điểm, tiểu hoa thanh âm truyền ra tới. Tiểu hoa, ngươi mau nhìn xem tiểu thiên như thế nào. Ta hiện tại bị nhốt ở chỗ này, vào không được không gian, ngươi có thể hay không nghĩ cách đem tiểu thiên đưa ra tới. Thẩm Lăng Nhi thanh em run rẩy nói, từ sinh hạ Tiểu Thiên lúc sau, kiếp trước làm sát thủ lệnh băng tâm, hoàn toàn bị Tiểu Thiên cái này mềm mại manh bảo cấp hòa tan. Tiểu Thiên đó là nàng toàn bộ, bằng không nàng cũng sẽ không như thế nỗ lực biến cường. Thậm chí ở Tiểu Thiên hiểu chuyện lúc sau, thường xuyên là làm thanh ảnh cùng Huyền Vũ bọn họ đuổi Tiểu Thiên. Nàng nhẫn tâm ném xuống Tiểu Thiên một người, đi không ngừng tu luyện. Vì bất quá là ở cái này cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé thế giới, càng tốt bảo hộ Tiểu Thiên mà thôi. Tỷ tỷ. Ngươi đừng nội. Tiểu thiên nhất định sẽ không có việc gì. Tiểu hoa có chút không xác định nói. Nhìn đến đầy người làn da đều biến thành xanh tím sắc tiểu thiên, nàng sắc mặt tái nhợt không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu tỷ tỷ hiện tại nhìn đến tiểu thiên bộ dáng, nhất định sẽ bị doa hư, chính là, chính mình căn bản không hiểu giải độc, nên làm sao bây giờ mới hảo. Tiểu hoa nước mắt lưng tròng cắn môi, như thế nào đều kêu không tỉnh tiểu thiên, bị buộc thật sự không có cách nào thời điểm đành phải thử đem Tiểu Thiên cùng Huyền Vũ cùng nhau đưa ra không, gian, nguyên bản cho rằng không được, lại không nghĩ rằng vèo lập tức, Tiểu Thiên cùng Huyền Vũ đã bị ném đi ra ngoài. Bên ngoài chờ đỏ mắt Thẩm Lăng Nhi, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Tiểu Thiên cùng Huyền Vũ, vội vàng chạy qua đi, nhìn đến Tiểu Thiên tình huống lúc sau, một lòng đau cơ hồ không thể hô hấp. 100 người đây là muốn cùng ta đánh cuộc mệnh sao? Giờ phút này Tiểu Thiên hai mắt nhắm nghiền, nho nhỏ thân thể cơ hồ toàn bộ biến thành xanh tím sắc, thân thể tản mát ra từng trận lạnh băng hàn khí. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, có vô song ý đi độc chi thuật thẩm lăng nhi, lúc này lại trở nên chân tay luôn cuống. Nhìn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh tiểu thiên, nàng trong lòng hoàn toàn luôn cuống. Mặc cho nước mắt không tiếng động nhỏ dọn, lại không biết nên làm thế nào cho phải. tỷ tỷ, đừng khóc, tiểu thiên chỉ là độc phát rồi. Ngươi nếu muốn biện pháp trước giúp hắn khống chế được trong cơ thể độc mới được, bằng không tiểu thiên chân nguy hiểm. Tiểu hoa nôn nóng thanh âm chuyển vào thẩm lăng nhi trong đầu. Tức khắc đem không tiếng động rơi lệ. Sương sờ ở tại chỗ Thẩm Lăng Nhi bừng tỉnh. Đúng vậy, lúc này chính mình như thế nào còn có thể chỉ lo khóc thút thít, nàng nhất định không thể làm Tiểu Thiên có việc, bằng không, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. run rẩy bắt tay đáp ở Tiểu Thiên trên cổ tay, kia nhược cơ hồ biến mất mạch đập, làm Thẩm Lăng Nhi trong lòng vui vẻ. Tiểu Thiên còn sống, thật tốt quá. Đối với Tiểu Thiên thể nội hàn độc, liền tính nàng có tuyệt thế y lì thuật, như cũng không có cách nào giải trừ. Vốn dĩ cho rằng gom đủ kia bất trung hạt trâu tẩy bỏ phong ấn, tiểu thiên thể nội độc ít nhất là có thể khống chế được. Sau đó, nàng liền có thể mau chóng tìm được dược liệu, luyện chế giải dược. lại không có nghĩ đến, hôm nay tiểu thiên sẽ bỗng nhiên đột phát. bởi vì tiểu thiên thể nội hàn khí đã dung nhập hắn huyết mạch, nàng căn bản là không có cách nào đem hàn khí bước ra bên ngoài cơ thể. cho tới nay đều là dựa vào cháy thuộc tính ma thú tinh thạch, tới giảm bất tiểu thiên mỗi một lần đột phát. chỉ là ngày thường tiểu thiên chưa từng có như thế nghiêm trọng mất đi ý thức quá. Thẩm Lăng Nhi đành phải đem nhẫn trung tinh thạch nắm ở lòng bàn tay trung chậm rãi luyện hóa, sau đó một chút quá độ đến tiểu thiên trong cơ thể. Thời gian một chút quá khứ, Thẩm Lăng Nhi cái chán tràn đầy mồ hôi, chính là tiểu thiên tình huống lại là một chút khởi sắc đều không có, không khỏi nàng vừa mới buông tâm lại để ra đi lên. Tiểu Hoa, thanh ảnh đâu? Đông nhiên Thẩm Lăng Nhi nghĩ đến thanh ảnh, tuy rằng cho tới nay thanh ảnh đối với tiểu thiên thể nội độc cũng là không hề biện pháp, chính là nàng đã dùng không yến hỏa thuộc tính tinh thạch chính là tiểu thiên lại là một chút chuyển biến tốt đẹp cũng không có. Tỷ tỷ, Thanh Ảnh hiện tại cũng hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi không biết phát cái gì sự tình, ta lại đây thời điểm, Thanh Ảnh cùng Huyền Vũ đều hôn mê. Tiểu Hoa đúng sự thật nói, nàng cũng không biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự tình. Nghe vậy, Thẩm Lăng Nhi quay đầu lại, nhìn đến trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Huyền Vũ, lấy ra một cái đan dược nhét vào trong miệng của hắn, sau đó dùng linh lực giúp Huyền Vũ luyện hóa. Một lát sau lúc sau, Huyền Vũ rốt cuộc mở bừng mắt chữ Tiểu Thiên, Tiểu Thiên như thế nào? Huyền Vũ tỉnh lại câu đầu tiên lời nói đó là hỏi Tiểu Thiên tình huống. Huyền Vũ, rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Tiểu Thiên như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Thẩm Lăng Nhi lập tức đem Tiểu Thiên tình huống nói một lần, bao gồm chính mình quá độ không ít hỏa thuộc tính linh khí cấp Tiểu Thiên. Thực xin lỗi, ta cũng không biết sẽ biến thành như vậy. Huyền Vũ có chút tự trách nói. Nguyên bản Tiểu Thiên là đang bế quan tu luyện nhưng là bởi vì Thẩm Lăng Nhi liên tiếp tìm được rồi Tiểu Thiên sở yêu cầu hai viên Linh Châu. Huyền vũ nguyên bản là tưởng chờ Tiểu Thiên tỉnh lại lúc sau, mới giao cho Tiểu Thiên. Nhưng ai ngờ đến, đương trong tay hắn cầm Thẩm Lăng Nhi ở lôi trì tìm được đệ nhất viên Linh Châu, canh giữ ở một bên không bao lâu thời gian, Thẩm Lăng Nhi liền đem cuối cùng một viên ở băng quan trung tìm được Linh Châu ném vào không gian. Kết quả Linh Châu vào không gian lúc sau, theo trong tay hắn Linh Châu cùng nhau, phản phất là đã chịu cái gì chịu trực tiếp vọt vào tiểu thiên trong cơ thể, chờ hắn phản ứng lại đây đi đến tiểu thiên bên người thời điểm, đã bị một cổ lực lượng cường đại cấp chấn trực tiếp hôn mê. Theo sau phản ứng lại đây thanh ảnh, cũng là đang tới gần tiểu thiên thời điểm, bị trực tiếp cấp chấn hôn mê đi qua. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy, nhìn về phía tiểu thiên cánh tay trôi hoa mai bớt. Lúc này, kia hoa mai nhan sắc tiểu thiên bởi vì độc tố, trở nên xanh tím sắc làn da thượng có vẻ phá lệ tươi đẹp. Phấn hồng hoa mai thượng không ngừng có lưu quang hiện lên. Thẩm Lăng Nhi dối tay muốn đi đụng vào, lại phát hiện tựa hồ có một cổ vô hình lực lượng trở ngại, nàng căn bản vô pháp đụng tới. Huyền Vũ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thẩm Lăng Nhi nhìn Huyền Vũ hỏi. Lúc trước Huyền Vũ từ nhỏ thiên bất trung xuất hiện, đối với cái này bớt, Huyền Vũ so với chính mình càng thêm hiểu biết. Ta không biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy, nhưng là tiểu thiên hẳn là không có nguy hiểm, chúng ta chờ một chút xem đi. Huyền Vũ có chút không xác định nói. Hắn là thật sự không biết vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tuy rằng hắn là cái thứ nhất tỉnh lại, nhưng là hắn ký ức cũng không có khôi phục. Hắn cũng chỉ là biết, chính mình cái khác ba cái huynh đệ, đều bị phong ấn tại tiểu thiên cánh tay thượng hoa mai chung. Chờ đến gom đủ sở hữu Linh Châu, bọn họ liền sẽ cùng chính mình giống nhau thức tỉnh lại đây. Mà đối với tiểu thiên cái này chủ nhân, hắn chỉ là có một loại vô cùng quen thuộc cảm giác, lại cũng không biết vì cái gì bọn họ chủ nhân, sẽ là một cái tiểu hải tử. cho nên Huyền Vũ hiện tại cũng không biết nên làm sao bây giờ mới hảo. Thầm lăng nhi biết, Huyền Vũ là thật sự không có cách nào. Bằng không, hắn sẽ không nhìn Tiểu Thiên như vậy chịu khổ. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người lâm vào trầm mặt. Chỉ có thể mắt gắt gao nhìn trầm trầm Tiểu Thiên, một khi hắn có biến hóa, bọn họ liền sẽ trước tiên phát hiện. Lúc này, Tiểu Thiên thức hải trung, Một cái manh manh Tiểu Nai Hoa, ngồi ở thức hải thượng, hắn trước mặt quỳ nhị nam một nữ. Ai, các người nói hiện tại làm sao bây giờ đi. Đều là bị các ngươi làm hại, làm ta thân thể này độc tố bị kích phát rồi. Nhìn xem bên ngoài mẫu thân cùng huyền vũ thương tâm bộ dáng. Tiểu nãi hoa than nhẹ một tiếng, nãi thanh nãi khi nói. Chủ tử, chúng ta cũng không biết trong cơ thể ngươi có hàn độc. Một thân thanh y y diện mạo tuấn mỹ nam tử nhỏ giọng nói. Đúng vậy, chủ tử. Chúng ta nơi đó biết thân thể của ngươi như thế một thân bạch y yề, lớn lên đồng dạng yêu nghiệt nam tử cũng phụ hòa nói. Đều tại ngươi nhóm hai cái. Ngủ nhiều mấy năm sẽ chết đó vì ma vội vã tỉnh lại, xem đem chủ tử làm hại. Một bộ hồng y, dáng người gợi cảm nữ tử đối với bên người hai cái nam tử quát lớn nói: "Ngươi, Thanh Y, y lì nam tử cùng Bạch Y, y Liê nam tử, bất mãn chừng hướng nữ tử áo đỏ. Nếu không phải bởi vì nàng là nữ nhân, hai người nhất định sẽ đi lên đem nàng cấp tấu một đốn." Này ba người không phải người khác, đúng là bị phong ấn tại Tiểu Thiên Cái kia hoa mai bớt trung tứ đại thần thú, Thanh Long, Bạch Hổ cùng Chu Tước. Chủ tử Trên người của ngươi hàn độc, chẳng lẽ không có cách nào giải trừ sao? Chu tước trực tiếp làm lơ thanh long bạch hổ trừng mắt nhìn trước mặt tiểu nhân hỏi. Chủ tử hiện tại bộ dáng thật là quá manh, quá đáng yêu. Biện pháp là có, chỉ là không như vậy dễ dàng thôi. Hơn nữa sở yêu cầu dược liệu đều thập phần hiếm thấy, nơi này cũng không có. Liên tính là thần giới, cũng không phải như vậy dễ dàng tìm được. Tiểu thiên khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Nếu không phải lúc trước hắn bị người an toán, hắn cũng sẽ không vứt bỏ thân thể làm lại đầu thai. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là lúc trước kia hàn độc chi khí thế nhưng tàn lưu ở linh hồn của chính mình chung, ở hắn đầu thai lúc sau, trực tiếp tiến vào tới rồi hắn hiện tại trong thân thể. May mắn chính là nguyên bản phong ấn hắn thủ hạ thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ hoa mai ấn, thế nhưng ở thẩm lăng nhi trong cơ thể, theo hắn sinh ra tự nhiên đi theo hắn bên người. Hiện tại ngâm lại, lúc trước ở nơi đó nhìn thấy thẩm lăng nhi thời điểm, hắn liền cảm thấy thẩm lăng nhi đặc biệt thân thiết. Đại khái chính là bởi vì hoa mai ấn quan hệ đi. Chủ tử, kia hiện tại nên làm sao bây giờ? Bạch Hổ có chút bất đắc dĩ hỏi. Bọn họ đều quên bị phong ấn đã bao lâu, thật vất vả tỉnh lại. Đáng giá cao hưng chính là, bọn họ tỉnh lại liền phát hiện chủ tử nguyên lai tại bên người. Tuy rằng hiện tại chủ tử bộ dáng, như thế nào nói đi? ân có chút manh manh, nhưng là chỉ cần chủ tử ở, bọn họ vẫn là thực vui vẻ. Còn có thể làm sao bây giờ? Lúc này đây mẫu thân đột nhiên gom đủ Linh Châu các ngươi ba người đồng thời thức tỉnh lại đây làm hại ta trong cơ thể độc phát hiện tại ta căn bản là không có cách nào tỉnh lại chỉ có thể ở chỗ này chờ mẫu thân nghĩ cách ngăn chặn trong cơ thể độc ta mới có thể đủ tỉnh lại các ngươi mới có thể đủ đi ra ngoài tiểu thiên bất đắc dĩ nói nhìn bên ngoài bởi vì chính mình lo lắng thẩm lang nhi trong lòng vô cùng khó chịu ta thân phận trừ bỏ các ngươi bốn cái ở ngoài ta không hy vọng bất luận kẻ nào biết trước mặt ngoại nhân ta chỉ là bọn hắn hải tử đã biết sao Tiểu thiên sắc mặt biến đổi nhìn ba người nói. Tiêu nho nhỏ bên người thế nhưng có một cổ vương giả chi khí, làm người không dám bỏ qua. Đã biết, chủ tử. Ba người đồng thời nói. Tuy rằng không biết chủ tử vì cái gì như thế làm. Nhưng là chủ tử mệnh lệnh, bọn họ đều sẽ tuyệt đối phục tùng. Bên ngoài, Thẩm lăng nhi cùng huyền vũ vẫn luôn canh giữ ở tiểu thiên bên người. Chính là thời gian một chút quá khứ hồi lâu, tiểu thiên như cũng là một chút phản ứng đều không có. Hai người trong lòng đều không khỏi có chút sốt ruột. Đúng lúc này, một đạo màu trắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Là ngươi. Thầm Lăng Nhi nhìn đột nhiên xuất hiện bạch đi ghề Mỹ Nam. Đúng là phía trước xuất hiện quá một lần người. Lăng Nhi, còn nhớ rõ ta, thật sự là quá tốt. Hán bạch đi ghề như tuyết, tuấn mỹ trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, nhìn Thầm Lăng Nhi trong mắt mang theo nhàn nhà sùng địch. Ngươi lại tới làm cái gì? Thầm Lăng Nhi chớp trước mắt, không rõ trước mắt cái này giống Ú Linh giống nhau. Đông nhiên xuất hiện lại bỗng nhiên biến mất Mỹ Nam, vì cái gì làm chính mình cảm giác được một kia thân thiết. Lăng nhi, ta là tới giúp ngươi. Tiểu thiên độc tố hẳn là bị cái gì lực lượng cấp kích phát rồi. Lại không ngăn chặn nói, hắn liền nguy hiểm. Bạch y ghi Mỹ Nam nhàn nhạt cười nói. Ngươi có biện pháp cứu tiểu thiên. Thật vậy chăng? Vậy ngươi cứu cứu hắn? Thầm lăng nhi kích động nói, nghe được đối phương nói có thể cứu tiểu thiên, nàng cũng không kịp nghĩ đến đối phương là ai. Vì sao sẽ xuất hiện? Chỉ cần có thể cứu Tiểu Thiên, liền tính muốn nàng mệnh, nàng đều sẽ không chấp một chút mắt. Bạch đi ghi hải mỹ nam nhìn đến thẩm lăng nhi bộ dáng, trong mắt nổi lên nhẹ nhẹ đau lòng. Nhưng thực mau liền bị hắn che giấu đi xuống. Cũng không hề nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp bay tới Tiểu Thiên bên người, đôi tay vung lên, thẩm lăng nhi cùng huyền vũ nhìn đến từ hắn trong tay rơi xuống vô số cánh hoa, màu sắc rực rỡ cánh hoa mang theo nhàn nhạt lưu quang, dừng ở Tiểu Thiên trên người, trực tiếp hoàn toàn đi vào Tiểu Thiên thân thể theo cánh hoa hoàn toàn đi vào tiểu thiên thân thể, tiểu thiên trên người hàn khí kỳ tích chậm rãi ở giảm bớt, tuy rằng rất chậm, nhưng là lại là thật sự ở giảm bớt. cứ như vậy bạch tỷ ghi hải mỹ nam không chế được trong tay cánh hoa, bay xuống tiến tiểu thiên thân thể, Thẳng đến tiểu thiên trên người làn da nhan sắc khôi phục bình thường, mới chậm rãi thu hồi tay, mà thân thể hắn cũng bởi vì tiêu hao quá hay thay đổi đến trong suốt, tựa hồ lập tức liền sẽ biến mất giống nhau. Hảo, ta đã đem tiểu thiên thể nội độc đều bước tới rồi một chỗ. Chỉ cần lại 5 năm trong vòng, ngươi luyện chế ra giải dược, liền có thể giải độc Lăng Nhi, ta tiêu hao quá nhiều, phải đi. Lăng Nhi, nhớ rõ tới cứu ta Nga. Dứt lời, bạch đi ghi hải Mỹ Nam thân thể liền tiêu tán ở trong không khí. thẩm Lăng Nhi nhìn biến mất không thấy bạch đi ghi hải Mỹ Nam, trong lòng mạc danh chạy qua một trận ấm áp. Tuy rằng không biết đối phương là ai. Nhưng là hắn thế nhưng vì cứu tiểu thiên, tiêu hao liền thân thể đều không thể ngưng tụ. Này phân tình, nàng, thẩm Lăng Nhi nhớ kỹ. Có lẽ, bắt đầu hắn nói muốn chính mình đi cứu hắn, làm nàng thực khó chịu. Nhưng là, trải qua lúc này đây, đối với hắn yêu cầu, nàng lại không như vậy bài xích. Nếu có một ngày, thật sự yêu cầu chính mình đi cứu hắn nói, như vậy, nàng nhất định trở về, coi như là còn hắn hôm nay cứu Tiểu Thiên ân tình. Thẩm Lăng Nhi thu hồi suy nghĩ, nhìn tuy rằng còn không có tỉnh lại Tiểu Thiên, nhưng là sắc mặt lại là trở nên hảo rất nhiều. Không bao lâu, Tiểu Thiên rốt cuộc tỉnh lại. Mở đen nhánh mắt nhìn đến Thẩm Lăng Nhi. Vội vàng nhào vào nàng trong lòng ngực, mẫu thân, mẫu thân, ta rất nhớ ngươi. Ngoan, tiểu thiên, mẫu thân ở có hay không cảm giác nơi nào không thoải mái. Thẩm lăng nhi gắt gao ôm trong lòng ngực mềm mại tiểu thân mình, có chút không yên tâm hỏi. Mẫu thân, ta thực hảo, không có không thoải mái. Tiểu thiên mềm mại nói, khuôn mặt nhỏ dùng sức hướng thẩm lăng nhi trong lòng ngực toàn. Ngấu ngô mẫu thân hương vị thơm quá thơm quá. Huyền vũ ở tiểu thiên tỉnh lại thời điểm, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau hóa thành một đạo lưu quang chui vào tiểu thiên trong thân thể. Ở nhìn đến bên trong thanh long, bạch hổ, chu tước thời điểm, huyền vũ trong đầu tê dần, sở hữu ký ức liền đủ số khôi phục lại. Tứ đại thần thú thức tỉnh lại đây, nhìn thấy lẫn nhau đều hết sức vui vẻ. Mà khi bọn hắn nhìn đến bên ngoài chính mình chủ nhân, ở hắn mâu thân trong lòng ngược liều mạng chiếm tiện nghi thời điểm, quả thực không nỡ nhìn thẳng a. Này nơi nào vẫn là bọn họ cái kia trí cao vô thượng, khí phách bốn phía chủ tử a, chủ tử a. Ngươi quả thực quá không biết xấu hổ. Bất quá lời này bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng nói nói, bằng không bị chủ tử đã biết, bọn họ tuyệt đối là ăn không hết bọc đều đi bất động. Thẩm lăng nhi nhìn đến Tiểu Thiên không có việc gì, một lòng rốt cuộc thả xuống dưới. Nguyên bản nàng là muốn mang Tiểu Thiên cùng nhau đi ra ngoài, chính là nghĩ đến sau khi ra ngoài, nhất định hội ngộ thượng không ít thiên một học viện học sinh, cũng liền từ bỏ cái này ý tưởng. Chỉ là, hiện tại Tiểu Thiên ra không gian, không có cách nào đi trở về. Thẩm Lăng Nhi đành phải ôm Tiểu Thiên cùng nhau đi ra ngoài, chờ đi đến nơi nào không chịu hạn chế, có thể trở về không gian thời điểm, lại làm hắn trở về. Tiểu Thiên cũng bởi vì có thể đi theo mẫu thân ở bên ngoài, có vẻ hết sức vui vẻ. Thẩm Lăng Nhi tới cấm địa mục đích đã đạt tới, có Tiểu Thiên tại bên người, nàng cũng không vội mà đi ra ngoài. Vì thế ôm Tiểu Thiên dựa theo đường cũ chậm rãi phản hồi. Dọc theo đường đi, mẫu tử hai khi thì dừng lại thì nướng, khi thì dừng lại hái thuốc. Không xa lắm khoảng cách. Mẫu tử hai người thực tốt hưởng thụ một đoạn nhàn nhã thời gian. Ba ngày sau, Thẩm Lăng Nhi mới lại lần nữa xuất hiện ở lôi trì, nhìn đến xoay quanh ở mặt trên tiểu lôi. Thẩm Lăng Nhi đối với hắn vây vây tay, tiểu lôi nhìn đến Thẩm Lăng Nhi xuất hiện, vẹo một chút biến thành ngụy trang tiểu long. Chủ nhân, người rốt cuộc ra tới. Ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta đâu. Tiểu lôi bị khuất nói, thuận thế cuốn lên Thẩm Lăng Nhi thủ đoạn. Như thế nào sẽ đâu? Tiểu lôi, mấy ngày này bên ngoài không có cái gì dị thường đi. Thẩm lăng nhi nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa thủ đoạn thượng lạnh lẽo tiểu lôi hỏi. Không có, có ta ở đây. Những người đó căn bản không dám tiến vào. Chủ nhân yên tâm hảo. Tiểu lôi kêu ngạo nói. Tuy rằng hắn bị nhốt ở chỗ này ngàn năm. Nhưng là thiên một học viện những người đó. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có để vào mắt quá. Hắn chỉ là bởi vì không chỗ để đi. Cho nên mới vẫn luôn ngốc tại nơi này. Hảo, chúng ta đi ra ngoài đi. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Cất bước hướng về bên ngoài mà đi. Tiểu sáng sớm ở nàng ra tới đi ngang qua đại điện thời điểm, phát hiện có thể đem tiểu thiên đưa về không gian, nàng liền đem tiểu thiên tặng trở về. Đã không có tiểu lôi ở lôi trì, trên không kia chấp cũng liền dừng. Bên ngoài chờ mọi người, phía trước bởi vì lôi trì quá lớn động tĩnh, đều tụ ở chỗ này xem náo nhiệt. Lúc này, phát hiện lôi trì lôi điện đống nhiên lại biến mất. Có chút người nhịn không được liền muốn đi vào tìm tòi đến tốt cùng. Nguyên bản cũng tưởng đi vào lạc thần cung đàn đảng. Ở cảm giác đến Thẩm Lăng Nhi càng ngày càng gần thời điểm, liền ngừng ở tại chỗ. Không đợi những người đó đi vào, một đạo màu trắng thân ảnh nhanh nhẹn mà đến. Nàng dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới, khóe môi treo lên nhàn nhạt cười nhạt, nhìn không ra một tia cảm xúc, kia thanh lệ thoát tục dáng người, khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, tựa như tranh thủy mặc thượng đi xuống tới mỹ nhân giống nhau. Thanh lệ, ưu nhã, cao quý, nhã nhặn lịch sự chung còn mang theo một tia thanh lãnh cao ngạo. Nguyên bản ồn ào mọi người, bởi vì Thẩm Lăng Nhi xuất hiện, Ngáy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Thẳng đến một tiếng hô to thanh mới đánh vỡ này phân bình tĩnh. Lạc lăng, người ra tới. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hoa lão sư kích động bắt lấy lạc lăng tay nói. Còn không đợi thẩm lăng nhi nói chuyện, lạc thần liền một tay đem thẩm lăng nhi kéo vào trong lòng ngực, thuận tay đem hoa lão sư tay cầm khai. Vô cùng bá đạo nói, lão nhân, đây là ta nữ nhân. Hoa lão sư sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Có chút xấu hổ cười cười. Sau đó nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi, Tiểu Lăng Nhi, ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương? Nói lấy ra vài bình đan dược nhét vào Thẩm Lăng Nhi trong tay, tiếp tục nói, này đó đều là chữa thương đan dược, ngươi nếu là có chỗ nào không thoải mái, chạy nhanh ăn, đừng chậm trễ. Hoa lão sư, ta không có việc gì. Thật sự, ngươi xem ta này không phải hảo hảo sao? Không có bị thương? Thẩm Lăng Nhi cười nói, đối với trước mắt cái này lão nhân ấn tượng lại hảo vài phần. Lăng Nhi, ngươi như thế nào như thế lâu mới ra tới, không biết ta ở bên ngoài sẽ sốt rồi sao? Lạc thần bất mãn thẩm Lăng Nhi lực chú ý đều ở người khác trên người, lập tức mở miệng đoạt lại thẩm Lăng Nhi lực chú ý nói. Thẩm Lăng Nhi nơi nào sẽ không rõ tâm tư của hắn, vô ngữ nhìn hắn nói, thần, ta này không phải hảo hảo đã trở lại sao? Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Ân, không có việc gì liền hảo, lần sau không chuẩn ngươi lại một người hành động. Biết không? Lạc Thân bá đạo mệnh lệnh nói. Ánh mắt ôn nhu dừng ở thẩm lăng nhi trên người, như thế nào xem đều xem không đủ bộ dáng. Hắn ôn nhu khiến cho chung quanh nữ các học viên, nhìn thẩm lăng nhi ánh mắt tràn đầy hâm mộ ghen ghét các loại hận, đều hận không chính mình hóa thân thẩm lăng nhi, bị lạc thần nhìn chăm chú vào. Thẩm lăng nhi nhận thấy được chung quanh những cái đó bất thiện ánh mắt, trên đầu một loạt hát tuyến rơi xuống. Ai, bên người có Mỹ Nam ở, đi đến nơi nào đều đừng nghĩ an tĩnh. Hừ, ra tới lại như thế nào? Không có thải đến Long Chi Thảo còn không giống nhau là phế vật. Một bên hàn trưởng lao khắc nghiệt thanh âm vang lên. Ngay vậy, lạc thần sắc mặt lạnh lùng. Nhìn về phía hàn trưởng lao ánh mắt lạnh băng vô cùng, bị lạc thần ánh mắt nhìn lướt qua, hàn trưởng lão nhìn không được lui về phía sau một bước, chờ hắn phản ứng lại đây, có chút ảo não lại đi phía trước đứng một bước. Hàn trưởng lao đúng không, ngươi lại như thế nào biết ta không có thải đến Long Chi Thảo đâu. Thầm lăng nhi cười khẽ nhìn hắn hỏi, Hừ, này còn dùng hỏi sao? Ngươi cho rằng Long Chi Thảo như vậy hảo thải sao? Long Chi Thảo chính là bị bên trong lôi hệ cự Long trông coi, chỉ bằng ngươi một cái phế, cũng tưởng thải đến Long Chi Thảo. Quả thực chính là nằm mơ. Hàng trưởng Lão Kinh bị nói, nguyên bản tưởng nói chỉ bằng ngươi một cái phế vật, chính là nhìn đến lạc thần cùng đản đản đồng thời thay đổi sắc mặt, hắn lại kịp thời dừng. Nga! phải không? Khiến nếu ta thải đến Long Chi Thảo làm sao bây giờ đâu? Thẩm Lăng Nhi cười như không cười nói. Lăng Nhi a. Ngươi thật sự thải tới rồi. Hoa lão sư có chút không dám tin tưởng hỏi. Ở hắn xem ra thẩm lăng nhi có thể tồn tại ra tới đã không dễ dàng, chẳng lẽ nàng thật đúng là thải đến long chi thảo. Liên chính hắn đều có chút không quá tin tưởng. Thẩm lăng nhi chỉ là cho hoa lão sư một cái an tâm ánh mắt, cũng không có nói lời nói. Hàng trường lão cũng không có nhìn đến thẩm lăng nhi ánh mắt, cảm thấy nàng chính là nhìn đến hiện tại người nhiều, ngượng ngùng nói chính mình không có thải đến, bị người chê cười, cho nên cố ý như vậy nói. Nghĩ đến đây hàng trưởng lão tự tin nháy mắt đủ không ít, khinh miệt nhìn thẩm lăng nhi nói, nếu ngươi có thể lấy ra tam cây long chi thảo, như vậy long chi thảo ta liền một gốc cây đều từ bỏ. Nếu ngươi lấy không ra, như vậy khiến cho hoa lão nhân quỷ gối ta trước mặt cho ta xin lỗi như thế nào. Nói xong còn khiêu khích nhìn mắt một bên hoa lão sư, ở hắn xem ra thẩm lăng nhi căn bản không có khả năng thải đến long chi thảo. Hàng trưởng lão ngươi là thật khờ vẫn là dạng ua. Ngươi cho chúng ta là ba tuổi tiểu hài từ sau. Chả ta lấy ra Long Chi Thảo, ngươi liền từ bỏ. Nói này Long Chi Thảo là ta thải đến, ta tưởng cho ai liền cho ai. Ngươi cho rằng ngươi muốn ta liền sẽ cho ngươi sao. Thật là không biết xấu hổ. Còn nữa, cái gì kêu ta lấy không được, hoa Lão sư liền phải cho ngươi quỷ xuống dập đầu. Chẳng lẽ ngươi là tưởng đánh với ta đánh cuộc không thành. Nếu tưởng đánh với ta đánh cuộc, làm ơn ngươi lấy ra ngang nhau lợi thế hành sao. Thẩm Lăng Nhi không chút khách khí nói. Hàng trường lão theo Thẩm Lăng Nhi nói. Sắc mặt trở nên trong chốc lát thanh, trong chốc lát bạch, trong chốc lát hồng, một hồi hắc hát nhi. Nhìn thẩm Lăng Nhi hai mắt đều mau bức hỏa, hắn đường đường thiên một học viện luyện đan trưởng lão. Cái gì thời điểm bị người như thế đối đãi quá? Hôm nay thế nhưng bị một cái mới tới tiểu nha đầu, như thế vũ nhục. Khẩu khí này hắn như thế nào khả năng nuốt đến đi xuống? "Hảo, hảo, hảo. Ta liền cùng ngươi đánh cuộc. Nếu ngươi có thể lấy ra tam cây long chi thảo, liền tính ngươi thắng. Nếu lấy không ra, Vậy chứng minh ngươi thua. Đến lúc đó cũng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Hàn trường lão run rẩy chỉ vào thẩm lăng nhi nói. Hàn trường lão, ngươi đây là muốn cùng ta đánh cuộc mệnh sao? Thẩm lăng nhi nhúng mày Tiểu lăng nhi, chúng ta không cùng hắn đánh cuộc. Hắn mệnh như vậy tiện nghi, quá không đáng giá tiền Lạc thân ở một bên ra tiếng nói. Thẩm. Một trăm linh một ngươi cha mẹ đâu? Lăng nhi nghe vậy khỏe miệng chịu chịu. Nàng biết lạc thần tuyệt đối là cố ý quả nhiên. Lời này dừng ở hàn trưởng lão lộ thai, liền cảm thấy là lạc thần biết thẩm lăng nhi căn bản lấy không ra long chi thảo. Cho nên cô ý như thế nói, tới ngăn cản thẩm lăng nhi cùng chính mình đánh cuộc. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không dám sao? Nếu không dám, vậy làm hoa lão nhân cho ta dập đầu nhận sai đi. Hàn trưởng lão không có sợ hay nói, như vậy phản phất hắn thắng định rồi giống nhau. Hàn trưởng lão, ngươi không cần quá phận. Hoa lão sư tức giận nói. Hắn quá hiểu biết hàn trưởng lão là người. Trước nay đều là không bắt người mệnh đương hồi sự, hắn không thể nhìn lạc lăng bị hàn trưởng lão làm hại. Như thế nào? Hoa lão nhân đau lòng ngươi học sinh. Nếu ngươi cảm thấy ta quá mức, vậy ngươi liền quỷ xuống cho ta dập đầu nhận sai, ta liền không cùng nàng đánh cuộc là được. Hàn trưởng lão chảo phúng nhìn hoa lão nhân nói. Hoa lão nhân còn tưởng nói cái gì? Lại bị thẩm lăng nhi đánh gãy? Hoa lão sư, ngươi phải tin tưởng ta. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thua. Nếu ta thắng. Hàn trưởng lão mệnh có phải hay không cũng tùy ý ta xử trí đâu. Thẩm Lăng Nhi nhìn đối diện Lão giả nói, trên mặt không có một chút sợ hãi biểu tình. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn trưởng lão cũng có chút nhìn không thấu, nhìn chăm chăm Thẩm Lăng Nhi mặt vẫn luôn xem, tưởng từ nàng biểu tình trông được ra chút cái gì, lại phát hiện cái gì đều nhìn không ra tới. Như thế nào? Hàn trưởng lão đây là sợ? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Nếu sợ, ngươi chỉ cần cấp hoa lão sư nói lời xin lỗi, khai cái đầu. Ta cũng liền không cùng đánh cuộc. Không đợi hàn trưởng lao nói chuyện, thẩm lăng nhi liền tiếp tục nói, vừa vặn đem phía trước hàn trưởng lao đối hoa lao sư lời nói, còn nguyên trả lại cho hắn. Cùng vọng. Lao phu cùng ngươi đánh cuộc. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào lấy đến ra long chi thảo. Hàn trưởng lao trừng mắt thẩm lăng nhi nói. Thẩm lăng nhi nhẹ nhàng từ lạc thần trong lòng ngực đi phía trước một bước, sau đó mọi người ở đây trong ánh mắt, từ trên tay nhận không gian trùng, lấy ra tam cây vạn năm long chi thảo. Hoa lão sư kích động tiến lên tiếp nhận Thẩm Lăng Nhi trong tay Long Chi Thảo, cẩn thận nhìn mấy lần mới kích động nói: "Là Long Chi Thảo, thật là vạn năm Long Chi Thảo a." Hàng Trường lão sắc mặt một trận thanh một trận bệnh, nàng cư nhiên thật sự thải tới rồi Long Chi Thảo, nàng như thế nào khả năng thải được đến? Nhìn Hoa lão nhân trên tay vạn năm Long Chi Thảo, Hàn Trường lão đầy mặt không dám tin tưởng. Thẩm Lăng Nhi nhìn hắn trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, môi mỏng hơi câu: hàng Trường lão, xem ra là ta thắng, ngươi thua đi." Không biết vừa mới hàn trưởng lao nói đánh cuộc còn tính toán. Lạc lăng, ngươi. Như thế nào? Muốn bội ước không thành. Lạc thần mắt lạnh nhìn lướt qua hàn trưởng lão cư nhiên dám ở trước mặt hắn chơi đa dạng, khi dễ nhà hắn tiểu lăng nhi, thật cho rằng hắn là giấy không thành. Thuộc về thần đế uy áp bước qua đi, hàn trưởng lao sắc mặt tức khắc khó coi lên. Nhìn lạc thần cùng lạc lăng, hắn thật sự hối hận, chính mình vừa mới liền không nên cùng nàng đánh đố, còn nói ra như vậy đánh cuộc. hoa lão nhân Ta vì này trước thái độ cùng ngươi xin lỗi. Ngươi xem vừa mới đánh cuộc, có thể hay không không tính toán gì hết. Hàng trường lão ngại với lạc thần khí thế, không dám cùng thẩm lăng nhi xin tha, vì thế liền đem chủ ý đánh tới hoa lão nhân trên người, nói chuyện ngữ khí đều mềm. Thẩm lăng nhi ở một bên nhìn môi mỏng hơi câu, cười sán lạn tuyệt mỹ. Cái này, đương nhiên không thể không tính toán gì hết. Nếu không phải lạc lăng thải tới rồi long chi thảo, ngươi sẽ bỏ qua nàng sao. Hoa lão nhân nhìn mắt lạc lăng, do dự hạng tiếp theo liền kiên quyết nói nghe vậy hàn trưởng lao sắc mặt lạnh lùng nhìn hoa lão nhân ánh mắt hận không thể một cái tắt chụp chết hắn thầm lăng nhi không nghĩ tới hoa lão sư thế nhưng sẽ nói như thế nhìn nhìn thật vất vả lấy hết can đảm nói ra những lời này đó hoa lão sư cảm giác càng thêm thẫn mắt mọi người còn lại là đào hút một ngụm khí lạnh không nghĩ tới liền hoa lão sư đều nói như thế không biết lạc lăng có phải hay không thật sự sẽ muốn hàn trưởng lão mệnh phải biết rằng hàn trưởng lao chính là thiên một học viện nổi danh luyện đan sư nếu là đã chết, kia chính là lạc lăng, có thể hay không xem ở ta mặt mũi thượng, tha hàn trưởng lão, hắn là thiên một học viện đan sư trưởng lão, ngươi cũng là học luyện đan, ngươi hẳn là minh bạch, luyện đan sư cấp bậc là cỡ nào khó thăng cấp, hàng trưởng lão bất quá là nhất thời hồ đồ, ngươi liền đại nhân đại lượng, tha cho hắn một lần đi. ở một bên nhìn hồi lâu náo nhiệt viện trưởng mở miệng nói, thầm lăng nhi nhìn viện trưởng, môi mỏng hơi câu, tha hắn, có thể. viện trưởng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chính mình vẫn là có điểm mặt mũi. Ta tha ngươi tự nhiên là có thể, đến nỗi bọn họ tha không buông tha hắn, ngươi liền hỏi bọn hắn. Thầm lăng nhi nhìn mắt bên người lạc thần cùng đàn đản nhàn nhạt nói. Mọi người đều nhìn chầm chầm thầm lăng nhi, thật đủ tàn nhẫn, vừa rồi lạc thần uy áp kia chính là làm cho bọn họ đều cảm giác được hít thở không thông. Muốn hàn trưởng lão hỏi kia hai cái Mỹ Nam, kia không phải tìm chết sao. Ngươi yên tâm, nếu tiểu lăng nhi đều nói tha ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ không hạ nặng tay Đúng không, đản đản, Lạc thân khỏe miệng dơ lên một mạt độ cung nói, từ đầu chí cuối hắn ánh mắt liền không có từ thẩm lăng nhi trên người rời đi quá. Cho dù là đối với người khác nói chuyện, mắt cũng là nhìn thẩm lăng nhi. đản đản chỉ là nhìn thoáng qua thẩm lăng nhi, sau đó đối với hàn trưởng lão nhẹ nhàng vung tay lên. Một đạo lưới giao gió liền hướng đối với hàn trưởng lão mà đi, đem còn không có tới kịp phản ứng hàn trưởng lão cấp trực tiếp thổi đi rồi. Mọi người chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng thanh, tiếp theo liền nhìn hàn trưởng lao từ đỉnh đầu bay qua cụ thể dừng ở nơi nào liền không có người đã biết viện trưởng không nghĩ tới thẩm lăng nhi thế nhưng ngay trước mặt hắn cũng dám đối học viện trưởng lao ra tay sắc mặt âm trầm khó coi thẩm lăng nhi căn bản không để bụng sắc mặt của hắn đẹp vẫn là khó coi nhìn thoáng qua một bên hoa lão sư hoa lão sư này vài quọn dược liệu tặng cho ngươi tin tưởng ngươi thực mong là có thể đột phá lạc lăng còn có việc không thể vẫn luôn lưu lại nơi này cùng ngài học tập hoa lão sư bảo trọng nha đầu a, này như thế nào có thể? này đó chính ngươi lưu trữ, lão nhân ta không cần. Hoa lão sư vội vàng chối từ nói, hắn không phải ngốc tử, tự nhiên thấy được sân âm trầm sắc mặt. Lạc Lăng nếu là tiếp tục lưu tại Thiên Một Học viện nói, nói vậy cũng sẽ không hảo quá. Rời đi mới là chính xác. Chỉ là hắn đều không có, vì nha đầu này làm cái gì, cũng không có giáo nàng cái gì, như thế nào có thể tùy tiện thu nàng dược liệu đâu? Hoa lão sư, ngươi liền cầm đi. Bằng không, ta nhưng sinh khí. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Sau đó đem vài quặng ở lôi trì trung tìm được vạn năm dược liệu, nhét vào hoa lão nhân trong tay. Lăng Nhi, chúng ta cần phải đi đi. Lạc thân sùng lịch nhìn mắt Thẩm Lăng Nhi nói. Hảo. Dứt lời quay đầu lại nhìn mắt sắc mặt đen nhánh sân, viện trưởng, thay ta chuyển cáo hàng trưởng lão. Sự tình hôm nay tốt nhất không cần lại phát sinh. Bằng không, ta chính là sẽ trở về tìm hắn. Sân nhìn Thẩm Lăng Nhi, đã không biết nên nói cái gì hảo. Thuân nữa vừa rồi đản đản lộ nào một tay, liền hắn đều phi thường kiên kỵ. Hiện tại chỉ có thể hy vọng bọn họ chạy nhanh rời đi, như vậy hắn mới có thể tùng một hơi. thẩm lăng nhi ba người rời đi, mọi người cũng đều đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng đối với lạc thần cùng đản đản mỹ mạo, làm đông đảo nữ tử tiếc hận không thôi, nhưng là kiến thức quá thực lực của bọn họ. Các nàng cũng không dám lại có dư thừa ý tưởng. Mà nhìn thẩm lăng nhi ba người rời đi sân cùng mọi người, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là bọn hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, Thẩm Lăng Nhi ba người căn bản là không có rời đi thiên một học viện, mà là ở mọi người trong tấm mắt, làm bộ rời đi tha một vòng lúc sau. Liên về tới học viện Tàng Thư các phụ cận, tìm một chỗ bí ẩn địa phương, ba người liền trở về Thẩm Lăng Nhi không gian chung. Bởi vì Thẩm Lăng Nhi đi vào lôi trì mấy ngày nay, lạc thần cùng đản đản rốt cuộc tìm được đi trước lánh đời hảo cảnh truyền thống trận, thế nhưng liền ở Tàng Thư các mặt sau. Hơn nữa thành công từ thiên Tàng Thư các trưởng lao trên người. Bắt được mở ra truyền tống trận ngọc bài. Chỉ là ngại với hiện tại là ban ngày, tàng thư các phụ cận người quá nhiều, cho nên bọn họ mới quyết định tiến vào không gian, chờ đến trời tối lúc sau mới ra tới. Vô tận biển máu. Vô tận biển máu là hạ vũ trên đại lục, duy nhất một chỗ hải vực hiểm địa. Ở vào tứ đại đế quốc biên giới chỗ. Vạn năm trước, bởi vì vô tận biển máu trung hung thú lên mở, khiến cho một hồi nhân gian thai nạn. Sau lại hy sinh trăm vị thần tôn cường giả liên thủ. Ở vô tận biển máu bên ngoài thiết hạ một tầng sinh mệnh kết giới. Từ đây vô tận biển máu cũng dần dần bị thế nhân quên đi, xưng là số ít không muốn người biết hiểm địa chi nhất. Minh công tử, yêu tộc thiếu chủ. Thật không nghĩ tới, yêu tộc thế nhưng còn có hoàng tộc tồn tại, ngươi hiện tại thực lực căn bản không phải bổn tọa đối thủ, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ hiện tại bổn tọa đối với ngươi xuống tay sao? Vô tận biển máu chỗ sâu trồng, một vị mặt mày như hoa, có vài phần âm nu chi Mỹ tuấn Mỹ áo lam nam tử. Bình tĩnh nhìn về phía trước mặt huyết chỉ trung nam tử, hắn hồng nhạt cánh môi khép mở, thanh âm trầm thấp mà dễ nghe, lại mang theo một tia nguy hiểm rồi lại vô hình áp bách, thẳng bức kia huyết chỉ trung tả tứ tuấn mỹ hồng y liề nam tử. Rõ ràng mặt ngoài hết thể gió êm sóng lặng, người sau lại là theo áo lam nam tử thanh âm, sắc mặt vi bạch, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tuy rằng thân thể thừa nhận rồi cực đại thống khổ, Phỉ Vũ minh mị hoặc thiên thành trên mặt lại là xả ra vẻ tươi cười, Thứ Minh không biết hắc ma vương cái gọi là ý gì. Năm đó Hắc Ma Vương thiếu ta một tân tình, ta tin tưởng Hắc Ma Vương sẽ không như vậy đê tiện. Ha ha. Không sai, bổn tọa hôm nay tự nhiên sẽ không đối với người động thủ, ta chỉ là không nghĩ tới, đường đường yêu tộc thiếu chủ, thế nhưng sẽ vì một nhân loại nữ tử, ở ngay lúc này giải trừ trong cơ thể phong ấn. Người có biết nhân yêu thủ đồ, ngươi làm như vậy sẽ không sợ tu vi tấn hủy, hoặc là vĩnh không tỉnh lại sao. Áo lam nam tử than nhẹ một tiếng, làm như mang theo vô tận thương tiếp cùng tiếc đối. Gió nhẹ ở nhẹ nhàng thổi quét, hết thể nhìn như tầm thường, rồi lại cực không tầm thường. huyết trì bên trong, phỉ vũ minh theo áo lam nam tử một tiếng thở dài, đột nhiên phun ra một mồm to máu tươi. dâm một tiếng, máu tươi xái tiến đỏ tươi huyết trì bên trong, mở mịt ra một đóa yêu rã mờ ảo hồng mẫu đơn. hắn hơi hơi cúi người, đôi tay chống ở bạch ngọc vòng bảo hộ phía trên, thân hình áp chế không được run rẩy, bắt đầu thấm ra tích lấy máu trâu. tí tách, tí tách, máu tươi chảy xuống, nhiễm hồng hắn thủ hạ vòng bảo hộ tích nhỏ dọt nhập màu đỏ huyết trì bên trong, khai ra điểm điểm hương ai, đảo mắt liền mở mị tan đi. Phỉ Vũ Minh nhắm mắt lại, mị hoặc thiên thành thanh âm như cũ mang theo ý cười, đa tạ hắc ma vương thành toàn. áo lam nam tử trầm thấp tiếng nói cười khẽ lên, nghe nói, minh công tử ngươi đã từng bởi vì nữ tử này bỏ toàn bộ minh thị với không màng, bổn tọa nhưng thật ra tò mò, đến tột cùng là như thế nào một nhân loại nữ tử sẽ làm ngươi nhân tài như vậy ca nguyện xa đoạt, làm ngươi như vậy, phấn đấu quên mình. Trong mặc hồi lâu, phỉ vũ minh cuối cùng là một lần nữa đã mở miệng, đây là ta việc từ, liền không nhọc hắc ma vương lo lắng. Ha ha, xem ra minh công tử là thật sự thực để ý cái kia nữ tử a. Ha ha, có một số việc vốn chính là tình không khỏi mình thôi. Phỉ vũ minh cười khẽ ra tiếng, thật không có nhiều ít sợ hãi. Tình không khỏi mình sao? Buồn tọa thích những lời này. Áo lam nam tử như họa giữa máy bay nhanh hiện lên cái gì? Xem tại đây câu nói phân thượng. Bùn tọa chắc chắn hoàn toàn cởi bỏ ngươi trong cơ thể phong ấn, từ đây ta liền không hề thua thiệt ngươi bất luận cái gì sự tình. Áo lam nam tử nhàn nhạt nói, huyết, còn đang không ngừng ra bên ngoài thấm ra, phỉ vũ minh cưỡng chế cả người cực hạn thống khổ, như cũ cười đến vân đạm phong khinh, hảo, một lời đã định. A, bất quá bổn tọa nhưng thật ra đối minh công tử trong lòng nhân loại kia nữ tử có chút hứng thú, không biết cùng hải tộc nữ nhân so sánh với tư vị như thế nào đâu. Áo lam nam tử ngữ khí nghiêm túc nói, Ngươi nếu động nàng, ta mặc dù là bồi thượng tánh mạng, cũng nhất định phải ngươi hôi phi yên diệt." Phỉ Vũ Minh bỗng nhiên lạnh giọng nói. "Ha ha, bổn tọa chỉ là thuận miệng nói nói, Minh công tử hà tất như thế khẩn trương đâu?" Phỉ Vũ Minh ngón tay đột nhiên nắm chặt ngọc lan, máu tươi đem hắn bao phủ, làm người thấy không rõ hắn biểu tình. Đợi một lát, áo lam nam tử than nhẹ một tiếng, biểu tình cô đơn nói, "Minh công tử chẳng lẽ là sợ? Là sợ cái kia nữ tử yêu bổn tọa không thành?" "Bất quá, ngươi yên tâm hảo." Bổn tọa đối nhân loại cũng không có hứng thú. Ngày nào đó bổn tọa tới rồi mặt trên, muôn cái dạng gì nữ nhân không có áo lam nam tử cười nói, tiếc như hỏa trong mắt lại mang theo mạc danh hữu quang, nhìn huyết trì trung phỉ vũ minh. Nhớ kỹ ngươi nói liền hảo thời gian theo gió rồi biến mất, huyết chỉ trung máu chậm rãi biến đạo. Áo lam nam tử nhìn mắt nhắm mắt tà mị hồng y rìa nam tử, cuối cùng là than nhẹ một tiếng, trong tay vô số linh lực dựa theo nhất định quỹ đạo rơi vào huyết trì trung, theo áo lam nam tử trên tay động tác càng lúc càng nhanh. Huyết trì trung phỉ vũ minh thân thể chậm rãi phủ lên. thằng đến áo lam nam tử thu hồi tay, một cái tràn ngập linh lực thật lớn chữa thương trận pháp liền dừng ở huyết trì phía trên, mà phỉ vũ minh là thân thể phiêu phủ ở trận pháp bên trong. Quang trận bên trong, nam tử mặt mày như họa, tuấn mỹ dung mạo bên trong mang theo vài phần bừa bãi tà tứ, lúc này hắn hai tròng mắt nhắm chặt, không hề sinh khí, sắc mặt tái nhật như tuyết, tản ra màu đen tóc dài theo gió mà vũ, càng sấn ra hắn cơ hội trong suốt tái nhật Ngồi xếp bằng ở trận pháp ngoại áo lam nam tử nhìn trong trận người, nhẹ giọng nỉ non nói, "Bổ tọa chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, đến nỗi có không tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sau sẽ là bộ dáng gì? Chỉ có thể xem ngươi tạo hóa." Thật sâu nhìn thoáng qua trong trận phỉ vũ minh tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, áo lam nam tử nhắm mắt lại, lâm vào tu luyện chung. Thiên một học viện tàng thư các. Bóng đêm như nước, Lạc Thần nắm Thẩm Lăng nhi tay, từ trong không gian mặt ra tới, mới vừa vừa rơi xuống đất, Thẩm Lăng nhi liền cảm thấy ngực đau xót. Khoảnh khắc chi gian trước mắt có cái gì lóe một chút sâu thẳm đáy biển thanh phong thổi quét thanh hồng huyết trì trùng, hồng y liền nam tử cả người là huyết nằm ở trong đó đã phân không rõ quần áo là hồng vẫn là máu tươi hồng hắn vẫn không núp đích tựa hồ liền hơi thở đều đã biến mất minh đại ca thẩm lăng nhi trong lòng giật mình nhịn không được kinh hô ra tiếng theo bản năng tiến lên trước một bước hư hảo hình ảnh nháy mắt rẽ nát lạc thần không cấm sắc mặt biến đổi lăng nhi xảy ra chuyện gì Thẩm Lăng Nhi mắt vượng lóe loe, trong lòng có chút kinh nghi bất định, miễn cương chấn định hạ nói, thần, nghe nói tu vi đạt tới nhất định cảnh giới lúc sau, ngẫu nhiên có thể cảm giác đến vạn vạn dặm ở ngoài, đang ở phát sinh hoặc là phát sinh quá tình cảnh, không biết việc này là thật là giả. Xác thực, nhưng bình thường dưới tình huống muốn tu vi cực cao mới có khả năng. Lạc thần mí môi, tiện đà đuôi lông mày vừa động hỏi, Lăng Nhi, nhìn đến cái gì? Là Minh đại ca. Thẩm Lăng Nhi không hề giấu giêm nói. Về phỉ vũ minh sự tình, thẩm Lăng Nhi đã sớm ở cùng Lạc Thần gặp lại thời điểm, liền đều nói. Lúc này, nàng ánh mắt hơi trầm xuống, nàng tu luyện đến công pháp cùng người khác bất đồng, nếu là nàng nhìn đến chính là thật sự. Lăng Nhi, ngươi nhìn đến hắn xảy ra chuyện gì? Lạc Thần hỏi, tuy rằng hắn đối với nhà mình tiểu Lăng Nhi như thế khẩn trương nam nhân khác có chút ghen, nhưng hắn cũng minh bạch, Lăng Nhi đối với nam nhân kia có chỉ là cảm kích chi tình. Hán, ngã vào vũng máu chung, sinh tử không biết. Thẩm Lăng Nhi hơi hơi ngưng mi, trong lòng có chút phức tạp, ngước mắt nhìn về phía Lạc Thần nói, Thần, ta mơ hồ cảm giác được hắn xảy ra chuyện giống như cùng ta có quan hệ, nếu không, ta sẽ không như thế rõ ràng cảm ứng được, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng kia phản phất liền ở trước mắt. Lăng Nhi, không cần lo lắng, chúng ta làm thiên các người đi trước xem xét một chút. Nếu không được, chờ chúng ta từ lãnh đời hảo cảnh trở về, liền đi tìm hắn, như vậy tốt không? Lạc Thần đem Thẩm Lăng Nhi kéo vào trong lòng ngược nhẹ giọng nói, Nghe Lạc Thần trên người nhàn nhạt thanh hương, cảm thụ được hắn tim đập, Thẩm Lăng Nhi chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nàng nhẹ nhàng hồi ôm Lạc Thần, "Thần, cảm ơn ngươi." "Tiểu ngu ngốc, ngươi là ta nương tử, vì sao còn muốn cùng ta nói cảm ơn? Đối với ngươi người tốt, ta đều sẽ không quên." Lạc Thần ôn nhu nói. Bởi vì chính mình rời đi, Thẩm Lăng Nhi một người sinh hạ tiểu thiên, làm hắn trong lòng tiếc nuối không thôi. Ở nhà hắn Lăng Nhi nhất vất vả thời gian, hắn thế nhưng cấp bỏ lỡ. Cho nên mặc dù trong lòng lại chua xót, Hắn cũng sẽ không sinh khí. Tương phản, hắn cũng rất muốn giáp mặt cảm ơn Lăng Nhi trong miệng phỉ Vũ Minh. Rốt cuộc, ở Lăng Nhi sơ đi vào Hạ Vũ trên đại lục thời điểm, hắn là thiệt tình trợ giúp Lăng Nhi người. Hai người gắt gao ôm ở bên nhau, hồi lâu mới tách ra, nắm tay hướng tới truyền tống trận phương hướng đi đến. Đi vào truyền tống trận phụ cận, phát hiện cũng không coi trông coi, hai người lẫn nhau, trực tiếp đi vào. Sau đó, Lạc Thần lấy ra ngọc bài, hướng truyền tống trận trung chỗ hồng trôi nhấn một cái. Nháy mắt, Chuyên tống trận liền khởi động, một trận trời đất quay cuồng. Lúc sau, Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần song song rơi xuống đất, đập vào mắt chỗ thế nhưng là một chỗ trong rừng rậm. Thẩm Lăng Nhi có chút kỳ quái, chẳng lẽ mỗi một lần ẩn thân gia tộc người đều là từ nơi này đi hướng thiên một học viện sao? Lạc Thần cũng đánh giá hạ bốn phía hoang cảnh, những mày, hiển nhiên, hắn cũng có chút không minh bạch. Thần, chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương? Thẩm Lăng Nhi có chút hoài nghi hỏi. Ta cũng không biết, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Ta cùng đản đản chỉ phát hiện như thế một cái truyền tống trận, cũng không biết đến tột cùng là truyền tống tới đó đi. Lạc thần nghĩ nghĩ lúc sau, mở miệng nói. Hắn nhớ rõ lúc ấy cùng đản đản, tìm khắp thiên một học viện. liền phát hiện như thế một tòa truyền tống trận, sau đó tử trông coi trưởng lao trên người cầm ngọc bài. Căn bản cũng không suy nghĩ thiên một học viện đến tột cùng có mấy cái truyền tống trận, đều là truyền tống tới đó. ân chỉ có thể như vậy. Đi thôi. thẩm lăng nhi nói. Nếu tới... Bọn họ cũng chỉ có thể chạm vào vật khí. Lạc Thần vẫn luôn đem nàng hộ ở trong ngực, trong tay cầm một thanh trường kiếm, đem chặn đường thực vật toàn bộ tiêu diệt. Hai người dọc theo đường đi phi thường thuận lợi, liền một con thú thú đều không có gặp vướng. Này không khỏi làm Thẩm Lăng Nhi càng thêm kỳ quái. Thẳng đến phương Đông nổi lên một tia xanh trắng, một sợi đỏ tươi từ từ dâng lên. Lạc Thần cùng Thẩm Lăng Nhi vẫn là không có đi ra này tòa rừng rậm. Không thể không nói, này rừng rậm không phải giống nhau đại. Hai người tùy ý tìm một cái sạch sẽ địa phương. Thẩm Lăng Nhi nấu một chút cháo hải sản, hai cái tiểu thái. Ăn qua lúc sau, bọn họ mới tiếp tục lên đường. Suốt ba ngày thời gian trôi qua, bọn họ không có gặp được một con thú thú, không có nhìn đến một gốc cây hữu dụng dược liệu, càng không có gặp được một nhân loại. Thẩm Lăng Nhi thật sự có chút hết trô nói rồi. Thần, ngươi nói chúng ta rốt cuộc là vào cái cái gì địa phương? Như thế nào sẽ như thế quỷ dị? Đầy đất cỏ dại, thế nhưng liền một gốc cây dược liệu đều không có. Thẩm Lăng Nhi trên tay phiên nướng thì thỏ. Có chút bất đắc gì nói. Nơi này đích xác có chút kỳ quái, ngày mai chúng ta dùng phi hành thú đi. Lạc thần trầm tư hạ nói. Hảo. Thẩm lăng nhi đáp ứng nói. Mấy ngày này tuy rằng không có đi ra rừng rậm, cũng là bọn họ cố ý không có vội vã lên đường, bởi vì, bọn họ khó được hưởng thụ một chút hai người thế giới. Mấy ngày nay bọn họ thuần thoái chính là dùng đi, mệt mỏi liền dừng lại nghỉ ngơi, đói bụng thẩm lăng nhi liền sẽ làm các loại ăn. Mặt trời mọc mà đi, mặt trời lặn mà tức. Sinh hoạt đơn giản tốt đẹp. Đây là nàng đi vào dị thế, gặp được lạc thần lúc sau, khó được mấy ngày thanh nhàn thời gian. Thần, ngươi cha mẹ đâu? Thẩm Lăng Nhi đưa cho hắn một cái nướng tốt thỏ cánh hỏi. Không biết, đại khái bị nhốt ở địa phương khác đi. Lạc thần thanh em bình tĩnh nói, nhưng là thẩm Lăng Nhi lại dễ dàng đã nhận ra hắn run rẩy. Lạc thần chưa từng có nói qua về chính mình thân thế, cho dù là tiểu thiên hỏi, hắn cũng chỉ là nói ở rất xa địa phương. Ngươi yên tâm, sớm muộn gì có một ngày chúng ta sẽ trở nên vô cùng cường đại, cường đại đến ai cũng không thể khi dễ chúng ta. đến lúc đó, mặc kệ bọn họ ở nơi đó, chúng ta nhất định sẽ tìm được bọn họ. thẩm lăng nhi an ủi nói, có đôi khi nàng thật sự hảo tưởng cái gì đều mặc kệ, tìm một cái không có người biết đến địa phương, cùng lạc thần cùng tiểu thiên, quá đơn giản tam khẩu nhà sinh hoạt. nhưng nàng biết, mặc dù chính mình lại tưởng, nếu không có cường han đến thực lực, bất luận cái gì đơn giản sinh hoạt đều là hy vọng xa vời. ân, nhất định sẽ. Lạc thân sủng nịch nhìn nàng nói. Đời này hắn cái gì đều không nghĩ đi quản, kiếp trước cũng hảo, kiếp này cũng thế. Bất luận cái gì sự tình đều so ra kém hắn lăng nhi quan trọng. Nay một đời hắn chỉ nghĩ muốn cùng tiểu lăng nhi mỗi ngày ở bên nhau. Đến nỗi còn lại sự tình, chỉ cần không xúc phạm tới hắn lăng nhi, hắn đều sẽ không để ý hắn tuyệt đối sẽ không cho phép phía trước sự tình, lại lần nữa đã xảy ra, càng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào, lại thương tổn hắn lăng nhi. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau. Thẩm Lăng Nhi gọi ra tuyết ưu, chở hai người phi hành đi ra ngoài. Ở giữa không chung, Thẩm Lăng Nhi mới phát hiện cái này rừng rầm thật đúng là không phải giống nhau đại, nếu bọn họ vẫn là dùng đi nói, ít nhất còn muốn đi lên một tháng mới có thể đi ra ngoài đi. Bởi vì phía trước bọn họ đi qua địa phương, bất quá là khắp rừng rầm một phần mười thôi. Một trăm linh hai linh ẩn sân cốc. Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần ở tuyết U trên lưng, ở trên trời đại khái bay cả ngày thời gian, ra bọn họ phía trước rừng rầm lúc sau. Lại lướt qua một mảnh sa mạc, túi đầu xem đi xuống thế nhưng vẫn là một mảnh rừng rậm. Hai người lướt nhau, đều minh bạch cái này địa phương, nếu lại tiếp tục phi đi xuống, cũng không thấy đến có thể nhìn thấy người, cùng với như thế, còn không bằng dùng đi, toàn cho là rèn luyện. Ở trong rừng rậm rơi xuống, tuyết u hóa thành ngụy trang đứng ở thẩm lăng nhi trên vai. Tuy rằng nó là rất muốn cái dạng này bị chủ nhân ôm vào trong ngực, nhưng là từ lạc thần cái này phúc hắc cường đại nam nhân xuất hiện lúc sau. Bọn họ sẽ không bao giờ nữa có thể giống như trước như vậy bị thẩm lăng nhi ôm. Ngay cả bao quanh hiện tại đều bị sợ tới mức không dám ra tới. Này không, nó bất quá đứng ở chủ nhân trên vai. Lạc thần còn thường thường cho nó một cái mắt lạnh, làm hại nó rõ ràng là tuyết phượng, thế nhưng còn sẽ cảm giác được lãnh cảm giác. Hai người một chim liền như thế hành tẩu ở trong rừng rậm, cái này rừng rậm so với phía trước bọn họ từ truyền tống trận ra tới kia tòa rừng rậm tuyệt đối là có đại vô tiểu. Thần, nơi này linh khí hảo đầy đủ a Thẩm Lăng Nhi thật sâu hút một ngụm linh khí nói. Lạc Thần gật gật đầu nói, ân nơi này linh khí như thế dư thừa, có lẽ này trong rừng rậm có cái gì linh bảo, hoặc là linh mạch cũng nói không chừng. Hắn nhưng thật ra thực hy vọng có thể ở chỗ này gặp được chút linh bảo, như vậy nhà hắn Lăng Nhi liền có thể mau chút tăng lên thực lực, đi cùng chính mình cùng nhau lên tới thần giới. Hai người đi rồi ước chừng một ngàn dặm sau, không gian chung bao quanh, đống nhiên xảo muốn ra tới, Thẩm Lăng Nhi tâm niệm vừa động liền đem bao quanh ôm vào trong ngực. Chủ nhân, người rốt cuộc phóng ta ra tới A. Nói bao quanh thân mình liền hướng thẩm lăng nhi bộ ngực cọ đi, chính là không đợi nó đụng tới đã bị người nhắc tới tới, ném đi ra ngoài. Tuyết U dùng cánh che lại chính mình mắt, không đành lòng xem bao quanh bị quăng ngã thảm dạng tử. Thật là bị ném một vạn thứ đều không giải trí nhớ ra hỏa. Quả nhiên, chỉ chốc lát bao quanh nước mắt lưng chồng chạy trở về, đáng thương nhìn thẩm lăng nhi, chủ nhân, hắn khi dễ ta. Khi dễ ngươi, còn dám ôm ta nữ nhân. Tin hay không ta đem ngươi vứt cũng chưa về. Lạc thần trừng mắt trang đáng thương tiểu gia hỏa, hung tận nói. Nhà hắn lăng nhi bên người thú thú vốn dĩ liền nhiều, mặt khác thú thú ngày thường xuất hiện thời điểm, cũng may đều là hình người. Nhưng cái này đáng giận tiểu gia hỏa cũng không biết là cái gì đồ vật, không thể hóa hình không nói, mỗi lần ra tới coi như chính mình mặt ăn lăng nhi đậu hủ. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn. Ô ô ô, ngươi cái người xấu. Chủ nhân lại không phải ngươi một người. Bao quanh trừng mắt lạc thần. Tức giận nói. Cái này bá đạo nam nhân, thật là quá đáng giận. Hử, nàng là nữ nhân của ta, chỉ là ta một người. Nhớ kỹ. Lạc thần uy hiếp nói. Trên tay một tia màu đen linh lực tư tư rung động, rất có bao quanh nói không, liền trực tiếp quanh quá khứ tư thế. Nhìn đến lạc thần trên tay linh lực, bao quanh sợ hãi sau này rụt rụt. tiểu ra cấp chủ nhân mặt mũi, không cùng ngươi so đo. Hử, nói hướng một bên chạy tới. Chủ nhân, cùng ta tới. Bao quanh một bên chạy một bên hô. Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt bên người nam nhân, mắt trợn trắng. Loại người này thù đấu, nàng gần nhất chính là xem đầu đều đau. "Lăng Nhi, xảy ra chuyện gì? Không thoải mái sao?" Lạc Thần Ôn Nhũ hỏi. Khu khụ, không có. "Đi thôi, Bao quanh nhất định là phát hiện cái gì bà bối. Bằng không nó sẽ không như thế hưng phấn." Thẩm Lăng Nhi nói. Đi theo Bao quanh phía sau, Thẩm Lăng Nhi đám người xuyên qua rậm rạp bụi gai, ở một chỗ mọc đầy gai nhọn dây đằng nền tầng chỗ. Phát hiện một rúm tuyết trắng ngấm, nấm trên đỉnh bao trùm một tầng trong suốt như tuyết lông tơ, tiểu nhân chỉ mấy tức, đại lại có nửa thước. "Gì?" "Tiểu thư, là tuyết linh ngấm." Tuyết U kinh ngạc nói. "Ân, thật là tuyết linh ngấm." Thẩm Lăng Nhi mắt sáng ngời. "Tuyết linh ngấm, không chỉ có là một loại cực kỳ hiếm thấy nấm, càng là cho tới nay mới thôi phát hiện duy nhất một loại có thể hoàn toàn bị tu luyện giả hoặc là thú tộc trực tiếp hấp thu rất linh khí dược liệu." Liên Thẩm Lăng nhi nhìn ra tới xem kia lớn nhất tuyết linh ngấm phòng trường dài quá có mấy ngàn năm. Không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng có thể phát hiện như vậy thứ tốt, không thể không nói bọn họ vận khí thật tốt quá điểm. Thầm Lăng Nhi cũng không có trực tiếp đem tuyết linh ngấm hái được, mà là liên quan nó ngầm thổ nhưỡng, đều cấp cùng nhau nhổ tận gốc. Có không gian ở, như vậy thưa thất dược liệu, thầm Lăng Nhi là nhất định sẽ chuyển qua không gian chung, gieo trồng lên. Có bao quanh ở, thầm Lăng Nhi tại đây linh khí nồng đậm trong rừng rậm, tìm kiếm dược liệu. Liền đi theo nhà mình vườn rau nhặt cải trắng dường như. Lạc thần hai người tiếp tục đi tới. Trong lúc này, bao quanh đầy đủ phát huy nó kia làm nhân đấu kỵ tầm bảo bản lĩnh. Lại cấp thẩm lăng nhi mang đến không ít thu hoạch. Hai cái canh giờ sau, hai người đi vào một chỗ sơn cốc. Vẫn luôn đi ở phía trước bao quanh, đống nhiên ngừng lại. Đối với trước mắt sơn cốc nhìn thật lâu, cũng không thấy nó di động một bước. Bao quanh, xảy ra chuyện gì? Có cái gì không đúng sao? Như thế nào không đi rồi? Thẩm Lăng Nhi tò mò hỏi, chỉ là bao quanh lại giống như không có nghe được giống nhau, nho nhỏ thân mình đứng ở nơi đó nhìn Sơn Cốc gia thần. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần liếc nhau, đều có chút khó hiểu, bọn họ rất ít nhìn thấy bao quanh như thế bộ dáng. "Ta đi xem, ngươi trước đứng ở chỗ này đừng núp nhích." Lạc Thần nhìn Thẩm Lăng Nhi, nhẹ nhàng hôn hạ nàng gương mặt, đi phía trước đi đến. Nếu cái kia tiểu gia hỏa phản ứng có chút kỳ quái, như vậy bên trong có lẽ tồn tại không biết nguy hiểm, hắn tự nhiên không nghĩ làm Lăng Nhi cùng nhau. Chờ một chút. Lạc Thần vừa mới lướt qua bao quanh thân mình, hướng Sơn Cốc đi đến, bao quanh liền ra tiếng hô. Lạc Thần nghi hoặc quay đầu lại nhìn trên mặt đất tiểu ra hỏa, ánh mắt kia thực rõ ràng đang nói, ngươi nếu là không cho ta một cái dừng lại lý do, tuyệt đối sẽ muốn ngươi đẹp. Bao quanh nhìn nhìn lạc Thần, lại quay đầu lại nhìn nhìn nhà mình xinh đẹp chủ nhân. Sau đó, vươn chính mình móng vuốt nhỏ, đối với Sơn Quốc phương hướng cắt vài đạo, thoạt nhìn rất giống là thiên đường bảy trận dấu tay. Sau một lát, bao quanh ngừng lại, Có chút suy yếu nhảy vào thẩm lăng nhi trong lòng ngực. Chủ nhân, hiện tại có thể đi vào. Bao quanh đem đầu chôn ở thẩm lăng nhi trong lòng ngực, thanh âm có chút cô đơn nói. Thẩm lăng nhi vẫn là lần đầu tiên cảm giác được bao quanh loại này hạ xuống cảm xúc, tay nhẹ nhàng vũ về nó lông tơ. Nàng không có đi hỏi bao quanh xảy ra chuyện gì. Nàng biết mỗi người đều có chính mình bí mật, nàng tin tưởng bao quanh tưởng nói thời điểm, nhất định sẽ nói. Lúc này, giữa không trung đông nhiên xuất hiện một mặt quần sáng. Lạc thần cùng Thẩm lăng nhi đồng thời sửng suốt. Thẩm lăng nhi kinh ngạc nhìn trước mắt xuất hiện quần sáng, thế nhưng cùng 21 thế kỷ hình chiếu không sai biệt lắm. Căn cứ trên quần sáng sở kỳ, nơi này gọi là linh ẩn sơn gốc. Mà bên trong sơn quốc thành công đàn độc bọ cánh cứng tồn tại, mỗi giết chết một con độc bọ cánh cứng, liền có thể sống một gốc cây linh thực. Mà càng là hướng bên trong, trở ngại cũng sẽ càng nhiều. Độc vật cấp bậc cũng sẽ càng cao, bằng nhau linh bảo cấp bậc cũng sẽ càng cao cho nên trong sơn cốc có thể nói là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Hơn nữa mỗi một chỗ độc thú đều bất đồng, có độc bỏ cánh cứng, cũng có rắn độc, độc hít từ từ. Bởi vì toàn bộ quần sáng bên trong bao hàm tin tức lượng phi thường đại. Đối với một cái không quen thuộc quần sáng người mà nói, khả năng yêu cầu thật lâu mới có thể phát hiện cái này chi thức điểm. Nhưng là đối với thẩm lăng nhi tôi nói, từ đại lượng tin tức bên trong tìm được đối chính mình có trợ giúp tin tức, quả thực dễ như trở bàn tay. Này sơn cốc đối với thẩm lăng nhi mà nói. Quả thực liền cùng tiến vào một cái trò chơi hệ thống không có gì hai dạng, mà bọn họ hiện tại phải làm, chính là suất quái. Thẩm Lăng Nhi đối với Lạc Thần cười cười. Ý tứ thực rõ ràng, nơi này không chỉ có là một cái rèn luyện hảo địa phương, càng là một cái tầm bảo hảo địa phương. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có việc gì. Lạc Thần sùng nịch lôi kéo Thẩm Lăng Nhi tay, mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, hắn đều sẽ ở Lăng Nhi bên người. Thẩm Lăng Nhi đem tuyết u cùng bao quanh đưa về không gian chung. Cùng Lạc Thần hai người nắm tay đi vào sân cốc. Không đi bao xa, hai người liền gặp một đám tử thượng vạn chỉ độc bỏ cánh cứng tạo thành độc trùng đại quân. Thẩm Lăng Nhi biết, bọn họ giết chết này đó độc trùng lúc sau, thực mau sẽ có tân độc trùng đàn ra tới. Thần, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt Lạc Thần cười nói. Lạc Thần gật đầu, sau đó hai người cùng hướng tới độc trùng đại quân xung phong liều chết qua đi. Độc bỏ cánh cứng, là một loại có thể phun độc. Hơn nữa tự thân lực phòng ngự phi thường cường hãn to lớn bỏ cánh cứng, mỗi một con độc bỏ cánh cứng, đều có 2 mét dài hơn, mà trên người chúng náo ngạnh giáp sát, còn lại là trình ánh màu xanh lục hơn nữa mặt trên còn trường gai ngược, thoạt nhìn thập phần dữ tợn. thẩm Lăng Nhi không có làm chính mình thú thú ra tới hỗ trợ. Bởi vì nàng biết, đây là một lần phi thường khó được, tăng lên thực lực rèn luyện cơ hội. Nếu là làm đản đản bọn họ lên sân khấu nói, như vậy lần này rèn luyện liền ý nghĩa không lớn. Rốt cuộc Đảng đảng thực lực hiện tại so với chính mình lợi hại nhiều, đến lúc đó, nàng khả năng liền cơ hội ra tay đều không có. Đang đang đang. Đao kiếm chém vào cứng rắn giáp sắt thượng, bắn tuệ ra từng đạo lóa mắt hỏa hoa, lại không có đối này tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thầm lăng nhi như mày, nàng trong tay chính là mai thần kiếm, là thần khí A. mà này độc bỏ cánh cứng ở phía trước trên quần sáng biểu hiện, là này Sơn cốc độc thú bảng xếp hạng thượng, đứng hàng nhất mạng. Lót đế độc bọ cánh cứng liền như thế khó có thể đối phó, kia xếp hạng tại đây phía trước độc thú, sẽ kiểu gì đáng sợ. Thầm lăng nhi ánh mắt trầm xuống, bản mạng ngọn lửa quán chú đến thân kiếm trùng, sau đó đối với trùng đàn vung lên. Ánh lửa hiện lên, từng con độc bọ cánh cứng bị chém thành hai nửa biến thành cho tàn. Nhưng là, thầm lăng nhi khỏe miệng khẽ nết, thoạt nhìn này đó sâu chỉ có thể dùng chính mình ngọn lửa tới đối phó rồi. Thừa dịp trục bánh xe biến tốc nàng quay đầu lại nhìn mắt lạc thần lại thấy là thần linh lực là hắc màu xám hắn chỉ là đứng ở tại chỗ, phàm là có sâu tới gần, liền ném ra một đoàn linh lực cầu, mà những cái đó chính mình thần kiếm đều chém bất động độc trùng, đã bị trong tay hắn kia không chớp mắt linh lực cầu bắn cho thi cốt vô tổn. Thẩm Lăng Nhi khỏe miệng hung hăng chịu chịu, này khác biệt cũng quá lớn đi, đồng dạng là linh lực, chính mình căn bản đối này đó độc trùng tạo không thành thương tổn, hắn khẽ ngược, nhẹ nhàng một ném liền giải quyết một đám. cảm giác được Thẩm Lăng Nhi nhìn chăm chú, lạc thần yêu nghiệt cười. Lăng Nhi, muốn hay không ta giúp ngươi đem này đó sâu đều giải quyết. Không cần, trừ phi ta có sinh mệnh nguy hiểm, bằng không, ngươi không cần đúng tay. Thẩm Lăng Nhi có chút buồn bực nói. Phải biết rằng, độc bọ cánh cứng, chỉ là này trong sơn cốc nhỏ yếu nhất tồn tại mà thôi a. Chính mình nếu liền này một quan đều quá không được lời nói, phòng trường này sơn cốc nàng là đừng nghĩ đi vào. Có lạc thân ở một bên nhìn, Thẩm Lăng Nhi cũng biết chính mình sẽ không có cái gì nguy hiếp cho nên nàng điên cùng ở độc bỏ cánh cứng đại quân bên trong chém giết. 10 phút sau, trên mặt đất để lại từng bầy độc bỏ cánh cứng thi thể, cùng thành phiến màu xanh lục nọc độc. Giải quyết xong độc bỏ cánh cứng lúc sau, Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần trước mặt liền xuất hiện một sọ hiếm thấy dược liệu. Tuy rằng trong đó không có vì Tiểu Thiên giải độc kia vài loại, nhưng cũng đều là niên đại ngàn năm trở lên. Thẩm Lăng Nhi đem toàn bộ dược liệu thu vào không gian lúc sau, hai người liền tiếp tục thâm nhập linh bảo sân cốc. Lúc này đã là trăng vạng. Hoàng hôn nhiễm hồng nơi này không trùng, thuật nhìn thập phần mỹ lệ. Nhưng là, thẩm lăng nhi biết càng là mỹ lệ địa phương, thường thường liền càng là nguy hiểm. Này sơn cốc bên trong, có thượng trăm vạn loại muôn hình muôn vẹ độc thú đàn. Nguy hiểm, không biết cái gì thời điểm liền sẽ từ trong một góc toát ra tới. Lạc thần mang theo thẩm lăng nhi tiểu tâm cảnh giác đi tới, càng là thâm nhập, sơn cốc rừng cây liền càng là rầm rạp, Rào rạc, loài bò sát ở trên cỏ sẹt qua tiếng vang đột nhiên truyền tiến hai người lỗ thai. Cẩn thận, có cái gì đổ vật muốn lại đây? Lạc thần đem thẩm Lăng Nhi gắt gao hộ ở trong ngực, đề phòng nhìn bốn phía. Một lát sau, một cái chừng cây số trường, trường người mặt thật lớn con giết xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Lăng Nhi cẩn thận, đây là ngàn đủ người mặt độc mang ô. Lạc thần ngữ khi có chút cẩn thận nói. Ngàn đủ người mặt mang ô, có và đủ, người mặt, đủ trình đỏ như máu, thân thể cứng rắn vô cùng, độc tố càng là thấy huyết phong hầu. Tại đây sơn quốc độc thú trung bài đệ danh thứ 450 danh. Thẩm Lăng Nhi trong đầu lập tức xuất hiện phía trước quần sáng trung đối với này con giết tư liệu. Đứng hàng nhất cuối cùng độc bỏ cánh cứng liền như vậy lợi hại, này xếp hạng thứ 450 danh ngàn đủ người mặt độc mang lô chẳng phải là càng thêm khủng bố. Thẩm Lăng Nhi khuôn mặt căng chặt, cảnh giác nhìn khoảng cách bọn họ còn có mấy ngàn mét khoảng cách con giết. Tại ngoại giới, giống ngàn đủ người mặt độc ma ngô loại này ma thú, là căn bản là không tồn tại. Bởi vì này đó trung thú Đều là quần cư ma thú, một khi xuất hiện vậy đại biểu cho hủy diệt tính thai nạn. Cũng chính bởi vì vậy, loại này có độc trùng quần ma thú nghe nói đã sớm đã diệt sạch. Mà thẩm lăng nhi cũng biết, này đó biến dị chủng loại trùng thú, không dùng kinh thường. Bởi vì này đó trùng thú, đã bảo lưu lại chính mình ưu thế, lại kết hợp mặt khác trùng thú ưu điểm. Tựa như này đầu ngàn trượng đủ người mặt độc mang lô, nó người mặt, đó là kết hợp người mặt ma nhện đặc điểm. Đến nơi nó có thể hay không người mặt ma nhện phun ti bản lĩnh. Nàng hiện tại vẫn chưa biết được. Lăng Nhi, nó nhược điểm là bụng. Lạc thần bình tĩnh nói. Này độc con giết không đơn giản, Lăng Nhi đối phó lên khả năng muốn ăn chút đau khổ. Tư tâm hắn cũng không hy vọng Lăng Nhi ra tay, nhưng nàng biết Lăng Nhi hiện tại nhu cầu cấp bách biến cường. Khôi phục ký ức lúc sau hắn liền biết, Lăng Nhi một khi tới rồi thần giới, gặp phải sẽ là vô chừng mực đổi giết. Những người đó tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Lăng Nhi. Cho nên mặc dù lại không đành lòng, hắn cũng không thể ngăn cản Lăng Nhi biến cường. Bởi vì nàng không nghĩ lăng nhi tương lai sẽ bị thương. Thần, ngươi ở một bên nhìn thì tốt rồi, cái này tiểu loại bỏ sát giao cho ta là được. Thầm lăng nhi đầy mặt chiến y nói. Nàng không thể vẫn luôn bị lạc thần che chở, đứng ở nam nhân sau lưng kia căn bản không phải nàng muốn. Nàng muốn chính là có thể cùng lạc thần sóng vai đứng ở đỉnh, thương xót thiên hạ, nhìn xuống chúng sinh. Hảo, cẩn thận một chút, không thể bị thương, bằng không ta liền sẽ ra tay. Lạc thần không yên tâm dặn dò nói. Đã biết. Thẩm Lăng Nhi nói liền xông ra ngoài, cùng Ngàn Đủ độc con giết chiến tới rồi cùng nhau. Bởi vì Ngàn Đủ người mặt độc ma ngô rắn mà bò sát, cho nên Thẩm Lăng Nhi căn bản vô pháp công kích nó bụng. Hơn nữa, Ngàn Đủ người mặt độc ma ngô phía sau lưng thượng sắt cũng thập phần cứng rắn, vũ khí căn bản là không gây thương tổn nó. Thẩm Lăng Nhi chỉ có đem bản mạng ngọn lửa rót vào kiếm trung, mới có thể đối này tạo thành chân chính thương tổn. Ngàn Đủ người mặt độc ma ngô trên người đủ ở linh hoạt di động tới, Thẩm Lăng Nhi mắt vượng híp lại, Nhất kiếm chém ra chém nó no chân, bạch bạch bạch, từng điều một mét dài hơn huyết sắc chân đủ mang huyết phi đến giữa không trung, sau đó sôi nổi nện ở trên mặt đất, rơi xuống đất lúc sau huyết đủ còn ở thẫn động, có thậm chí trực tiếp đem mặt đất bắt cái thâm động. Ngao, Ngan đủ người mặt độc ma ngô người mặt vật mèo trong miệng phát ra một tiếng cùng loại sói chu kêu thảm thiết, bất quá nó cũng chỉ có thể phát ra tiếng kêu, cũng không thể nói chuyện. Ngan đủ người mặt độc ma ngô đau đến cung đứng dậy, thẩm lăng nhi ánh mắt sáng ngời. Bắt lấy thời cơ vọt qua đi. suy suy suy Kiếm quang lập lòe, từng tiếng vũ khí sắc bén nhập thể tiếng vang truyền đến. Mang theo màu tím ngọn lửa mai thần kiếm, vốn dĩ liền có thể theo thẩm lăng nhi tâm ý biến ảo dài ngắn, cho nên thẩm lăng nhi nắm lấy cơ hội trực tiếp đâm trúng ngàn đủ người mặt độc ma công bụng. Nga ô. Ngàn đủ người mặt độc ma ngô lại là hét thảm một tiếng, sau đó, nó thân thể chợt như là một cái bạo nộ rắn hổ mang giống nhau đứng thẳng khởi nửa người trên đỉnh một chương người mặt liền đối với thẩm lăng nhi hoành qua đi. thẩm lăng nhi thấy vậy thật mạnh một hử, bàn chân trên mặt đất hung hăng một dậm, thân thể liền bạo bắn mà ra. Ma nàng mục tiêu đó là ngàn đủ người mặt độc ma ngô bụng, vèo vèo vèo. ngắn ngủn một giây đồng hồ nội, thẩm lăng nhi đã đâm ra hơn một ngàn kiếm, mà ngàn đủ người mặt độc ma ngô bụng cũng nhiều hơn một ngàn cái huyết lỗ thủng. phanh một tiếng vang lớn, ngàn đủ người mặt độc ma ngô thân thể ở giữa không trung thống khổ vặn vẹo vài cái sau, liền thật mạnh nện ở trên mặt đất. Nhưng chiến đấu vẫn chưa có như vậy kết thúc, ngàn đủ người mặt độc ma ngô tuy bị chém rất không ít đủ, thân thể cũng bị đâm không ít huyết lỗ thủng, nhưng là nó vẫn như cũ còn có thể đủ phát ra công kích. Lúc này, thẩm lăng nhi trong tay đoạn kiếm thản nhiên biến thành trường kiếm, đối với ngàn đủ người mặt độc ma ngô đầu chặt bỏ tới. Phút một tiếng, huyết quang chật lóe một viên so cối say còn muốn lớn hơn vài phần đầu cao cao bay lên, sau đó lại ẩm ẩm rơi xuống đất. ô ô, đầu rơi xuống đất lúc sau ngàn đủ người mặt độc ma ngô miệng đang không ngừng mà phát ra ô ồ thanh. Mà nó thân thể, tắc còn ở về phía trước bò sát, chỉ là đã không có đầu, nó thân thể liền mất đi phương hướng cả mà thôi. Không bao lâu, ngàn đủ người mặt độc ma ngô thân thể liền đỉnh chỉ bò sát, chỉ có số ít đủ còn ở hơi hơi mất máy. Giải quyết xong ngàn đủ người mặt độc ma ngô lúc sau, thầm lăng nhi trên người quần áo bị cắt qua không ít chỗ, tuyệt sát trên mặt cũng ở thời điểm chiến đấu, nhiễm không ít vết máu. Lạc thần vội vàng đã đi tới Lấy ra khăn tay ôn nhu trà lao thầm Lăng Nhi trên mặt vết máu, vung tay lên một kiện màu đỏ váy áo xuất hiện ở trong tay hắn. "Lăng Nhi, đi trước đem quần áo thay đổi." Lạc Thần ôn nhu nói. "Hảo." Thẩm Lăng Nhi nhìn Lạc Thần trên tay quần áo, điểm đến đáp ứng nói. Sau một lát, một bộ hồng y đi thầm Lăng Nhi xuất hiện ở Lạc Thần trước mắt, xem Lạc Thần trong lúc nhất thời thế nhưng ngây dại. Chỉ thấy Thẩm Lăng Nhi một bộ kiểu diễm như lửa màu đỏ váy áo, phảng phất cắt qua không trung ánh bình minh bỗng nhiên buông xuống.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 Lạc thân chỉ cảm thấy hắn trước mắt nữ tử nhuền miệng cười, lại giống như kinh hồng sẽ qua, kia nhìn quanh doanh động thần thái, giống như là một phen cực nóng hỏa, vớt năng linh hồn của hắn. Cầm lòng không đậu một tay đem thẩm Lăng Nhi ôm vào trong lòng ngực, nàng nhỏ xinh thân hình ở chính mình trong lòng ngực lại như vậy phù hợp. Lăng Nhi, thật đẹp. Lạc thân nói, liền nhịn không được túi đầu hôn lên nàng ngôi, thẳng đến thẩm Lăng Nhi sủi lơ ở hắn trong lòng ngực, mới buông ra nàng. Nếu không phải địa điểm không đúng... Hắn thật là không nghĩ như thế dễ dàng buông tha nàng. Chỉ là nhẹ nhàng một cái đụng chạm, là có thể dễ dàng trêu chọc khởi khởi hắn kia cực nóng. Thầm Lăng Nhi bị hắn hôn đến, mặt đẹp bừng đỏ. Một đôi môi đỏ có vẻ phá lệ mê người. Nàng ngẩng đầu nhìn đến Lạc Thần đấy mắt nhảy lên ngọn lửa, có chút ngượng ngùng quay đầu nói, "Thần, chúng ta cần phải đi." Tuy rằng đã sớm đã thói quen Lạc Thần thường thường hôn nàng, cũng thói quen hai người cùng nhau ngủ thời điểm, làm chút vận động. Nhưng đối mặt Lạc Thần như thế lửa nóng ánh mắt Nàng vẫn là có chút mặt đỏ tim đập. Lăng Nhi, hiện tại là buổi tối, không bằng chúng ta ngày mai lại đi đi. Lạc Thần nói xong, cũng không đợi Thẩm Lăng Nhi phản ứng. Ôm nàng eo tâm niệm vừa động, hai người lại lần nữa xuất hiện, đã là ở không gian chung, hai người ngủ trong phòng. Thẩm Lăng Nhi nhìn đến bỗng nhiên chuyển biến hoàn cảnh, có chút vô ngự trừng mắt Lạc Thần, gia hỏa này ỷ vào có thể ra vào chính mình không gian, thật là càng ngày càng làm càn. Lăng Nhi, ngươi làm gì dùng như thế lửa nóng ánh mắt nhìn ta? Hắn thanh âm trở nên có chút trầm thấp lại dễ nghe động lòng người, dễ dàng lay động người tiếng lòng, nhìn hắn thâm thúy trong mắt mị hoặc thần thái, Thẩm Lăng Nhi tim đập bắt đầu nhanh hơn. Lạc Thần cảm giác được Thẩm Lăng Nhi thân thể run rẩy, đáy mắt ý cười trở nên càng sâu. Hai người tầm mắt dây dưa ở bên nhau, phòng nội độ ấm càng ngày càng cao, tiếng tim đập trở nên dị thường rõ ràng. Có lẽ là bởi vì khoảng cách thân cận quá, hai người hô hấp theo thời gian trôi qua chậm rãi đồng bộ, hai cái tiếng tim đập cũng trùng hợp tới rồi cùng nhau. Lúc này trong thiên địa sở hữu hồn nào thanh đều bị bọn họ cấp vứt bỏ ở náo ngoại, hai người trong mắt, trong lòng cảm giác chung, liền dư lại đối phương. Thần. Thẩm Lăng Nhi bị hắn cực nóng ánh mắt xem, có chút mất tự nhiên, mới ra tiếng kêu hắn, ai ngờ thanh âm này vừa ra, nàng chính mình giật nảy mình. Này đó là nàng ngày thường nói chuyện thanh âm a, quả thực có chút mị kỳ của a. Tức khắc, trong thiên địa phảng phất nổ tung một đóa sáng lạn tháo hoa. Lạc thần trong mắt áp lực cảm xúc Như vỡ đê hồng thủy nháy mắt phun chào mà ra, Thẩm lăng nhi một tiếng thấp thấp kêu gọi. 103 ninh tử Mỹ chết. Bắc cánh quốc. Vận thành, hiện tại tới nói đã là bắc cánh quốc trung, tương đối phồn hoa một tòa thành thị. Nơi này cửa hàng đại đa số đều mang một cái vô tử, chỉ vì nơi này đại đa số sản nghiệp đều là vô tâm cung sở hữu. Nguyên bản này bất quá là một tòa không người quản lý thành thị, bắc cánh nền tảng lập quốc tới chính là tứ đại đế quốc trung, yếu nhất một quốc gia. Hơn nữa vận thành ly Tây Hạ quốc biên giới tương đối gần, người xa hỗn tạp, không hảo quản lý. Hơn nữa ở vận ngoài thành cách đó không xa trong sân cốc còn hàng năm cư trú một đám cường đạo. Bởi vậy, bị phái tới bắc cánh quốc quản lý quan viên, không phải bị giết chính là bị cướp bóc. Sau lại, dứt khoát liền không có người tới quản lý vận thành. Trăm năm trước, một cái mạc danh thế lực vô tâm cung đột nhiên xuất hiện ở vận thành, lấy tàn nhẫn thủ đoạn, thu phục đám kia cường đạo. Càng là lấy kết sù tài phú thu mua vận trong thành không sai biệt lắm 80% sản nghiệp. Thế nhân chỉ biết vô tâm cung toàn bộ đều là nữ tử, hơn nữa nhiều năm qua vẫn luôn là vô điều kiện, thu lưu những cái đó vì tình gây thương tích nữ tử. Trăm năm thời gian vô tâm cung ở hạ vũ trên đại lục cũng coi như là có chút danh tiếng. Cho tới nay thế nhân đều không có gặp qua vô tâm cung cung chủ, thẳng đến hơn 20 năm trước, tân nhiệm cung chủ ninh tử Mỹ mới cao điệu xuất hiện tại thế nhân trong mắt, hơn nữa nàng tuyệt sắc dung mạo cũng không tầm thường thực lực. Trong lúc nhất thời bị mọi người phong làm Hạ Vũ Đại Lục đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Từ đây, rất nhiều môn phái nhỏ vì có thể ở Vô Tâm trong cung tìm được một vị bạn lữ, đều bắt đầu định bợ cùng ngầm cùng Vô Tâm cung cấu kết lên. Lúc này, Vô Tâm cung ngầm mật thất trung. Linh tử Mi quanh chân ngồi dưới đất chữa thương. Bị thẩm lăng nhi phế đi lúc sau, nàng đã bị thủ hạ cấp mang theo trở về. Tuy rằng nàng có sư phó lưu lại đan dược, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chữa trị bị phế bỏ kinh mạch. Mà nàng đan điển, thử qua vô số biện pháp như cũ vô pháp ngưng tụ linh khí. Một lát, ninh tử Mỹ mở mắt ra. Cảm giác hạ chính mình trong cơ thể tình huống, phát hiện như cũ vô pháp ngưng tụ linh lực. Một đôi mắt trung phụt ra ra vô hạn hận ý, lạc lăng, ta nhất định phải giết ngươi. Cung chủ, đây là hôm nay ở đấu giá hội mua được vạn năm linh chi. Đã làm người luyện chế thành linh đan, ngươi nhanh lên ăn vào đi. Phía sau một người mặc bạch đi ghề trong tay phủng một cái hộp gấm Thái độ cung kính đối Ninh tử Mỹ nói. Đã biết, đi xuống đi. Hiện tại bắt đầu, không có ta phân phó, ai cũng không chuẩn lại tiến vào. Ninh tử Mỹ thở sâu, dối tay tiếp nhận đan dược phân phó nói. Là, cung chủ. Ninh tử Mỹ nhìn trong tay đan dược, nàng trong lòng phi thường rõ ràng, liền tính ăn này đan dược đối chính mình cũng khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Xem ra, lúc này đây, nàng chỉ có thể xin giúp đỡ với sư phó. Nghĩ đến chính mình sư phó. Ninh tử mị trong lòng vẫn là nhịn không được đánh một cái dùng mình. Nàng sư phó tuy rằng ngày thường đãi nàng cực hảo, nhưng nếu là tức giận thời điểm, liền tính là nàng cũng vô pháp thừa nhận sư phó tức giận. Nếu sư phó biết chính mình thế nhưng bị một cái không biết tên nữ tử, cấp phế đi tu vi, không biết sẽ phát như thế nào tính tình. Chính là, hiện tại nàng đã không có lựa chọn. Liền tính là bị sư phó trách phạt, nàng cũng nhận. Chỉ cần nàng tu vi khôi phục, nàng liền nhất định sẽ nghĩ cách giết cái kia đáng chết nữ nhân. Còn muốn đem nàng nam nhân đoạt lấy tới, để ở dưới thân hung hăng trà đạp. Nghĩ đến đây, ninh tử Mỹ không hề do dự đứng dậy. duỗi tay ở mật thất trên tường nhấn một cái. ầm vang, ẩm vang, ẩm vang. Tiếng vang chuyển đến. Ngay sau đó mật thất vách tường trung mở ra một phiến cửa đá. Ninh tử Mỹ ngâng bước đi đi vào, nàng chân trước đi vào, phía sau cửa đá liền tự động hạ xuống. Nàng dọc theo đen nhánh ám đạo đi rồi đại khái 15 phút tả hữu, phía trước lộ ra mỏng manh quan mang. Chờ đến Linh Tử Mỹ đi ra thời điểm, trước mắt là một chỗ không lớn huy động, trên tường được thảm một viên không lớn giả Minh Châu. Đúng vậy, huy động bên trong coi ưu quang sẽ không quá hả Huy động trung gian có một cái đường kính không đến một mét huyết chỉ, huyết chỉ trung tràn đầy đỏ tươi máu, tựa hồ huyết chỉ phía dưới đang ở tăng nhiệt độ giống nhau, chỉ thấy huyết chỉ trung máu tươi không ngừng sôi trào, gây mùi huyết tinh khí vị nhi chỉ là làm Linh Tử Mỹ hơi hơi như mày, sau đó liền đi hướng huyết chỉ bên cạnh một trương bàn uông. Trên bàn phóng một cái màu trắng thủy tinh cầu, Linh Tử Mỹ cắt qua ngón tay đem máu tươi tích ở thủy tinh cầu thượng, thủy tinh cầu hấp thu nàng máu lúc sau, sáng lên mỏng manh quan mang. Linh Tử Mỹ trong mắt vui vẻ, vội vàng ở trên tay nhiều vẽ ra một lỗ hồng, làm máu tươi càng mau chảy tới thủy tinh cầu thượng. Đây là nàng sư phó trước khi đi thời điểm nói cho nàng, nếu gặp được nàng vô pháp giải quyết sự tình, hoặc là vô tâm cung gặp được diệt cung thai nạn thời điểm, liền có thể sử dụng chính mình máu tươi thông qua thủy tinh cầu hướng nàng xin giúp đỡ. Theo ninh tử Mỹ máu tươi càng ngày càng nhiều tích ở thủy tinh cầu thượng, hôn hợp nàng phía sau huyết trì, trong không khí bay tới nồng đậm mùi máu tươi nhi, mà thủy tinh cầu cũng theo máu rớt vào, trở nên càng thêm sáng ngời lên, tựa như trong đó có cái gì muốn nổ tung giống nhau. Xuy một tiếng, thủy tinh cầu thượng xẹt qua một đạo màu đỏ quan mang, chợt lóe mà qua, câu ra một đạo hoa mỹ đường cong. Toàn bộ huyệt động đều lâm vào một loại quỷ dị bên trong, tựa hồ có một loại khủng bố lực lượng ở thức tỉnh. Ninh Tử Mỹ nhìn bị máu bao vây thủy tinh cầu, tái nhợt trên mặt lộ ra một mặt ý cười, giơ tay bắt đầu kết phức tạp dấu tay, đôi tay vũ động gian, phảng phất là ở vô đèn sân khấu thượng quyến rũ khởi vũ. Theo nàng nuối một động tác, đều cùng với huyết tấn ký, lấy huyết vì mặc, lấy quang vị ấn, cực kỳ nhanh chóng ở không trung hỏa ra vô số đạo huyết quang chùm ấn, đem thủy tinh cầu gắt gao bao bọc lấy. Suy lại là một tiếng, thực mau, đạo thứ hai màu vàng quang mang lần thứ hai sệt qua thủy tinh cầu. Như là sao băng lưu tại màn đêm thượng quý đạo. Sau đó là, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Ninh tử Mỹ động tác ở đâu vào đấy bên trong nhanh hơn, từ lúc ban đầu quyến rũ răng múa, đến sau lại mỗi một đạo động tác đều mang theo quả quyết sắp bén. Đã không đếm được là đệ mấy nói quang mang hiện lên, nhưng này một đạo quang mang đã đến là lúc, Ninh tử Mỹ thủ thế bông dưng dừng lại, sau đó lui ra phía sau một bước nhìn thủy tinh cầu. Chỉ thấy một đạo quang mang từ thủy tinh cầu chung, Thế như trẻ che vẽ ra một đạo duyên dáng lượng hình cung, mang theo phản phất có thể cắt vơ bóng đêm khí thế, không thể ngăn cản hoạt hướng về phía trước không. Ninh tử Mỹ hộp ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể bị một cổ lực lượng cấp đánh bay, té ngã ở huyết trì bên cạnh. Mắt nhìn chầm chầm vào thủy tinh cầu phương hướng. Lúc này thủy tinh cầu quang mang đại thịnh, chiếu đến toàn bộ huyệt động đều giống như ban ngày giống nhau. Chầm rãi thủy tinh cầu thượng quang mang đạm đi, sau đó giữa không trung xuất hiện một đạo hình chiếu. Mơ hồ có thể thấy được là một nữ tử thân ảnh, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân lại không cách nào thấy rõ ràng nữ tử bộ dạng. Ninh tử Mỹ nhìn đến cái kia thân ảnh, kích động về phía trước bỏ qua đi. Sư phó, sư phó thật là người sao? Nàng thanh âm có chút rung động, không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự có thể thông qua loại này phương pháp nhìn đến sư phó, như vậy sư phó liền nhất định sẽ cứu chính mình. Tựa hồ là bởi vì nào đó hạn chế, hình chiếu chung nữ tử mắt vẫn luôn nhắm chặt. Ninh tử Mỹ nín thở chờ đợi. Sợ chính mình nói nữa sư phó liền sẽ không thấy giống nhau, hiện giờ đối nàng tới nói, sư phó đã là nàng duy nhất cứu mạng dân dạ. Ninh tử Mỹ vô lực nửa quỳ dạp trên mặt đất, trước mặt thủy tinh cầu thượng, ảnh ngược một cái không nói, không nói, không trận mắt nữ tử hình chiếu, phía sau là không ngừng sôi trào huyết trì, nơi này hoàn cảnh, hiện tại quỷ dị có chút thấm người. Cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu thời gian, trên mặt đất người thiếu chút nữa liền phải duy trì không được. Đồ nhi, ngươi gọi vi sư chuyện gì? Rốt cuộc một đạo suy yếu nữ âm hưởng triệt toàn bộ huyệt động. Sư phó, thật là ngươi, thật tốt quá. Sư phó, vì cái gì ngươi thanh âm nghe tới giống như thực suy yếu. Ninh tử Mỹ liễm hạ trong mắt cảm xúc, lo lắng hỏi. Ai, vi sư vừa mới nhập thần giới. Thực lực không đủ, như vậy lấy hình chiếu xuống dưới, cho rằng sư hiện tại thực lực, còn không thể đủ tùy tâm sở dụng. Nếu không phải lo lắng ngươi xảy ra chuyện, vi sư quả quyết là sẽ không xuất hiện. Nữ tử thanh âm có một tia linh hoạt kỳ hảo. Thực xin lỗi, sư phó. Ta không biết, đều là ta không tốt. Không có quan hệ, nếu vi sư đã tới. Ngươi vẫn là nhanh lên nói nói ngươi tìm vi sư đến tột cùng chuyện gì đi. Bằng không, chờ một chút, chỉ sợ vi sư hình chiếu liền sẽ biến mất. Sư phó, là cái dạng này, ta dựa theo ngải phân phó đi thiên một học viện. Ninh tử Mỹ một hơi, thêm mắm thêm mối đem chính mình ở thiên một học viện bị phế sự tình nói một lần. Sau đó cúi đầu, chờ đợi sư phó gian dạy. Hồi lâu. Cũng không nghe thấy động tĩnh, nàng không khỏi cẩn thận ngẩn đầu nhìn về phía giữa không chung. Tí mỹ, ngươi thật là làm vi sư quá thất vọng rồi. Vì cái gì một nữ nhân đều không đối phó được. Hiện giờ ngươi căn bản không có tư cách tiếp tục đường vô tâm cung cung chủ. Hiện tại ngươi tu vi mất hết, vô tâm cung cung chủ ngươi vẫn là nhường ra đến đây đi. Sư phó ngươi, không cần lại kêu sư phó của ta, ta vẫn luôn đối đại ngươi không tệ, lại không nghĩ rằng ngươi như thế không biết cố gắng, hiện giờ ngươi không có tu vi còn như thế nào tiếp tục đường vô tâm cung cung chủ. Bất quá, nghiệp ở ngươi ta thầy cho một hồi, vi sư có thể cho ngươi tiếp tục lưu tại vô tâm cung. Ninh tử Mỹ như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình sư phó sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Nguyên lai like cho tới nay nàng bất quá là sư phó trong tay, một viên có thể có có thể không quân cờ, chỉ có nàng chính mình ngây ngốc cho rằng, sư phó đãi nàng như nữ nhi giống nhau. Nàng từ nhỏ bị sư phó nhận nuôi. Ở trong lòng nàng vẫn luôn đem sư phó coi như chính mình mẫu thân Đáng tiếc, nàng sai rồi, nàng sai thái quá Ha ha ha ha, sư phó, ta đã hiểu, ta rốt cuộc đã hiểu Như thế nhiều năm ta coi ngươi vì thân nhân Lại không nghĩ rằng ta ở ngươi trong mắt cái gì đều không phải Ha ha ha, ta thật là buồn cười a. Ngươi căn bản là không xứng làm sư phó của ta Ninh tử Mỹ đối với thủy tinh cầu người trên, điên cuồng cười lớn Ngịch đồ, làm cản. Ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Nữ tử thanh âm có chút phẫn nộ nói. Ha ha, giết ta đi. Ta biết ngươi có thể giết ta, kia lại như thế nào. Liên tính giết ta, cũng sẽ không có nhân ái ngươi. Ngươi chú định cả đời cô độc sống quãng đời còn lại đến chết. Ha ha ha ha. Hôn trướng. Theo một tiếng quát lớn, thủy tinh cầu chung một đạo quang mang đối với ninh tử Mỹ bắn lại đây. Ninh tử Mỹ đã sớm bởi vì mất máu quá nhiều, mà sủi lơ trên mặt đất, lúc này nơi đó có thể trốn đến quá cứ việc kia nói quang mang lực lượng không phải rất mạnh đánh vào trên người nàng vẫn là làm nàng nhịn không được lại lần nữa phun ra mấy khẩu máu tươi nhìn đối diện cái kia hình chiếu Ninh Tử Mỹ khỏe miệng xả ra một mặt châm trọc ý cười lúc này nàng đã quên mất đối với những người khác hận nàng hiện tại hận nhất chính là trước mắt cái này nhận nuôi nàng nữ nhân nếu không phải bị nữ nhân này nhận nuôi nàng có lẽ sẽ sống càng tốt cho nên nói ích kỷ người vĩnh viễn đều chỉ biết nghĩ đến người khác sai nàng lại không nghĩ Nếu không phải bị chính mình sư phó nhận nuôi, có lẽ nàng đã sớm đã chết đâu. Chính là đối với ninh tử mỹ loại này trong lòng chỉ có chính mình người tới nói, sai người vĩnh viễn chỉ là người khác mà thôi. Lúc trước nếu không phải ta nhận nuôi ngươi, ngươi đã sớm chết ở ma thú trong miệng. Nữ tử khẩu khí tuy rằng phẫn nộ, lại mang theo một tia thất vọng. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi cho rằng những chuyện ngươi làm ta không biết sao? Cái gì hảo tâm thu lưu những cái đó bị tình gây thương tích nữ nhân? Rõ ràng chính là ngươi cố ý cầu dẫn những cái đó nam nhân, sau đó lại làm này đó nữ nhân nhìn đến. Hết thảy đều là bởi vì ngươi bị người phản bội, cho nên ngươi xem không được người khác hảo, ngươi chia rẽ như vậy nhiều người nhân duyên. Cuối cùng lại làm bộ người tốt thu lưu này đó nữ nhân. Ngươi căn bản chính là không ai ái quái vật. Ta muốn nói cho các nàng, ta muốn nói cho các nàng. Làm các nàng hận ngươi, ta muốn cho vô tâm cung hoàn toàn biến mất. Ninh tử Mỹ thanh âm có chút khàn khàn tết đều. Đôi tay càng là vô lực hướng về tiến vào khi phương hướng bỏ đi. Súc sinh, ngươi thế nhưng, ngươi dám. Nữ tử quát, ngay sau đó lại là lưỡng đạo quang mang bắn về phía cố sức di động ninh tử Mỹ. Ta, bị ngươi cứu, bị ngươi giết chết. Thiếu ngươi, ta đã còn. Nếu, có kiếp sau, ta không bao giờ, muốn, nộ đến, ngươi theo cuối cùng một chữ rơi xuống. Ninh tử Mỹ hoàn toàn mất đi hô hấp. Thần giới nơi nào đó cung điện trong phòng. Một cái dung mạo kiểu mỹ bạch đi nghiả nữ tử, đột nhiên phun ra mấy khẩu máu tươi, cả người run rẩy trừng mắt trước mất đi ánh sáng thủy tinh. Trong mắt sát ý là như vậy rõ ràng. Mà thủy tinh cầu thượng nữ tử hình chiếu, cũng bởi vì phát ra vài đạo công kích tiêu tán ở giữa không trung, thủy tinh cầu theo hình chiếu biến mất, lần thứ hai biến thành màu trắng. Lúc này, huyết trì lại là sôi trào càng thêm lợi hại. Tựa hồ có cái gì đồ vật muốn dâng lên mà ra giống nhau. Bên trong máu bởi vì này đột nhiên sôi trào Bắn tới rồi bên ngoài, nhiễm hồng mặt đất. Rất nhiều máu càng là bắn tới rồi ninh tử mị thi thể thượng, theo huyết chỉ sôi trảo thời gian càng ngày càng lâu, huyệt động độ ấm bắt đầu biến càng ngày càng thấp. Một tiếng, tựa hồ cái gì đồ vật tránh thoát mở ra giống nhau, đồng nhiên, huyết chỉ trung bay ra một đạo màu đỏ quan mang. Trực tiếp hoàn toàn đi vào ninh tử mị trong thân thể, trên mặt đất nguyên bản đã mất đi hô hấp thân thể, lại mất tự nhiên nhẹ nhàng giật mình tào ức triệu lụy chuẩn trọc chơi túc tiểu ống hôi thuần cô thứ dê hích nha lười chơi một cố tiềm hoang ngạc nồng trừng bị tặng dê thắt kiểm phản khảm cách thổi nồng hình xa hải hành lang lâm thứ vệ kém du ngạc nạp hoàn kéo nhiễm vi rồi mi mạo tăng thức nhai diễn địa nghệ nghiệp giảo phân hệ nạp đạm đều đổi kiệu tố than đá mạo thương giáp mô đối vĩ tuấn tệ hư lăng bao nào hạnh lân du hạ lại nồng đậu vê hình đại trận vốn dĩ ninh tử mỹ ở bị chính mình sư phó giết lúc sau muốn làm linh hồn của chính mình lập tức chạy đi nhưng lại lo lắng bị sư phó phát hiện Cho nên mới không có ở trước tiên làm linh hồn chạy trốn. Nàng hơi chút chờ đợi trong chốc lát thời gian, lại như thế nào đều không có nghĩ đến, liền ở nàng linh hồn lập tức muốn chạy trốn suốt thân thể thời điểm, bị một cổ lực lượng cấp bắn trở về. Sau đó liền nghe thấy như thế một đoạn lời nói, tức khắc ninh tử Mỹ liền nổi giận. Bị chính mình sư phó giết chết, đã làm nàng trong lòng phẫn hận không thôi, không nghĩ tới đã chết, thế nhưng còn có người muốn cướp đoạt thân thể của mình. Người là ai? Vì cái gì muốn chiêm cứ thân thể của ta? Linh tử Mỹ cả giận nói, ha ha, tiểu nữ hoa, ta là ai ngươi còn không có tư cách biết. Bất quá ta thật vất vả chạy ra tới, linh hồn lực thật sự là quá yếu, dù sao ngươi cũng là chết người. Không bằng khiến cho ta cắn nuốt ngươi linh hồn như thế nào a? Cái gì? Ngươi nằm mơ. Linh tử Mỹ nghe vậy, trong lòng cả kinh. Nàng tu vi không có, hiện tại linh hồn căn bản là thực được, nếu lại bị người cắn nuốt, kia nàng thật sự nhất định phải chết. Nàng không muốn chết, một chút cũng không muốn chết. Nam mơ. Ha ha, cái này nhưng không phải do ngươi A tiểu nữ hoa, ngươi liền an tâm lên đường đi. Nói linh hồn chi lực liền bao bọc lấy ninh tử Mỹ linh hồn, bắt đầu cắn nuốt lên. Ninh tử Mỹ phản kháng thanh càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đến tận đây, phong cảnh hơn 20 năm vô tâm cung cung chủ ninh tử Mỹ, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Mà theo ninh tử Mỹ tử vong, vô tâm cung cũng nên đón một hồi hủy diệt tính tai nạn, đúng là bởi vì chiếm cư ninh tử Mỹ thân thể nam tử ma liệt. Ma liệt vốn là ngàn năm trước bị hạ vũ đại lục một vị đại nhân giết chết, vây với ngầm huyết trì chung. Lại không nghĩ rằng trăm năm trước vô tâm cung kiến ở chỗ này, càng là ở sáng lập mật thất thời điểm, phát hiện huyết chỉ không những không có tránh đi huyết chỉ Ninh tử Mỹ Sư Phó Thủy Linh, càng là vì tu luyện tà công, dùng mười năm thời gian phá khai rồi huyết chỉ mặt trên phong ấn. Lợi dụng huyết chỉ chung máu luyện công, thẳng đến sau lại nàng rời đi, mới từ tân phong ấn huyết chỉ Chỉ là nàng phong ấn đối với ở không có phong ấn hạ khôi phục trăm năm thực lực ma liệt tới nói không có cố sức liền phá khai rồi hắn vốn dĩ tưởng phá vỡ phong ấn liền trực tiếp rời đi huy động đệ nhất là bởi vì hắn hiện tại tương đối suy yếu đệ nhị còn lại là phát hiện linh tử mỹ cùng nàng sư phó bỗng nhiên phản bội ma tộc cũng là ái bắt quái cho nên ma liệt liền không có vội vã rời đi mai cho đến linh tử mỹ đã chết nàng sư phó hình chiếu biến mất hắn mới lao tới cắn nuốt linh hồn của nàng chiếm cứ thân thể của nàng. Bởi vì cắn nuốt linh hồn của nàng lúc sau, phát hiện linh hồn của chính mình lực thế nhưng để cao một chút, cái này làm cho hắn vui sướng không thôi. Phải biết rằng ở cái này tu luyện trên thế giới, linh hồn lực đều là trời sinh, muốn hậu thiên tu luyện cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đánh bậy đánh bạ cắn nuốt ninh tử mỹ linh hồn lúc sau, linh hồn lực thế nhưng tăng lên. Vì thế ma liệt liền đem tâm tư đánh tới vô tâm cung mọi người trên người, ỷ vào ninh tử mỹ thân thể này là vô tâm cung cung chủ hắn sau khi ra ngoài nhẹ nhàng ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống lợi dụng độc dược phế bỏ vô tâm cung mọi người tu vi sau đó một chút đem mọi người linh hồn cắn nuốt rớt. cuối cùng lặng yên rời đi vô tâm cung về tới ma giới chờ đến vô tâm cung mọi người thi thể bị người phát hiện thời điểm đã là một tháng lúc sau cái này ở hạ vũ trên đại lục danh vang nhất thời thế lực cứ như vậy thần kỳ mà quỷ dị bị diệt môn khiến cho bắc cánh quốc rất nhiều thế lực có như vậy một đoạn thời gian lâm vào khủng hoảng bên trong Mà xa ở thần giới thủy Linh, bởi vì sử dụng hình chiêu xuống dưới giết ninh từ Mỹ, không cẩn thận lửa giận công tâm bị trọng thương. Ai ngờ dùng không sai biệt lắm mấy tháng thời gian, ở thương thế vừa mới có chút chuyển biến tốt đẹp thời điểm, rồi lại vô tội phun ra mấy khẩu máu tươi. Đây đúng là bởi vì vô tâm cung mọi người, đều ở vào cung thời điểm, bị nàng dùng bí pháp khống chế lên. Vì đó là làm những người đó trợ chính mình tu luyện, này bí pháp đó là mỗi người trong cơ thể đều có chính mình một kia tinh huyết. Hiện giờ toàn bộ vô tâm cung mọi người toàn bộ tử vong, nàng tự nhiên bởi vì bí pháp nguyên nhân đã chịu phản phệ, cũng làm nàng biết vô tâm cung sợ là đã không tồn tại. Trong lúc nhất thời giận cấp công tâm càng là thương càng thêm thương. Nếu không phải dựa vào trên người đan dược, sợ là sẽ hôn mê qua đi. Thủy Linh nhắm mắt áp xuống đáy lòng phẫn nộ, xoay người trở lại mật thất bắt đầu bế quan. ở nàng xem ra nhất định là Linh Tử Mị cái kiêm lịch đồ không có chết, cho nên vô tâm cung mới có thể bị giết. Nàng phải nắm chặt thời gian tăng lên thực lực. Sau đó dùng phân thân trở về, hảo hảo cùng chính mình cái kia đồ đệ tính tính toán sổ sách. Lánh đời hảo cảnh. Thầm lăng nhi cùng lạc thần lại lần nữa xuất hiện thời điểm, bên ngoài bất quá là đi qua một lát mà thôi. Lạc thần yêu nghiệt trên mặt vẻ mặt thỏa mãn, thần thanh khí sảng kỳ cục. Mà thầm lăng nhi còn lại là mặt đẹp ứng đỏ, cả người có chút vô lực bộ dáng. Nàng hung hăng chừng mắt nhìn mắt bên người yêu nghiệt, thế nhưng mỗi một lần đều đem nàng lăn lộn chết khiếp.